Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện xuyên thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 171, năm trước bởi vì Yến Thanh Trì mang thai, nên bọn họ làm sinh nhật cho Kỳ Kỳ cũng không ra ngoài chơi, mà là mở một buổi tiệc trong nhà, mời tiểu đồng bọn của Kỳ Kỳ tới chơi. Kỳ Kỳ chơi rất vui vẻ, mấy đứa nhỏ đuổi theo chết bánh kem cho nhau, cuối cùng một đám đều biến thành mấy bé mèo hoa. Năm nay Yến Thanh Trì thương lượng với Giang Mặc Thần, hay là dẫn nó ra ngoài chơi đi, không phải Kỳ Kỳ muốn chèo thuyền sao, chúng ta đi công viên trò chơi, vậy là có thể chèo thuyền rồi. Nhưng Nhiên Nhiên còn chưa đi được, Giang Mặc Thần nói, chúng ta có thể đi chơi với Kỳ Kỳ trước, sau đó buổi tối cùng ăn cơm, sinh nhật Kỳ Kỳ, chắc chắn ba mẹ cũng muốn mừng với nó, đến lúc đó kêu ba mẹ anh, ba mẹ em, chị Tinh Thần còn có thanh khê tới hết, vậy Nhiên Nhiên cũng có thể cùng ăn cơm với chúng ta rồi. Rồi anh nói với bên khách sạn trước một tiếng, để bọn họ trang trí hội trường một chút. Ừ, Yến Thanh chỉ nói, ngày hôm sau lúc Kỳ Kỳ đi học, vừa vào đến cửa, đã có bạn học trong lớp tặng quà cho bé, lúc này Kỳ Kỳ mới nhớ ra, sinh nhật của mình sắp tới rồi. Bác nghiên thấy bộ dáng ngốc ngốc của bé, là biết chắc là bé đã quên sinh nhật mình sắp đến rồi, gõ đầu bé nói câu. Tiểu mơ hồ, Kỳ Kỳ cũng không giận hỏi hắn, nhiên nhiên qua cậu chuẩn bị cho tớ đâu. Bác Nghiên tặng Kỳ Kỳ một chiếc xe đạp nhi đồng, nhóc thích xe nên lúc tặng quà cho bạn tốt của mình cảm thấy tặng xe tốt nhất. Vốn dĩ bác Nghiên định tặng Kỳ Kỳ một chiếc ô tô nhi đồng, chẳng qua Kỳ Kỳ đã có nên nhóc mới lấy lui làm tiến, mua xe đạp. Thật ra nghiêm túc mà nói, cái ban đầu bác Nghiên chọn chính là một chiếc xe máy, nhưng mà bị bác Phong phủ định. Xe này cuồng dã như vậy, con chạy thì được Kỳ Kỳ là bé ngoan, không thích hợp phong cách này, con đừng nghĩ tiểu kẹo mềm nhà người ta giống hòn đá nhỏ con. Vì thế bác nghiên thuận lý thành trương chỉ vào xe máy nói. Vậy ba mua cho con chiếc này, ba mới nói đó con chạy hợp. Thằng nhóc này giỏi, đã học được thuận nước đầy thuyền. Bác Phong chụp vai nhóc, có vài phần thông minh như ba con, được thôi, mua cho con một chiếc. Vì thế, bác nghiên cơ chí tự mua được quà sinh nhật cho kỳ kỳ, đồng thời còn mua cho mình một chiếc xe mới. Ngoài tặng kỳ kỳ một chiếc xe đạp nhóc còn tặng kỳ kỳ một tập tranh liên hoàn. Đây là thói quen có từ lúc Kỳ Kỳ tặng nhóc tập tranh liên hoàn trong ngày sinh nhật. Kỳ Kỳ rất vui vẻ nhận lấy, nói với nhóc, đến lúc đó cậu tới nhà tớ chơi nha. Ừ, bác nghiên gật đầu, các bạn nhỏ khác của tặng quà của mình, hỏi bé. Kỳ Kỳ, chúng tớ có thể đi không? Có thể a Kỳ Kỳ nhìn bọn họ cười rất vui vẻ, trả lời. Các cậu đều có thể tới, đến lúc đó chúng ta cùng chơi. Mọi người hoan hô một tiếng, thương lượng đến lúc đó phải chơi cái gì? Buổi chiều Yến Thanh Trì đến đón bé, đã thấy bé và rất nhiều bạn nhỏ cùng đi ra, bên cạnh còn có cô giáo trong trường đi theo. Yến Thanh Trì còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, kỳ kỳ đã chạy tới trước mặt y, trong ngực ôm một con husky nhồi bông nói với y. bà ba, ba mở cửa sau một chút con nhận được rất nhiều quà, mọi người giúp con cầm ra. Lợi hại như vậy, Yến Thanh Trì vừa mở cửa sau, vừa khen bé, xem ra kỳ kỳ được rất nhiều người yêu thích nha. Kỳ kỳ hơi ngựa ngùng, thả husky mình đang ôm trong tay vào. Các bạn nhỏ khác cũng chạy tới, bỏ quà của mình vào vào. Buổi sáng các bé đã tặng quà cho Kỳ kỳ, nhưng sau khi tan học Kỳ kỳ không ôm nổi nhiều quà như vậy, muốn kêu ba ba mình vào giúp bé lấy, nên đã chủ động đề nghị. Chúng tớ giúp cậu ôm ra, nhưng chiếc xe kia của bác nghiên thật sự quá nặng, các bạn nhỏ đều ôm không nổi, vì thế nhờ cô giáo giúp các bé cầm xuống. Trước khi ra ngoài Yến Thanh Trì đều sẽ ngụy trang thích hợp cho mình, bởi vậy thấy cô giáo cũng không sợ cô ấy nhận ra mình, mỉm cười nói. Cảm ơn, đừng khách khí, biểu hiện của Kỳ Kỳ ở trường học rất tốt, rất hòa đồng với mọi người, nên mọi người đều rất thích bé, nên bé mới nhận được nhiều quà như vậy, đến mức ôm không nổi. Yến Thanh Trì xoa xoa đầu tóc Kỳ Kỳ ôm bé vào lòng. Cô giáo bỏ xe đạp vào cốc xe, Bắc Nhiên và các bạn nhỏ khác nói tạm biệt với Yến Thanh Trì, sau đó phất phất tay với Kỳ Kỳ, mới chạy về xe nhà mình. Kỳ Kỳ ngồi trên xe hỏi Yến Thanh Trì, ba ba, sinh nhật con có thể mời bạn học về nhà chơi không? Con đã đồng ý với các bạn, Yến Thanh Trì nhìn vẻ mặt chờ mong của bé, trả lời nói, có thể, nhưng ngày sinh nhật của con, ba và phụ thân con mang son ra ngoài chơi, buổi tối ăn cơm với ông nội, bà nội, Nhiên Nhiên và các cô. Nên con mời các bạn tới nhà chơi vào tối mai được không? Kỳ kỳ suy nghĩ một chút. Vậy con sẽ có hai ngày sinh nhật. Bé kinh hỉ nói. Yến Thanh Trì cảm thấy bé nghĩ như vậy cũng không tệ. mỉm cười nói. Đúng vậy, vui vẻ không? Vui vẻ. Kỳ kỳ nhìn y ôm cánh tay y dựa vào y cười. Sau khi về nhà Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần nói chuyện ngày mai mở tiệc sinh nhật ở nhà cho Kỳ kỳ. Kỳ kỳ gọi điện thoại nói bác nghiên tối mai lại đây. Ngày mai bé sẽ làm tiệc sinh nhật. Bác Nhiên tìm lớp trường, nhờ lớp trường thông báo với các bạn học khác. Lớp trường rất nhiệt tình, cũng rất có ý thức trách nhiệm, luôn cảm thấy bạn học có chuyện tìm mình, là vì trong cái lớp này chỉ có mình mới có thể gánh vác trọng trách này, cho nên vỗ ngực bảo đảm với bác Nhiên. Yên tâm đi, bao trên người tớ. Quả nhiên, ngày hôm sau lúc kỳ kỳ đi học các bạn học đã biết chuyện này, cũng xin phép người trong nhà rồi, hứng thú bừng bừng chờ mong buổi tiệc sinh nhật tối nay. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần còn có gì trương ở nhà trang trí thiệt mẹ Giang ôm Nhiên Nhiên qua qua lại lại kiểm tra thành quả lao động của bọn họ. Nhiên Nhiên thấy bong bóng, vươn tay muốn bắt lấy, mẹ Giang sợ bong bóng nổ sẽ dọa bé con, nên chỉ nhét vài quả bóng cao sư bé con thường chơi cho bé, đùa giỡn hỏi. Tiểu Nhiên Nhiên cũng muốn tới sinh nhật phải không? Chờ một chút a sinh nhật con ở tận mùa thu tổ chức sinh nhật cho anh xong, lại làm cho Nhiên Nhiên nha. Yến Thanh Trì đang đứng treo đèn ngôi sao, nghe mẹ Giang nói, cúi đầu nhìn nhìn nhiên nhiên, đứng trên ghế làm mặt quỷ với bé con, nhiên nhiên vỗ tay nở nụ cười. Yến Thanh Trì tiếp tục chọc bé con, mẹ Giang quay đầu lại, đã thấy y đang nghe răng trợn mắt làm mặt quỷ, hơi lo lắng hô. Hiểu trì con đứng đàng hoàng đi, coi chừng ngã bây giờ, đã làm cha người ta, sao còn không cẩn thận như vậy. Yến Thanh Trì đành phải dừng tương tác với con trai mình, thè lưỡi với Giang mặc thần, đứng yên nghiêm túc treo đèn lên tường. Giang Mặc Thần cười cười chỉ nghe Yến Thanh Trì nói. Đèn ngôi sao này khá đẹp đó, khó trách con gái đều thích như vậy. Em thích không? Giang Mặc Thần hỏi y. Yến Thanh Trì gật đầu. Thích cha rất có bầu không khí. Giang Mặc Thần nhìn yên lặng nhớ kỹ. Hơn 3 giờ chiều, khách sạn của Giang Gia đã đưa tới đủ loại đồ ăn từ sớm Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần dọn dẹp phòng khách để cho mấy đứa nhỏ chơi đùa. Ngay lúc này, cuối cùng Yến Thanh Trì cũng cảm thấy nhà mình đúng là hơi nhỏ. Không có chỗ nào để mấy đứa nhỏ chơi đùa được. Giang Mạc Thần đắc ý rào rạt. Anh đã nói chúng ta nên chuyển nhà đi mà khi đó anh đã chọn xong biệt thự luôn rồi. Diện tích trong nhà đủ lớn. Ngoài nhà còn có một cái sân. Chúng ta có thể dựng cầu trượt bập bênh trong sân. Xây thêm cái sàn nhún, xích đu linh tinh. Chờ đến khi bọn nhỏ ăn sinh nhật cũng có thể mở tiệc trong sân. Thật tốt. Yến Thanh Trì nhìn hắn. Nên anh có ý kiến với quyết định của em. Giang Mạc Thần rất thức thời tỏ vẻ. Đương nhiên không có, sao anh lại có ý kiến với quyết định của em được em nói vĩnh viễn đúng, nếu sai chắc chắn là anh sai. Yến Thanh Trì, mẹ Giang và dì Trương đều bị hắn chọc cười, Yến Thanh Trì nhìn hắn, lại cười nói, chỉ có anh biết nói chuyện. Bọn họ dọn dẹp xong nhìn đồng hồ, nghĩ chắc tài xế cũng đã đón bọn nhỏ về tới. Yến Thanh Trì đang định gọi điện thoại hỏi Kỳ Kỳ một chút, đã nghe được ngoài nhà truyền đến âm thanh ồn ào. Có vài bạn nhỏ năm trước không có tới ăn sinh nhật với Kỳ Kỳ hỏi bé. Kỳ kỳ, đây là nhà cậu sao? Kỳ kỳ, nhà các cậu không có sân sao? Kỳ kỳ, nhà các cậu cao quá đi. Mau mở cửa đi kỳ kỳ, chúng ta đi vào chơi. Kỳ kỳ cười gật đầu. Được, Yến Thanh chỉ nghe thấy âm của bé, tay mắt lanh lẹ tắt đèn trong nhà, giang mặc thần vội vàng mở đèn ngôi sao và mấy cái đèn hình động vật đáng yêu khác gì chương đầy bánh kem ra, xung quanh xe bánh kem có quấn một vòng bóng đèn nhỏ. Kỳ Kỳ đẩy cửa ra chỉ thấy trong phòng có rất nhiều đền hoạt hình đáng yêu, có thỏ con, có hồ con, còn có chó con sáng lên. Bé ngẩng đầu nhìn lên, các bạn nhỏ khác cũng ngẩng đầu nhìn, nhỏ giọng nói đây là thỏ con kia là sư tử. Yến Thanh chỉ click bài hát chúc mừng sinh nhật mình đã tải trước đó, đẩy bánh kem đến trước mặt Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ nhìn bánh kem, mặt mày đỏ hồng trước nến sinh nhật. Bác Nhiên đi đầu hát theo nhạc, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Kỳ Kỳ cười nhìn mọi người, hơi thẹn thùng lại vô cùng vui vẻ. Nhạc ngừng, mọi người cũng yên lặng cô bé đứng bên cạnh Kỳ Kỳ thúc giục. Kỳ Kỳ, cậu mau ước nguyện rồi thổi ngọn đi. Kỳ Kỳ vội vàng ước nguyện, sau đó thổi tắt ngọn nến. Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói, "Sinh nhật vui vẻ, bảo bảo." Các bạn nhỏ cũng nói theo y. "Sinh nhật vui vẻ Kỳ Kỳ." Kỳ Kỳ nhìn Yến Thanh Trì, cong mắt chạy đến bên cạnh y muốn ôm ôm, sau đó nhìn y hoan hô nói, "Ba ba, cắt bánh kem đi." Được. Giang thần mở đèn, mọi người nhìn đồ ăn, đồ chơi còn có gấu bông trong nhà, đều nhảy nhót chạy về hướng món mình thích. Các bé trai cầm xe và súng đồ chơi, đương nhiên lập tức bắt đầu bắn nhau. Các bé gái ôm thú bông không buông tay, vài đứa bắt đầu mở hộp búp bê 3 bi Mọi người vui đùa ẩm ý, nói nói cười cười cùng nhau chơi. Kỳ kỳ đứng tại chỗ chờ Yến Thanh Trì cắt bánh kem, bác nghiên cùng chờ với bé. Yến Thanh Trì cắt bánh kem theo nhân số Kỳ Kỳ Hô. Ăn bánh kem thôi, các bạn nhỏ bay tới như một đàn ong ngọt ngào nói. Cảm ơn chú Kỳ Kỳ sinh nhật vui vẻ. Yến Thanh Chỉ chia cho mấy đứa nhỏ xong, để chúng nó tự đi chơi. Các bạn nhỏ kéo Kỳ Kỳ chạy tới chơi đồ chơi, rất nhanh, mấy đứa nhỏ vừa ăn bánh kem, vừa bắt đầu chơi đùa. Yến Thanh Trì không quản mấy đứa nhỏ nữa, mà cầm bánh kem đưa cho dì Trương và mẹ Giang một người một miếng, sau đó đưa cho Giang mặc thần một miếng. Anh cũng ăn chút đi, bánh sinh nhật của con trai đó, nếu anh ăn không hết em ăn giúp anh. Được, Giang mặc thần ôn hòa nói. Hai người vừa ăn bánh kem, vừa nhìn bọn nhỏ chơi. Mấy đứa nhỏ chơi đùa với nhau luôn tương đối ẩm ý, âm thanh cũng lớn. Mẹ Giang thấy nhiên nhiên chịu không nổi, nên muốn ôm bé con chuẩn bị đi. Có một cô bé chạy tới hỏi bà. Con có thể xem em trai của Kỳ Kỳ không? Mẹ Giang cong lưng, để bé nhìn nhiên nhiên, cô bé cười cười với nhiên nhiên, nhiên nhiên cũng cười cười, cô bé rất vui vẻ, nhìn mẹ Giang nói. Thật đáng yêu, con cũng muốn một em trai. Mẹ Giang cười nói, vậy khi về nhà con có thể nói với ba mẹ con. Cô bé gật đầu, bạn cô bé cầm búp bê Barbie kêu bé lại giúp mình thắt bím tóc cho búp bê, nên cô bé phất phất tay với mẹ Giang, lại chạy qua chơi tiếp với tiểu đồng bọn của mình. Mẹ Giang nhìn đám của cả nhỏ này, cảm thấy thời thơ đúng là quá đẹp. Bà nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy có lỗi với chị em Giang Mặc Thần. Lúc ấy, Giang gia còn chưa lớn mạnh như bây giờ nhất, nên bà và ba Giang luôn phải bận rộn làm việc bất tri bất giác đã mang sự nghiêm khắc khi đối đãi với công nhân về trong nhà. Bọn họ hy vọng Giang Tinh Thần và Giang Mặc Thần đều là người xuất sắc nhất trong lứa tuổi của bọn họ, nên quản lý bọn họ vô cùng khắc nghiệt, nhưng sinh nhật sẽ làm cũng là đặt sẵn khách sạn, mời người mà mình cho rằng là nên mời. mà không phải giống Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì tự trang trí nhà cửa, để kỳ kỳ mời tiểu đồng bọn của mình tới chơi. Nên khi còn nhỏ Giang Mặc Thần chưa bao giờ chờ mong sinh nhật của mình, sau khi lớn lên cũng chưa bao giờ làm tiệc sinh nhật. Mẹ Giang cảm thấy hơi đáng tiếc, người một đời thời thơ ấu chỉ có một lần, bọn họ không cho Giang Mặc Thần một tuổi thơ làm hắn vui vẻ. Nhưng còn may sau này bọn họ đều ý thức được vấn đề của mình, cũng nỗ lực sửa chữa. Còn may, Giang Mặc Thần cũng không vì vậy mà sinh ra tính cách gì không tốt. Còn may, bây giờ hắn đã tìm được hạnh phúc của mình. Có lẽ thời thơ ấu của hắn không đủ vui vẻ, nhưng hiện tại hắn thật sự hạnh phúc. Mẹ Giang nhìn mấy đứa nhỏ ngồi trên ghế ở góc tường chơi, Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì vừa nói chuyện vừa ăn bánh kem ôn nhu cười. Chương 172 Ăn sinh nhật với Kỳ Kỳ xong, Yến Thanh Trì và Giang Bạc Thần phải đi ghi hình lần hai Kỳ Kỳ vừa qua khỏi hương phấn sinh nhật xong, thấy bọn họ lại phải đi nên rất luyến tiếc. Yến Thanh Trì ôm bé dỗ dành hồi lâu, hơn nữa hứa hẹn 10 ngày nữa bọn họ sẽ về. Lúc này Kỳ Kỳ mới cố mà đồng ý, bẻ đầu ngón tay đếm lịch chờ bọn họ về. Giang Mẫu vì rời lực chú ý của bé, luôn lấy nghiên nghiên đi chọc bé, Kỳ Kỳ không chịu nổi chọc ghẹo buồn một hồi rồi cuốn lấy nghiên nghiên chơi tiếp 10 ngày nhoáng cái đã qua. Chờ Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần về nhà, phát hiện con trai lớn của mình đã sớm quên mất bọn họ, đang chơi điên cuồng với con trai nhỏ, một đứa chạy nhanh đằng trước, một đứa bò theo đằng sau, hai đứa đều cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt. Thấy bọn họ về kỳ kỳ đổi hướng, bổ nhào vào lòng Yến Thanh Trì, nghiên nghiên đuổi theo bé cũng bò tới, ngồi trên thảm vươn tay muốn ôm một cái. Giang Mặc Thần ôm bé lên, nghiên nghiên vui vẻ múa may đôi tay trong lòng hắn, ê ê a a nói chuyện. Giang mặc thần ôm bé con ước lượng nhiên nhiên cảm thấy trò chơi đong đưa trên dưới này rất thú vị ôm hắn cười lên tiếng thân mật kêu hắn. Ba ba, hai người lại ở nhà ngây người ba ngày, sau đó tham gia lần ghi hình cuối cùng của cộng sự tốt nhất. Ghi hình đến tập cuối, Yến Thanh Trì cũng đã nhìn ra quả nhiên dư tiêu vũ đi con đường trưởng thành. Từ lần ghi hình thứ hai, cô đã cố tình thu liễm sự tùy hứng mình, cho dù có vài lúc rất muốn phát giận cũng cứng rắn nhịn xuống. Tới lần ghi hình thứ ba, Dư Tiêu Vũ thậm chí bắt đầu chủ động trợ giúp những người khác, làm lý mà sợ tới mức nhảy ra phía sau người cha già của cô nàng đứng, cảm thấy có phải mình đuôi rồi không? Tập cuối, tổ tiết mục quay vô cùng lừa tình, mặc kệ quan hệ của các khách quý ở đây thế nào, đều bị đắp nặn thành hình tượng cậu tốt tôi tốt mọi người đều tốt. Ghi hình xong, các khách quý khác và nhân viên công tác tổ tiết mục ngồi máy bay về nước. Giang mặc thần bởi vì lý do cá nhân nên không về cùng bọn họ tất nhiên Yến Thanh Trì cũng ở lại. Không gấp về nhà sao? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Không gấp, Gang Mặc Thần nói, dù sao bây giờ em và anh đều không nhận công việc mới, về cũng không có chuyện gì làm không bằng ở lại đây chơi thêm hai ngày. Yến Thanh Trì cảm thấy hắn nói cũng có lý. Vậy ở chơi thêm hai ngày đi, dù sao bây giờ cũng không có camera đi theo chúng ta muốn đi đâu thì đi đó, cũng không bị trói buộc. Đúng vậy, Giang Mặc Thần nhìn bản đồ trên máy tính bảng chọn một hòn đảo nhỏ, rất hứng thú nói với Yến Thanh Trì. Đi chỗ này đi, chúng ta đi ngắm biển. Được á, lâu rồi em không đi bờ cắt nếu bọn nhỏ cũng ở chỗ này còn có thể xây lâu đài cát với hai đứa nó. Tuy rằng bọn nhỏ không ở đây, nhưng anh ở đây nè, em có thể xây lâu đài cát với anh. Giang mặc thần kiến nghị với y. Yến Thanh Trì nhìn hắn, đau lòng kịch liệt nói, bạn học Giang, anh đã từng này tuổi y, đã không còn thích hợp với lâu đài cát. Chúng tim, bạn học Yến. Yến Thanh Trì cười ngồi xuống bên cạnh hắn. nhưng em và anh có thể nằm trên ghế phơi nắng uống nước ngắm mỹ nữ ngắm cái gì giang mặc thần hỏi y yến thanh trì lập tức sửa miệng ngắm anh ngắm anh uống nước ngắm anh tạm được giang mặc thần vừa lòng nói yến thanh trì cảm thấy bộ dáng thỉnh thoảng ghen của hắn còn rất thú vị dựa vào người hắn cùng hắn ngắm phong cảnh trên đảo trên máy tính bảng hai người ngồi xe lại đổi thuyền lên đảo yến thanh trì nhìn biển rộng mênh mông vô bờ trước mặt cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng hơn không ít Giang Mặc Thần đang làm thủ tục hai người thả hành lý xuống rồi chạy ra bờ biển chơi Cũng không biết là vì sao trên đảo không có những người khác Khách sạn cũng không có ai khác vào ở Yến Thanh Trì hơi khó hiểu Chỗ này rất hẻo lánh sao Hay bây giờ đang trong mùa ấy khách sao lại không có người khác Giang Mặc Thần lắc đầu Ai biết được không phải chúng ta lên cái đảo nào không nên lên chứ Yến Thanh Trì nhìn hắn Giang Mặc Thần bất đắc dĩ Ban ngày ban mặt, em có thể đừng tự dọa mình không? Em chỉ cảm thấy hơi kỳ quái thôi, anh không cảm thấy vậy sao? Anh cảm thấy khá tốt chỉ có hai chúng ta anh rất vừa lòng. Yến Thanh Trì cảm thấy hắn thật đúng là bị tình yêu hướng hôn đầu óc một lòng liền nghĩ tới hai người thế giới, mặt khác cái gì đều không để bụng. Bất quá cũng không cái gọi là, hắn tưởng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chính hắn thực lực không yếu, giang mặc thần lại tự mang vai chính quang hoàn, liền tính thật sự thượng cái gì không nên thượng đảo kia cũng nên không có gì sự. Hảo đi, ngươi cảm thấy hảo liền hảo, đi thôi, ta bồi ngươi đi đôi cái lâu đài nhỏ. Lời nói là nói như vậy, nhưng là rốt cuộc là người trưởng thành rồi, hai người ai cũng không có thật sự đi đôi lâu đài nhỏ, ngược lại ở trong biển chơi tiếp. Tuy rằng đảo này ít người, nhưng trò nên có thì không ít chút nào, lướt sóng, nhảy dù lặn xuống đáy biển, Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần chơi không thiếu cái này, chơi vui quá còn chơi thêm hai lần. Bây giờ em đã cảm thấy ít người có chỗ tốt của ít người rồi. Yến Thanh Trì vừa đi vào bờ, vừa lắc lắc tóc ớt của mình, y nhìn Giang mặc Thần, cười nói. Ít người, cảm giác như hòn đảo này bị hai chúng ta nhận thầu, thích chơi trò gì cũng có thể chơi thêm vài lần. Lúc này em không lo lắng mình lên cái đảo gì không nên lên nữa rồi sao? Giang mặc thần trêu ghẹo y, Yến Thanh Trì cười nói, đó còn không phải vì đã lên rồi sao, lo lắng có ích lợi gì còn không bằng hưởng thụ trời xanh nước biếp này đâu. Giang mặc thần khẽ cười ôm lấy y, về nghỉ ngơi một chút lát nữa ăn cơm, Yến Thanh Trì gật đầu về khách sạn với hắn. hai người luân phiên vào nhà vệ sinh tắm rửa một chút yến thanh trì tắm xong đi ra phát hiện không biết vì sao mà giang mặc thần không ở trong phòng y ra khỏi phòng ngủ tìm đúng là không ở trong phòng có chuyện gì phải ra ngoài sao yến thanh trì lấy di động ra chuẩn bị nhắn wechat cho hắn đã thấy giang mặc thần đã nhắn tin trên wechat cho y nói lễ tân có chuyện tìm hắn hắn đi xử lý một chút yến thanh trì ngồi trên giường hỏi hắn chuyện gì xử lý xong chưa y chờ một hồi giang mặc thần không có trả lời Yến Thanh Trì đoán chắc là chưa xong, nên Y thoát Richard đi dạo Weibo một vòng. Dạo một vòng Yến Thanh Trì mới kinh ngạc phát hiện thế mà lại đến sinh nhật Y rồi. Yến Thanh Trì nhìn một loạt chúc phúc trên Weibo, bất đắc dĩ ngã xuống giường. Tuy rằng Y đã xuyên qua được 2 năm, nhưng dù sao cũng mừng sinh nhật vốn dĩ của mình hơn 20 năm, đột nhiên thay đổi một ngày sinh nhật khác Yến Thanh Trì luôn không nhớ được. Năm trước vẫn là giang mặc thần nhắc nhở Y, Y mới nhớ ra. không nghĩ tới năm nay lại quên nữa. Từ từ, đột nhiên Yến Thanh Trì lộn mình ngồi dậy, nếu hôm nay là sinh nhật mình, vậy không thể nào Giang Mặc Thần không biết. Cho nên, đi chống tay nghĩ nghĩ, nháy mắt sắp xếp lại toàn bộ câu chuyện, khó trách Giang Mặc Thần không đi theo tổ tiết mục về nước, khó trách hắn muốn tới hòn đảo nhỏ này, chẳng lẽ trên đảo này trừ hai người bọn họ thì không còn du khách nào khác. Yến Thanh Trì cười một cái, nhớ lúc mình hỏi Giang Mặc Thần vì sao hòn đảo này không có người. Vậy mà hắn còn làm bộ làm tịch trả lời không biết, lập tức cảm thấy ảnh đế Giang Mặc Thần quả nhiên không phải nhận cho vui, diễn xuất rất chân thật mình cũng phải tin luôn. Y nghĩ Giang Mặc Thần hao hết tâm tư gạt mình, đưa mình tới trên đảo chỉ vì cho tổ chức sinh nhật cho mình, cho mình một bất ngờ cảm thấy Giang Mặc Thần thật không dễ dàng, mệt mình còn cảm thấy cái đảo này rất có vấn đề, chỉ có hai du khách là bọn họ. Yến Thanh Trì thấp giọng cười cười, nằm xuống giường lần nữa. Bây giờ y không hiếu kỳ cuối cùng Giang mặc Thần đi nơi nào, xử lý vấn đề gì chút nào, cái đó còn cần phải nghĩ sao, chắc chắn là đi tạo bất ngờ cho mình, cho nên y chỉ cần ngoan ngoãn nằm chờ, phối hợp diễn xuất với hắn, làm bộ mình không biết gì hết là được. Yến Thanh Trì nghĩ như vậy, thoát Weibo, mở một video bắt đầu xem. Không bao lâu, Giang mặc Thần đã trở lại, Yến Thanh Trì làm bộ không biết gì hết hỏi hắn. Làm sao vậy, đi lâu như vậy. Lễ tân thẩm tra đối chiếu vài thông tin, nói chuyện lâu một chút nên bây giờ mới xong. Yến Thanh Trì gật đầu. Như vậy à, lúc này Giang Mặc Thần đã thay một cái áo ngắn tay đơn giản màu trắng thêm quần jean, hỏi y. Muốn ra ngoài chơi một chút không? Sau đó về ăn cơm. Đương nhiên Yến Thanh Trì phải đồng ý. Giang Mặc Thần nghe vậy, lập tức kéo tủ quần áo ra, lấy ra bộ quần áo cùng kiểu với bộ trên người mình. Đây, anh chuẩn bị cho em nè. Yến Thanh Trì nhìn quần áo trên tay hắn, lại nhìn nhìn quần áo trên người hắn. Đồ đôi, Giang Mặc Thần mỉm cười. Yến Thanh Trì nhịn không được cười lên tiếng. Sao anh lại chấp nhất như vậy, kiểu dáng gần giống còn không thỏa mãn, mua đồ đôi thật à? Anh tình nguyện, Giang Mặc Thần đưa quần áo cho y. Thay mau, Yến Thanh Trì nhận quần áo trên tay hắn cười nói. Học sinh tiểu học, vậy em cũng là học sinh tiểu học. Đừng mà bạn học giang, sao chúng ta càng yêu đương càng thụt lùi thế, trước đó không phải đã lên được đại học rồi sao? Bởi vì càng yêu lâu thì chỉ số thông minh càng giảm xuống chứ sao, giảm xuống tới học sinh tiểu học rồi. Yến Thanh Trì cảm thấy, bây giờ tư duy của hắn đã vô cùng nhanh nhẹn nhịn không được cho hắn một like. Tú Tú, anh càng ngày càng biết khoe khoang. Đại Chiêu, mau thay quần áo đi. Anh xác định anh muốn đứng đây nhìn em thay quần áo thật à? Yến Thanh Trì chỉ, chỉ chỉ mình hỏi. Giang Mặc Thần cười, vợ chồng già chỗ nào mà chưa thấy còn đáng để anh quay mặt đi. Được rồi, Yến Thanh Trì cũng không xấu hổ, y kéo dây lưng áo tắm dài ra, nhìn Giang Mặc Thần chậm rãi cởi áo tắm dài xuống. Giang Mặc Thần nhìn y thẳng thắn lộ nửa người trên da như vậy, hơn nửa chuẩn bị xuống giường đứng lên cuối cùng vẫn yên lặng xoay người. Trong lòng Yến Thanh Trì đang cười ha ha, lại cố ý chọc hắn. Làm sao vậy Giang Thiên sinh không phải đã là vợ chồng già sao chỗ nào mà chưa thấy còn đáng để anh quay mặt đi sao? thay quần áo đi ngươi? Giang mặc thần cảm thấy y đúng là biết rõ, cố hỏi. Anh không muốn thời gian còn lại chỉ có thể trải qua trong phòng. Trải qua trong phòng không sao? Yến Thanh Trì vừa mặc quần áo vừa cố ý nói. Lâu rồi chúng ta không lái xe anh không muốn lên núi ngắm cảnh đêm sao? Giang Mặc Thần đương nhiên muốn, chỉ tiếc điều kiện bây giờ không cho phép, hắn chuẩn bị lâu như vậy rồi, không muốn vì lúc này phải đua xe mà hủy kế hoạch, xe thì phải đua, nhưng phải muộn một. "Thay xong chưa?" Giang Mặc Thần hỏi y. Chương 173. "Rồi." Yến Thanh Trì mặc xong áo ngắn tay, nhìn Giang Mặc Thần đã xoay người lại, chỉ chỉ quần áo trên người mình. "Vừa lòng không?" Giang Mặc Thần gật đầu. "Rất vừa lòng." Hắn lôi kéo Yến Thanh Trì, hai người cùng đứng trước hương trong phòng, nhìn nhìn nhau. Áo tay ngắn trên người hai người không khác nhau lắm, đều là màu trắng làm nền, chẳng qua trên vai áo của Yến Thanh Trì là một chuỗi ngôi sao còn của Giang mặc thần lại là một con chim Yến. Yến Thanh Trì nhìn con chim Yến vô cùng quen thuộc này. Cái ngắn tay ngắn này là anh thiết kế, thông minh, Yến Thanh Trì chỉ chỉ chim Yến trên áo hắn, quá rõ ràng, muốn chính là cái này hiệu quả. Nhưng vì sao trên áo em không phải là ngôi nhà mà là ngôi sao? yến thanh trì khó hiểu hắn cảm thấy dựa theo ý của giang mặc thần trên áo y hẳn là một ngôi nhà mới đúng ban đầu ý nghĩa của thần chính là sao bắc cực cho nên tiểu phòng ở thuộc về phen sao bắc cực thuộc về em yến thanh trì kinh ngạc vậy không phải em rất đặc biệt em có đặc biệt không không lẽ em không biết yến thanh trì không tự giác cười giơ tay dắt tay hắn đẹp không giang mặc thần nhìn trong gương hai người quần áo hỏi hắn yến thanh trì gật đầu nhắm mắt khen đại Đẹp, lúc ấy ở nước e anh đã muốn chúng ta mặc như vậy. Vậy đúng là khổ cho anh nhịn xuống, bằng không lúc chương trình chiếu, chắc fan của anh phải nổ banh. Liền tính anh không có mặc đồ đôi, nhưng anh đoán lúc chương trình chiếu ra, bọn họ cũng phải kinh hách. Yến Thanh chỉ nghĩ nghĩ cảnh bọn họ tương tác với nhau, chỉ có thể đau lòng cho tiểu phòng ở tì tì trong lòng, cũng đau lòng cho mình một giây đồng hồ. Đi thôi, giang mặc thần xem đủ rồi kéo y đi ra ngoài. Chúng ta ra ngoài đi. hai người cùng xuống lầu về lại bờ cát lần nữa lúc này mặt trời đã sắp xuống núi ánh chiều tà vàng nhạt chiếu xuống biển rộng màu lam mặt biển óng ánh dần nhiễm màu của ánh nắng tựa như một tầng tơ lụa màu ấm yến thanh trì nhìn mặt biển kinh ngạc cảm thán thật xinh đẹp đúng vậy yến thanh trì quay đầu nhìn hắn bây giờ chúng ta đã là những người cùng nhau ngắm mặt trời mọc lại ngắm mặt trời lặn giang mặc thần vòng tay ôm lấy y yến thanh trì dựa vào hắn hơi cảm khái giống như đời người Y nói, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, đã thấy bắt đầu, cũng nhìn thấy kết thúc. Nghĩ cái gì thế? Giang Mặc thần cúi đầu nhìn Y. Em mới bao lớn, cuộc đời của em còn rất dài, chẳng qua là một ngày mặt trời lặn thôi, chờ đến ngày mai, mặt trời sẽ mọc lên lại. Yến Thanh Trì cười cười. Vậy ngày mai chúng ta cùng tới ngắm mặt trời mọc đi. Được thôi, Giang Mặc thần nói. Yến Thanh Trì kéo Giang Mặc Thần, dọc theo bờ biển đi về phía trước có gió biển thổi quá tuy rằng không thổi đi cái nóng ẩm trong không khí nhưng lại mang đến một làn gió mát lạnh. Yến Thanh Trì nhìn bờ cắt và biển rộng trước mặt còn có mặt trời còn chưa lặn mất trên biển, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh an bình. Chụp tấm ảnh đi, Y nói, cảnh đẹp như vậy, không chụp ảnh quả thật có lỗi với bản thân mình. Giang Mặc Thần không có dị nghị gì, lấy di động ra chụp cho bọn họ một tấm ảnh. Chụp ảnh xong. hai người tiếp tục đi về trước trời dần dần tối yến thanh Chỉ đang vừa đi vừa nói chuyện với giang mặc thần đột nhiên nghe thấy một tiếng chiếu y ngẩng đầu lên đã thấy một chùm pháo hoa nổ tung trên không trung nổ thành một vũ điệu pháo hoa sôi nổi biến mất trong biển yến thanh trì vội vàng kéo giang mặc thần pháo hoa giang mặc thần mỉm cười nhìn y ôn nhu ừ một tiếng cùng y nhìn về phía bầu trời Sau khi chùm pháo hoa đầu tiên kết thúc rất nhanh chùm pháo hoa thứ hai, thứ ba nổ tung với những hình ảnh khác nhau trên không trung, giống như sao băng rơi xuống biển. Ngay sau đó là pháo hoa hình ngôi sao, lớn nhỏ không đồng nhất sáng ngời trên bầu trời tựa như những viên đá quý yến thanh trì tinh mắt phát hiện bên phải bầu trời có một hình ảnh giống như cái muỗng. Đó là thất tinh bắt đầu sao? Y hỏi, Giang mặc thần gật đầu. Đúng vậy. Yến Thanh Trì còn không chưa kịp tỏ vẻ sự kinh ngạc của mình với hắn, đã nghe ầm một tiếng pháo hoa hồng nhạt nổ tung trên không chung, vẽ thành hình viên kẹo. Xinh đẹp, y nói nhỏ nói, theo sát sau đó, là pháo hoa màu đỏ, giống như mặt trời mọc thiêu đốt cuối chân trời, làm toàn bộ màn đêm đều sáng lên. Đến cùng với nó là một chùm pháo hoa màu vàng sáng, trùm pháo hoa này nổ tung trên bầu trời uốn lượn kéo dài qua hai bên tạo thành một cây cầu. Là cầu hỷ thức sao? Yến Thanh Trì lẩm bẩm nói, nhưng mà không đợi y suy nghĩ cẩn thận, lại nghe được âm thanh vang lên, y ngẩng đầu, chỉ thấy pháo hoa màu lam trong màn đêm bay tứ tán thành từng con chim yến hình dáng đáng yêu. Đây là lần đầu tiên Yến Thanh Trì nhìn thấy pháo hoa hình chim yến, không tự giác quay đầu nhìn Giang Mặc Thần, trong mắt có chắc chắn trói lọi. Giang Mặc Thần mỉm cười nhìn y, ý bảo y tiếp tục xem pháo hoa. Yến Thanh Trì quay đầu, lúc này đây y nhìn thấy pháo hoa màu đỏ nở rộ trên không trung, tạo thành một trái tim thật lớn, sau đó lục đục có các chùm pháo hoa nhỏ khác nổ tung bên cạnh nó, tạo thành một đống trái tim tình yêu lớn nhỏ không đồng nhất mấy trái tim này một chùm tiếp một chùm, bên này giảm bên kia tăng, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Yến Thanh Trì luôn nhìn đến khi toàn bộ pháo hoa biến mất mới quay đầu nhìn lại Giang Mặc Thần. Y đang muốn nói cái gì, lại phát hiện cây dừa trên đảo. Không biết đã được treo đầy đèn ngôi sao và đèn ánh trăng từ khi nào, bây giờ sáng lên toàn bộ, lập lòe sáng ngời, giống thế giới cổ tích không quá chân thật vây lấy bọn họ. Đột nhiên, một luồng sáng trắng vụt lên, Yến Thanh Trì nhìn theo, mới phát hiện không biết từ lúc nào trên bờ cát đã được trôn rất nhiều bóng đèn nhỏ màu trắng, lúc này bóng đèn sáng lên tựa như nạm thêm một lớp bạc cho bờ cát. Yến Thanh Trì nhìn cảnh sắc trước mắt, ngăn không được ý cười trong mắt, y không tự giác nhếch môi, nhìn về phía giang mặt thần. Giang mặc thần nhìn y, hỏi, đẹp không, Yến Thanh Trì gật đầu, nhẹ nhàng nói, đẹp, y không tự giác nói thật nhỏ, giống sợ quấy nhiễu cảnh chỉ có trong mơ này. Giang mặc thần mỉm cười, đi em tới đây, hắn vươn tay giữ chặt Yến Thanh Trì kéo y đi về trước vài bước, sau đó kêu y đứng yên. Yến Thanh Trì không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng vẫn an tĩnh phối hợp. Giang mặc thần nhìn y, đứng yên nha, Yến Thanh Trì gật đầu. Sau đó Giang mặc thần khom lưng, mở công tác đã được giấu trong vỏ sò. tách cả bờ cắt sáng lên, Yến Thanh trì kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy trên bờ cắt các ngôi sao lớn lớn bé bé đã sáng lên y nhìn bốn phía chỉ thấy sau chỗ mình đứng, không giống với các ngôi sao khác là thất tinh bắt đầu. y nhìn thất tinh bắc đầu kia, nghĩ tới thất tinh bắc đầu hình pháo hoa vừa xuất hiện trên bầu trời, cũng nhớ tới đêm hôm đó y và giang mặc thần cùng ngắm sao trong núi. y tiếc núi tỏ vẻ mình đã lớn như vậy rồi mà chưa từng nhìn thấy thất tinh bắc đầu, nên giang mặc thần vẽ một chùm thất tinh bắc đầu trên mặt đất tặng cho y. y cười thật nhẹ nhàng, nghe thấy âm thanh ôn nhu của giang mặc thần. Sao Bắc Cực là ngôi sao nằm gần Thiên Cực Bắc hai ngôi sao Thiên Sư Thiên Toàn của Thất Tinh Bắc đầu là hai ngôi sao đầu tiên nằm trên một đường thẳng, gấp năm lần khoảng cách của hai ngôi sao đó, vị trí nơi em đang đứng bây giờ chính là sao Bắc Cực cũng chính là nơi anh." Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn, Giang Mặc Thần khẽ mỉm cười, sau đó, lui về sau một bước, nửa quỳ trước mặt y. Thật ra anh chờ ngày này đã lâu lắm lắm rồi, đôi khi cũng có cảm thấy, hay là đừng chờ ngày này nữa, dù sao chúng ta đã quen nhau lâu vậy rồi, cũng ở bên nhau từ lâu, cần gì phải đặc biệt chọn một ngày, cần gì để em chờ lâu như vậy, cũng để anh chờ lâu như vậy. Sớm nói với em, em vui, anh cũng vui không phải được rồi sao? Yến Thanh Trì nhìn hắn, đã đoán được là hắn muốn nói cái gì, hốc mắt không hiểu sao lại hơi chua xót. Nhưng mà anh lại cảm thấy, như vậy đối với em thật sự không công bằng. Một đời người có bao nhiêu ngày đáng để kỷ niệm đâu, lúc chúng ta đăng ký kết hôn, anh chưa từng hỏi đến suy nghĩ của em, chỉ một lòng muốn nhanh chóng kết hôn, qua loa tùy tiện chọn đại một ngày thích hợp cưới gà, rồi đi đăng ký. Vậy thì, ngày đáng để kỷ niệm tất nhiên phải suy nghĩ kỹ càng, chọn một ngày tốt lại đúng lúc vậy mới không làm em thất vọng, không phải sao? Yến Thanh Trì cười cười, nhẹ giọng nói, em không so đo như vậy. Anh biết em luôn rất rộng rãi, rất tùy ý, rất nhiều chuyện em đều không muốn so đo, cũng không đi so đo, nhưng vì em không so đo, nên anh mới muốn giúp em so đo, bằng không gian mặt thần nhìn y, hơi nức nở nói, bằng không anh sẽ đau lòng em. Yến Thanh Trì cảm thấy hốc mắt mình lại chua sót, y nghĩ đến lúc y vừa sinh Nhiên Nhiên xong, y muốn để Nhiên Nhiên cùng họ với Giang Mặc Thần, nhưng Giang Mặc Thần lại khăng khăng muốn để Nhiên Nhiên cùng họ với y, y nói y không để bụng mấy cái đó đó, Giang Mặc Thần hỏi y vậy em không thể nghĩ cho mình nhiều hơn sao? Lúc ấy y trả lời Giang Mặc Thần thế nào nhỉ? Y nói, không phải còn anh sao? Anh thương em là được rồi. Yến Thanh Trì cúi đầu cười, y nhìn Giang Mặc Thần, trong mắt tràn đầy nhu tình. Nên anh chọn hôm nay, chọn sinh nhật em. Giang mặc Thần gật đầu. Đây là ngày quan trọng nhất với em, nên Giang mặc Thần móc một hộp nhẫn từ trong túi ra, mở ra từ từ, nhìn Yến Thanh Trì ánh mắt chân thành tha thiết mà thâm tình. Nên hôm nay anh muốn hỏi em Yến Thanh Trì tiên sinh, em có đồng ý kết hôn với anh, sống cùng anh cả quãng đời còn lại không? Yến Thanh Trì nhìn hắn, khoảnh khắc kia, không biết vì sao lại nói không nên lời. Y nhìn Giang Mặc Thần, vô số cảnh tượng hiện lên trước mặt phẳng phất y lại nhìn thấy lần đầu tiên bọn họ gặp nhau hai người ngồi trong phòng riêng, Giang Mặc Thần không có tình cảm gì với y, y cũng cảm thấy Giang Mặc Thần mặt ngoài ôn nhu lại giấu quá nhiều dối trá và lạnh nhạt. Hôn nhân của bọn họ lúc bắt đầu cũng không tính là tốt đẹp, không có tình cảm, chỉ có một tờ giấy hôn thú, nhưng may mắn chính là cuộc hôn nhân này tạo nên một ngôi nhà, bọn họ luôn nỗ lực tới gần đối phương, thấu hiểu cũng như bao dung đối phương. Bọn họ đã ngồi ở đến điểm kết thúc của đoàn tàu, lại xuất phát trở về nơi bắt đầu, muốn nhìn xem phong cảnh ven đường mình bỏ lỡ, mà bây giờ, bọn họ đã nhìn thấy. Đó là cả một rừng hoa rực rỡ thuộc về bọn họ, đó là sắc thái sặc sỡ ánh sáng lộng lẫy thuộc về bọn họ. Yến Thanh Trì cảm thấy, nếu cả đời này y chỉ có thể có được một tình yêu và một cuộc hôn nhân, vậy y cũng đã rất thỏa mãn, mà kệ là bắt đầu câu chuyện hay nội dung câu chuyện y đều rất thỏa mãn. Y thích Giang Mặc Thần, y đã biết mình thích Giang Mặc Thần từ rất sớm, thời gian cụ thể có lẽ đã nhớ không ra, nhưng tình cảm này vẫn chôn trong lòng y. "Được," y nhẹ giọng nói, "em đồng ý." Giang Mặc Thần vươn tay bắt lấy tay y, đeo nhẫn vào ngón áp út. Yến Thanh Trì nhìn nhẫn trên tay mình, thật ra y đã sớm nhận ra bọn họ trừ tờ giấy hôn thú ra thì không còn vật gì tượng trưng cho cuộc hôn nhân này. Chỉ là từ giờ y không thích cưỡng cầu, nên chưa từng mở miệng hỏi Giang Mặc Thần. Ban đầu y cảm thấy không cần thiết, lúc ấy y nghĩ, nếu Giang Mặc Thần tình nguyện duy trì đoạn hôn nhân này, vậy không cần y mở miệng, tất nhiên hắn sẽ chủ động cho mình, nếu Giang Mặc Thần không muốn y cũng không cần phải chết dí trong cuộc hôn nhân này. Về sau y vẫn cảm thấy không cần thiết chẳng qua lúc ấy, suy nghĩ của y đã biến thành chắc chắn hắn sẽ cho mình, chẳng qua không biết là khi nào. Yến Thanh Trì đã nghĩ tới rất nhiều thời gian, có thể, lại không nghĩ rằng sẽ là hôm nay, sinh nhật mình. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn. y vươn tay đỡ giang mặc thần đứng lên quỳ một chút tượng trưng là được rồi sao anh quỳ lâu thế giang mặc thần vỗ vỗ cắt dính trên quần cười nói tỏ vẻ anh thành tâm mà loại chuyện như cầu hôn đương nhiên phải thành tâm một chút yến thanh trì cười khẽ cúi đầu nhìn nhẫn trên tay hình dáng chiếc nhẫn này rất độc đáo là một con chim yến cong thành nửa hình cung chứa một ngôi sao y ngẩng đầu nhìn giang mặc thần anh thiết kế giang mặc thần gật đầu đưa hộp đựng nhẫn cho yến thanh trì nhìn nhẫn bên trong giống y như đúc nhẫn trên tay của yến thanh trì ôn nhu nói mang lên giúp anh đi yến thanh trì mở hộp nhẫn y nhìn nhìn chiếc nhẫn quả nhiên nhìn thấy bên trong có chữ viết tắt ba chữ đầu tên của hai người bọn họ y biết mà yến thanh trì mỉm cười nhìn giang mặc thần kéo tay hắn qua mang lên cho hắn y mang nhẫn cho giang mặc thần xong rồi muốn buông tay nhưng giang mặc thần lại cầm tay y cúi đầu hôn lên bàn tay y Đột nhiên Yến Thanh Trì cảm thấy tâm tình mình một mảnh ôn nhu mềm mại như nhung. Giang mặc thần nhìn y, ôm y vào lòng. Yến Thanh Trì mặc hắn ôm, hỏi hắn. Anh đã chuẩn bị bao lâu? Một khoảng thời gian. Vậy nhấp, nhẫn thì từ sinh nhật năm kia của anh, đột nhiên em xuất hiện trước mặt anh. Anh không kiềm chế được nhịp tim của mình, nên bắt tay vào thiết kế, khoảng tháng tư năm trước mới nhận được. Vậy vì sao năm trước không đưa cho em? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Giang Mặc Thần nhìn y, nghiêm túc nói, bởi vì lúc anh thích em, em chỉ là một thân thể đơn độc chuyện này chỉ liên quan đến hai chúng ta, nên anh hy vọng lúc anh thổ lộ cầu hôn em cũng chỉ có hai chúng ta, không có người nào khác bao gồm cả nghiên Nhiên. Yến Thanh Trì gần như trong nháy mắt đã nghĩ tới một câu vui đùa trong bếp năm đó của mình câu kia hắn ở phòng bếp nói phụ bằng từ quý. Là vì câu nói kia của em sao? Y hỏi, lúc ấy em chỉ nói giỡn. Anh biết, Giang Mặc Thần ôm y. Đương nhiên anh biết em đang nói đùa, nhưng đối với anh, anh hy vọng lúc anh thổ lộ em chỉ là em. Nếu không phải vì chúng ta có nghiên nghiên ngoài ý muốn, dưới tình huống bình thường, lúc anh tỏ tình với em cũng chỉ có hai chúng ta, không phải sao? Tương lai chúng ta sẽ có vô số ký ức có liên quan đến con, nên anh hy vọng, sẽ có một ít ký ức chỉ có hai chúng ta, không liên quan đến con, không liên quan đến gia đình, chỉ có em và anh, chỉ có tình yêu của chúng ta. Giang mặc Thần Nhìn Y Suy nghĩ này có lẽ hơi ích kỷ, nhưng nếu có thể thậm chí anh hy vọng mấy trò cố siêu nhau từ cấp 3 đến đại học của chúng ta đều là sự thật. Anh và em có thể quen biết nhau từ sớm, ở lúc trẻ tuổi nhất, tuổi đẹp nhất từ vườn trường đã bắt đầu thích nhau. Chúng ta có đủ thời gian, cũng đủ ký ức thuộc về chính chúng ta, chỉ thuộc về chúng ta em hiểu không? Yến Thanh chỉ hiểu, đối với Giang Mặc Thần mà nói, tình yêu của hắn tới quá muộn, năm hắn 28 tuổi, mới cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu, nên hắn tiếc nuối thời gian đã mất đi, cũng hối hận hai người bọn họ không thể có một bắt đầu tốt hơn. Nên Giang Mặc Thần càng muốn hưởng thụ và chú tâm vào thế giới hai người hơn y. Yến Thanh chỉ vòng tay ôm lấy hắn, em hiểu y nói, nếu có thể em cũng tình nguyện gặp anh sớm hơn. Anh yêu tú như vậy, nhất định là đàn anh phong vân trong trường học em đứng dưới sân khấu nhìn anh diễn thuyết nói không chừng đã thích anh ngay. Em mới không phải người như vậy. Giang mặc Thần rất hiểu biết y. Sao anh biết em không phải? Yến Thanh Trì xem hắn. Em đối người khác thì không phải, nhưng em đối với anh thì đúng vậy. Trong lòng Giang mặc Thần biết rõ lời này của y chỉ là dỗ mình vui vẻ thôi, nhưng lại kìm hãm không được khóe môi đang nhách lên, hắn nhéo nhéo mặt Yến Thanh Trì. Đàn anh này chắc cũng phải bị em chọc tức chết mỗi ngày. Em ngoan như vậy, sao chọc anh thức giận được. Nhưng mà anh đó, một năm trước đã lấy nhẫn rồi, lại giấu giếm em cả một năm, thổ lộ cũng phải chậm lại một năm. Giận, Giang mặc thần nhẹ giọng nói. Không sao, dù sao sau này anh cũng sẽ nói thường xuyên với em, chúng ta còn cả một đời, anh sẽ nói cho em nghe đến em chán luôn. Em mới không như vậy, Yến Thanh Trì phản bác hắn. Từ trước đến nay em rất thích nghe mấy lời này. Giang Mặc Thần cảm thấy mỗi lần y không chút nội liễm thẳng thắn thành khẩn đều làm người thích. Sao em lại làm người ta thích như vậy? Yến Thanh Trì ngọt ngào trả lời. Bởi vì em thích anh thích anh nên mới muốn làm anh thích. Giang Mặc Thần cười sung sướng, hắn ôm Yến Thanh Trì ôm thật chặt chỉ cảm thấy mình vô cùng may mắn. Vậy em thành công rồi, anh đã rất thích em, là loại thích nhất đấy. Yến Thanh Trì cười khẽ. Em biết, mươi 174. Hai người đi dọc theo ánh đèn trên bờ cắt một lát mới về lại khách sạn chuẩn bị ăn cơm. Lúc bước vào khách sạn Yến Thanh Trì nhìn thấy tinh quang lộng lẫy. Trong khách sạn đen nhánh các ngọn nến được xếp thành hình trái tim cây cối của khách sạn được biến thành đèn đốt rực rỡ, đèn sao băng rũ xuống và đèn ngôi sao, bóng đèn nhỏ màu ấm chớp tắt chớp tắt có tiếng dương cầm thanh từ xa xa vọng lại. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn về phía giang Mặc thần. Đây là việc anh phải xuống lễ tân xử lý. Giang mặc thần cười kéo y đi qua ngọn nến, đi vào hướng nhà hàng Nhà hàng đã bố trí xong từ sớm, là biển hoa hoa hồng hai màu xanh trắng đan xen nhau Khi yến thanh chỉ đi ngang qua biển hoa, tùy tay ngắt một đóa hoa hồng màu trắng, nhẹ nhàng ngửi ngửi Còn có mùi thơm, giang mặc thần đưa y tới bàn ăn ngồi xong, ánh nến hai bên người bọn họ cháy lên Ánh sáng mờ ảo chiếu lên hai người bọn họ Người phục vụ đẩy bánh kem tới, đặt ở giữa cái bàn trước mặt hai người bọn họ Giang mặc thần nhìn Yến Thanh Trì, ước đi, sau đó thổi nến. Yến Thanh Trì nhìn bánh kem trước mặt, hình vuông, thoạt nhìn là vị sô-cô-la, còn rắc một ít mảnh vụn sô-cô-la, phía trên còn có hai món đồ chơi làm bằng kẹo. Yến Thanh Trì vươn tay cầm đồ chơi làm bằng kẹo lên, ngắm nghía cảm thấy chắc là dựa theo Y và Giang mặc thần làm. Y hỏi, cái này cũng phải ăn sao? Em muốn giữ lại cũng được, em giữ lại. Yến Thanh Trì đặt đồ chơi làm bằng kẹo lên mâm, rất nghiêm túc ôm tay cầu nguyện. tâm nguyện của y không lớn y hy vọng người một nhà bọn họ luôn khỏe mạnh thuận lợi hạnh phúc an khang cũng hy vọng y và giang mặc thần cứ mãi tốt đẹp như thế yến thanh trì cầu nguyện xong thổi nến cầm dao cắt bánh kem cắt hai miếng một miếng đưa cho giang mặc thần một miếng để lại cho mình y lấy ghim một miếng giang mặc thần hỏi y ăn ngon không yến thanh trì gật đầu cũng không tệ lắm giang mặc thần cười vừa rồi em đã đoán sai một chuyện cái gì Yến Thanh Trì buông nghĩa nhìn hắn, Giang Mặc Thần ôn nhu nói, chuyện bố trí khách sạn không phải chuyện anh xuống lễ tân để xử lý bánh kem trước mặt em mới là chuyện đó. Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc, anh học làm bánh kem khi nào, lúc sắp xếp xong kế hoạch, anh đúng là làm em lau mắt mà nhìn. Yến Thanh Trì cảm khái, lúc em quen anh, anh không biết làm gì hết bây giờ, không chỉ biết nấu cơm còn biết làm bánh kem, đúng là lợi hại. Giang Mặc Thần cúi đầu cười cười, không nói gì. Chẳng được bao lâu, người phục vụ lục đục bưng món chính vào. Giang Bạc Thần hơi tiếc nuối Vốn dĩ cũng muốn làm mấy món này cho em, nhưng mà không có thời gian, cũng chỉ làm bánh kem cho em. Chỉ làm bánh kem là tốt rồi. Yến Thanh Trì rất thỏa mãn. Nếu anh lấy toàn bộ thời gian để nấu cơm thì ai ngắm biển với em nữa, hơi nữa. Yến Thanh Trì nhìn y. Anh còn rất nhiều thời gian, có thể nấu ăn cho em từ từ, sẽ đến lúc ăn được thôi. Trước giờ Giang Mặc Thần đều rất thích sự ôn nhu và săn sóc theo bản năng của y, khẽ gật đầu. Ừm một tiếng, Yến thanh chỉ nhìn bố trí của nhà hàng, nghĩ nghĩ thiết kế của khách sạn và bờ cắt cảm thấy chắc là hắn tốn không ít tâm tư và kiên nhẫn để thiết kế và tập thử. Trình độ hao tổn tâm huyết này, làm y cảm thấy cảm động, lại cảm thấy không dễ dàng, y bưng rượu vang lên cụng ly với Giang Mặc Thần. Đến đây đi, chúng ta cụng ly, xem như chúc em sinh nhật vui vẻ, hôm nay anh cầu hôn thành công. giang mặc thần cầm ly rượu cụng ly với y anh còn quà tặng cho em cái gì yến thanh trì hỏi hắn giang mặc thần kêu người phục vụ mang lên là một cái hộp hình chữ nhật đóng gói rất tinh xào yến thanh trì nhận lây muốn mở ra ngay tại chỗ nhưng lại bị giang mặc thần càn lại chờ lát nữa về phòng rồi mở giang mặc thần nói yến thanh trì nghe vậy rất phối hợp đặt cái hộp qua một bên khó hiểu nói quà gì thế thần bí như vậy Chờ lát nữa mở ra em sẽ biết, được rồi, hai người ăn cơm xong, sau đó về phòng, lúc mở cửa ra tuy rằng Yến Thanh Trì đã có dự cảm nhưng khi nhìn toàn bộ căn phòng đều là hoa hồng vẫn rất vui vẻ bất ngờ. Y đi vào phòng ngủ, đã thấy trên giường phòng ngủ, phủ đầy cánh hoa hồng. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn lại Giang Mặc Thần, anh nghĩ là hưởng tuần trăng mật à, khách sạn tuần trăng mật à, Giang Mặc Thần ôm lấy y, cũng không phải không thể. Đi hút rồi, chúng ta còn chưa làm hôn lễ nữa tuần trăng mật cái gì. Nhanh, Giang mặc Thần nhìn y. Chờ đến khi chúng ta công khai, đến lúc đó lập tức làm hôn lễ, lúc đó cho em chọn ngày, chọn một ngày em thích. Thật sao? Ừ, Yến Thanh Trì vui vẻ. Đến lúc đó em phải chọn một ngày đàng hoàng. Được, đúng rồi. Yến Thanh Trì nhìn hộp quà hình chữ nhật bẹp bẹp trong tay, mở ra theo chiều hắn đóng gói. Để em xem rốt cuộc anh tặng cái gì cho em. giang mặc thần buông lỏng tay vẫn luôn ôm y an tĩnh nhìn y yến thanh trì mở giấy gói quà ra sau đó mở cái hộp màu trắng phát hiện là một túi văn kiện y hơi khó hiểu nhìn giang mặc thần giang mặc thần bảo y mở ra yến thanh trì mở ra phát hiện là một sấp giấy y cầm lên nhìn nhìn lại sợ ngây người hợp đồng truyền nhượng cổ phần của nam tranh y nhìn giang mặc thần anh muốn chuyển cổ phần của nam tranh cho em không phải toàn bộ chỉ là một chút trong đó cho dù truyền cho em anh vẫn là cổ đông lớn nhất Nhưng vì sao phải truyền cho em? Yến Thanh Trì khó hiểu. Tuy rằng y luôn thích nói tài sản của Nam Chanh có một nửa của y, nhưng đó cũng chỉ là tình thú giữa vợ chồng với nhau y chưa từng muốn tài sản của Nam Chanh thật. Giang Mặc Thần nhìn y, trước đó không phải em muốn trả lại tiền em mươn anh cho anh sao? Yến Thanh Trì gật đầu. Giang Mặc Thần ôn hòa nói. Trước đó không phải chúng ta đã nói, hai chúng ta không cần so đo mấy cái đó đó, nên anh thêm chút tiền sẵn có, đổi thành một phần cổ phần của Nam Tranh trên tay anh, xem như quà sinh nhật tặng em." Yến Thanh Trì không khỏi nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói, "Em không muốn cái này." "Vì sao?" Giang Mặc Thần hỏi y. "Em sợ người khác nói em ở bên anh là vì mấy thứ này, hay không muốn liên quan đến mấy chuyện lợi ích này với anh." Nam Tranh là do một tay anh sáng tạo, là công ty của anh, em chưa từng làm cái gì cho nó, em không có tư cách có được nó. Vậy em tình nguyện làm chút gì cho nó không? Giang Mặc Thần hỏi y. Đương nhiên, Giang Mặc Thần ôm lấy y, ngồi xuống giường, chậm rãi nói. Thanh trì em có thể nhìn ra sắp xếp công việc trong năm nay của anh, anh đặt nhiều thời gian hơn cho Nam Tranh và Giang Thị, nên năm nay anh không nhận phim nào. Đây là một tín hiệu, biểu thị ngày nào đó anh sẽ hoàn toàn rời khỏi cái vòng này, đương nhiên, không phải bây giờ. Hắn cười một cái, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Nhưng, lúc ấy ai tới thay anh khai quật nhân tài cho Nam Chanh trong cái vòng này tiếp tục giúp Nam Chanh dìu dắt tân nhân đây. Nam Chanh có nhiều nghệ sĩ như vậy, nhiều đại giả như vậy, nhưng bọn họ chỉ có quan hệ hợp tác với Nam Chanh, bọn họ không có nghĩa vụ cũng không có trách nhiệm dùng sự phát triển của bản thân mình để nâng Nam Chanh lên địa vị bất bại Ai cũng thế, nổi tiếng không dễ dàng, là công ty, đương nhiên là hy vọng trăm hoa đua nở, nhưng là một cá thể ai không hy vọng mình là ngôi sao duy nhất. Cho nên, Nam Tranh nhiều nghệ sĩ như vậy, ai cũng có thể là hy vọng của Nam Tranh, nhưng chỉ có em là tương lai của Nam Tranh. Chỉ có em, sau khi anh rời khỏi cái vòng này, mới đứng ở góc độ của Nam Tranh, hy vọng nó có thể mãi vinh quang, chỉ có em, em hiểu không? Yến Thanh chỉ hiểu, anh muốn để me trở thành anh thứ hai. Giang mặc thần nắm tay y. Thật ra trước đó anh không có suy nghĩ này, trước khi gặp em không có, sau khi gặp được em cũng không có. Lúc ban đầu anh chỉ nghĩ là, sau khi anh đi, hẳn là Nam Chanh đã đứng vững gót chân, nghệ sĩ của Nam Chanh cũng có địa vị nhất định trong giới, vậy là đủ rồi. Anh từng có ý định tìm người tiếp nhận anh, nhưng mãi vẫn cảm thấy không thích hợp nên anh đã từ bỏ từ sớm. Nhưng ngày đó, ở đoàn phim Võ Lâm trong Sương Mù, anh nghe em nói chuyện với Tô Tinh, đột nhiên anh cảm thấy thật ra em chính là người thích hợp nhất, không phải sao. Nên anh muốn tặng Nam Chanh cho em, nó không giống Giang Thị, Nam Chanh là một tay anh phát triển lên, nó thuộc về anh tạm thời là thành tựu kiêu ngạo nhất của anh. Anh tặng nó cho em, anh muốn em cùng đi về phía trước với anh, em đồng ý không? Yến Thanh chỉ hơi cảm động, cũng hơi chấn động, y không nghĩ tới Giang Mặc Thần sẽ nói những lời như thế với mình, cũng không nghĩ tới Giang Mặc Thần sẽ đặt kỳ vọng lớn như vậy ở mình. Ban đầu lúc y vào giới giải trí, chỉ xuất phát từ thân phận của nguyên chủ thuận thế mà làm, lúc ấy y chỉ nghĩ kiếm tiền, trả hết tiền nợ Giang Mặc Thần, kiếm thật nhiều tiền cho mình. Sau lại, hai người bọn họ chậm rãi đến gần nhau, y muốn quang minh chính đại đứng bên cạnh hắn, nên muốn lấy được thành tựu cao hơn, nhận được nhiều vinh dự hơn. Mà bây giờ, Giang Mặc Thần chia nam tranh cho y, hy vọng y có thể sóng vài phấn đấu, một phương diện cảm động vì sự tín nhiệm của hắn, một phương diện lại áp lực. Trước kia em chưa từng kinh doanh ngành giải trí tính cách của em cũng không trầm ổn như anh, đương nhiên em tình nguyện cùng đi về phía trước với anh, nhưng có thể em còn cần anh chỉ điểm. Đó là đương nhiên, Giang Mặc Thần cười nhìn y, em vào cái vòng này được mấy năm đâu, chắc chắn không hiểu biết bằng anh, chờ em ngốc trong cái vòng này thêm mấy năm, em sẽ biết thôi. thật ra chuyện em phải làm cũng không nhiều đâu đúng không yến thanh trì nghĩ nghĩ chọn người củng cố bản thân dìu dắt tân nhân cũng chỉ mấy cái đó thôi đúng vậy gần giống như em chủ ngoại anh chủ nội nếu em đồng ý em cũng có thể chủ nội hay vẫn phân công hợp tác đi em mới không muốn cãi nhau với anh vì công việc không đâu giang mặc thần nhìn y anh sẽ không vì loại chuyện này mà khắc khẩu với em không chắc Em phải biết rằng, Nam Tranh đối với anh mà nói, chỉ là một kết quả nỗ lực nhiều năm của anh thôi, nhưng cái anh có được không chỉ là Nam Tranh, phía sau anh còn cả một giang thị, nhưng em thì không giống, em chỉ có được một mình em, sau này không còn ai khác. Yến Thanh Trì nhìn hắn, hơi kiêu ngạo cho nên em quan trọng hơn Nam Tranh. Anh có thể tặng Nam Tranh cho em, nhưng anh sẽ không vì Nam Tranh mà hy sinh em. chương 175, Yến Thanh Trì cười khẽ, vậy em đồng ý với anh, y nói. Thật ra em cũng không muốn chia sẻ thành quả lao động của người khác lắm, em thích cái mình đích thân làm thắng tự mình hưởng, bại tự mình gánh. Nhưng anh quan trọng hơn sở thích của em, nên em tình nguyện thay đổi vì anh em tình nguyện chia sẻ kết quả nỗ lực của anh, đi về phía trước cùng anh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều đứng bên cạnh anh ủng hộ anh. Giang mặc thần áp sát vào trán y. Vậy anh thật sự cảm ơn em, Giang phu nhân. Nhưng mà hắn nhẹ giọng nói. Nếu có một ngày em muốn đi phát triển sự nghiệp em có thể nói với anh, anh sẽ không trói em ở Nam Tranh, anh sẽ để em đi làm chuyện em muốn làm. Yến Thanh trì nghe vậy nở nụ cười. Vậy chắc là rất đơn giản, cho tới bây giờ chuyện em muốn làm nhất trừ đóng phim nhận thưởng ra chính là vẽ xong các tập tranh của em. Chờ sau này kỳ kỳ trưởng thành qua tuổi thích xem mấy loại tranh này, em sẽ vẽ cho nghiên nghiên xem, sau đó chờ nghiên nghiên trưởng thành em sẽ gác kiếm, đến lúc đó, hy vọng em có thể đi ngang. Giang Mặc Thần đánh giá y trên dưới. "Vậy nhiệm vụ của em rất gian khổ đó chứ, chiều cao này của em cũng không tính là thấp." Yến Thanh trì nghĩ nghĩ, "Nếu không được vậy một nửa chiều cao vậy." Giang Mặc Thần không nhịn được nở nụ cười, "Cái đó còn tùy tiện sửa được nữa sao? Dù sao cũng là suy nghĩ của em, em định đoạt." Giang Mặc Thần cười đứng lên, kéo ngăn kéo ra, lấy ra một hộp quà hình chữ nhật màu xanh đen. Anh còn chuẩn bị món quà khác cho em, nói thật anh cũng không biết em có thích cổ phần của Nam Chanh không, nên anh chuẩn bị cả hai phần. Yến Thanh Trì nâng nâng tay trái của mình lên cho hắn xem nhẫn trên tay mình. Em vẫn nghĩ đây là quà hôm nay, đây là nhẫn cầu hôn, sao có thể coi là quà. Yến Thanh Trì vươn tay nhận hộp quà trên tay hắn, lần này là cái gì? Y vừa hỏi vừa trực tiếp mở hộp quà ra, lại ngây ngẩn cả người, trong hộp quà là một cái đồng hồ khác với cái đồng hồ năm đó Y tặng cho Giang mặc Thần, trái đồng hồ này thời thượng hơn một chút, mặt đồng hồ màu lam ẩn ẩn ánh sáng bạc trên mặt nạm một ngôi sao ngọc bích tạo cảm giác điệu thấp lại xa hoa. Yến Thanh Trì lấy đồng hồ ra, cái này em thích rất đẹp, Giang mặc Thần lấy lại mang lên cổ tay cho Y, thích là được, tính ra, sinh nhật năm nay của em thật đáng nha, nhận được nhiều quà như vậy. giang mặc thần mỉm cười nhìn y yến thanh trì chờ tay giữ chặt tay hắn anh như vậy chờ đến sinh nhật năm nay của anh em sẽ có áp lực không cần thiết giang mặc thần nói cầu hôn hay nhẫn cũng vậy đều là trước đó thiếu em em không cần cho anh mấy cái đó em chỉ cần bồi ăn một cái sinh nhật đơn giản với anh là được yêu cầu thấp như vậy tiền đề là nhất định phải có em yêu cầu này đã không thấp yến thanh trì nhìn hắn không tự giác cười mấy năm nay sinh nhật anh không có lần nào không có em Nên sau này cũng phải có em. Yến Thanh Trì gật đầu tâm tình y rất tốt nhịn không được muốn thân mật với Giang Mặc Thần kéo tay hắn, muốn hôn hắn. Giang Mặc Thần vừa ôm, vừa hôn môi y, khoảnh khắc hai người tách ra nhìn nhau trong mắt đều mang theo ý cười, vì thế lại hôn nhau. Phần đoạn lăn giường cuối cùng chính là một chuyện đương nhiên. Thậm chí Yến Thanh Trì còn cảm thấy chắc là vì không khí quá tốt nên hai người đều phá lệ không muốn kết thúc ôm nhau làm một hồi lâu cuối cùng mới đi tắm rửa. y nằm trong lòng Giang Mặc Thần ngực, vừa nói chuyện vừa hôn môi với Giang Mặc Thần, cảm thấy nhão dính rồi lại thư thái, cuối cùng vẫn nhịn không được ôm lấy Giang Mặc Thần, trong giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng của người kia tiến vào mộng đẹp. Trước giờ đều là Yến Thanh Trì dậy sớm hơn Giang Mặc Thần tỉnh sớm, chỉ là lần này y tỉnh giấc, nhìn đồng hồ trên di động, quả nhiên qua giờ ngắm mặt trời mọc không biết bao lâu rồi. Yến Thanh Trì vô cùng bình tĩnh chấp nhận sự thật này, thậm chí còn có thể cảm khái một tiếng, con người a, thật là dễ dàng xa đọa. nhưng mà xa đọa thì xa đọa đi y tự xa ngã nghĩ dù sao cũng chỉ hôm nay thôi vì thế yến thanh trì yên tâm thoải mái tiếp tục nằm trong lòng giang mặc thần nhìn nhẫn trên tay mình chờ đến khi giang mặc thần thức nhìn y còn nằm trong lòng mình theo quán tính nói với y chào buổi sáng sau đó hôn y yến thanh trì không trốn để hắn hôn một cái trên mặt giang mặc thần được một tấc lại muốn tiến một thước lập tức muốn hôn môi yến thanh trì vội vàng vươn tay chống cự giang mặc thần chặt chẽ ôm lấy người Hai người đùa giỡn trên giường một lát lát cuối cùng, Giang mặc Thần vẫn hôn ở ngoài miệng y một cái, nhưng không có hôn môi, chỉ cười nói. Được không đùa em nữa? Yến Thanh Trì nhìn hắn, hơi bất đắc dĩ. Giang mặc Thần ôm người vào lòng, hỏi y. Đói bụng không? Yến Thanh Trì lắc đầu. Chúng ta lại nằm thêm một lát rồi xuống dưới ăn sáng. Giờ còn ăn sáng gì nữa, là ăn trưa? Ăn trưa cũng không tệ mà. Giang mặc Thần nói, Yến Thanh Trì nhéo nhéo mặt hắn. Đúng vậy, anh có ăn đã là không tệ rồi. Giang mặc thần cắn môi y một chút. Không có ăn, anh sẽ ăn em. Yến Thanh Trì cười ha ha. Vậy anh gặp khó khăn rồi, em cung ứng có giới hạn qua buổi tối, bây giờ không còn cung ứng. Em đã nằm trong lòng anh rồi còn không cung ứng được sao? Yến Thanh Trì gật đầu. Để anh nhìn được chứ ăn không được. Tàn nhẫn như thế, em nhẫn tâm sao? Giang mặc thần hỏi y. Yến Thanh Trì nhìn hắn trầm mặc một lát vẫn nói đúng sự thật. Được rồi. hơi không đành lòng. Vốn dĩ Giang Mặc Thần chỉ là hỏi theo ý nói thôi, không nghĩ tới sẽ được đáp án như vậy, nháy mắt cảm thấy mình có suy nghĩ không nên có, hắn khụ một tiếng, thấp giọng hỏi: "Làm sao bây giờ anh có cảm giác anh lại muốn lên núi?" Yến Thanh Trì mở to mắt, "Không, anh không muốn. Không, anh đặc biệt muốn, thậm chí còn ngo ngoe dục dịch." Giang Mặc Thần nói, kéo chăn ra, để y dưới thân, Yến Thanh Trì bất đắc dĩ cười nói: "Giang Mặc Thần anh điên rồi, anh là Teddy đi thành tinh sao?" Anh có phải không em không biết sao?" Giang Mặc Thần thấp giọng nói, Yến Thanh Trì cảm thấy hắn loại này đại khái chính là phạm tiến trúng cử, nên vui quá hóa điên, ban ngày ban mặt vậy mà dám tới lần nữa. Mà mình thế mà còn phối hợp hắn lên núi thật. Yến Thanh Trì cảm thấy mình đang nhảy qua nhảy lại bên bờ vực xa đọa kéo cũng không trở về được nữa. Chuyện đáng ăn mừng duy nhất chính là, dù cho Giang Mặc Thần vui quá hóa điên thật cũng nhớ mang bao thật đáng mừng, ít nhất không cần lo lắng y không thể hiểu được lại mang một đứa Giang Mặc Thần một bên giúp Yến Thanh Trì xoa eo, một bên nói chuyện với y ở trên giường. Hai người bọn họ nói chuyện trời Nam Biển Bắc ban đầu còn ôn tồn em hôn anh một cái, anh dỗ em hai câu, lát sau lại bắt đầu đấu võ mồm, đến cuối cùng lại chơi trò nối tiếp thành ngữ. Yến Thanh Trì ngắp một cái. Em đói bụng, chúng ta xuống lầu ăn cơm. Yến Thanh Trì gật đầu. Hôm nay có tiết mục không? Em muốn xem tiết mục gì? Anh sắp xếp tiết mục gì? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Giang Mặc Thần lắc đầu. là anh say vậy mà chỉ lên kế hoạch một ngày chờ sinh nhật năm sau của em sinh nhật thêm kỷ niệm ngày cầu hôn anh sắp xếp cho em tiết mục ba ngày luôn mỗi ngày đều không giống nhau vậy hôm nay làm sao bây giờ hay là anh hát cho em nghe giang mặc thần hỏi y hát tình ca sao yến thanh chỉ nghĩ nghĩ hình như y còn chưa từng nghe giang mặc thần hát trừ lần đó đến tới chiến đi bằng hữu hai người cùng nhau xong ca em muốn nghe cái gì cứ nói giang mặc thần trả lời y Yến Thanh Trì gật đầu, vậy được em muốn nghe cái loại anh yêu em muốn chết muốn sống, không có em thì không sống nổi. Giang mặc thần, hoặc là em là ánh sáng sinh mệnh của anh, là duy nhất của anh, là tín ngưỡng của anh cũng được. Dạy Yến rách Xu Thanh Trì, rửa mặt thay quần áo trước đi. Anh đi trước em nằm thêm một lát, Giang mặc thần ngồi dậy. Ai, bây giờ anh đã hiểu, vì sao nói đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy, từ nay quân vương không ra chầu sớm nữa a. yến thanh trì vỗ vỗ hắn bối tỉnh mộng đi đại thanh đã vong giang mặc thần quay đầu lại nhìn y không sao anh thích mỹ nhân không thích giang sơn yến thanh trì nhướng mày vậy xong đời em thích đàn ông có sự nghiệp không thích đàn ông não tàn suốt ngày yêu đương nhăng nhít giang mặc thần đau tim đi đấy yến thanh trì cười khẽ anh mau đi đi lúc giang mặc thần ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy yến thanh trì mặc đồ ngủ dựa vào giường đang cắm tai nghe không biết đang nghe cái gì cười không ngừng Nghe cái gì đó, vui vẻ như vậy, Yến Thanh Trì ngẩn đầu nhìn hắn. Anh đoán, kể chuyện cười, Yến Thanh Trì lắc đầu. Giang mặc thần tò mò, đó là cái gì, Yến Thanh Trì nhìn hắn. Anh muốn biết, vốn dĩ nghe cũng được không nghe cũng không sao, nhưng em vừa nói như vậy, thì anh lại muốn biết. Vậy anh phải chuẩn bị sẵn sàng, Yến Thanh Trì nói xong, rút tay nghe, nhấn play, Giang mặc thần đã nghe di động truyền ra âm thanh vô cùng quen thuộc. Tôi vẫn có thể cho chỉ cần là không quá phận tôi tình nguyện cho cậu. Cho nên, nếu tôi không tình nguyện cho cậu như vậy, tốt nhất cậu đừng vọng thường. Giang mặc thần sừng sốt gần như phản ứng ngay lập tức giơ tay muốn đoạt lấy di động của Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì xoay người xuống giường, chỉ vào hắn nói. Anh làm gì vậy? Không phải anh muốn nghe sao? Giang mặc thần nào nghĩ đến y lại đang nghe cái này, giờ khóc giờ cười, vòng qua giường muốn đoạt lấy. Vậy mà em lại ghi cái này, tắt đi. Yến Thanh Trì đứng tại chỗ quơ quơ. Càng không, Giang Mặc Thần vô pháp đến gần y vươn tay đoạt si động Yến Thanh Trì vừa trốn, vừa tiếp tục cho bản ghi âm chạy. Tôi sẽ không dễ dàng thích người nào sau khi kết hôn, tôi có thể không, hẳn là, hẳn là tôi cũng không thích cậu. Giang Mặc Thần cảm thấy đây chính là cái gọi là công khai xử tội đi, cảm thấy thẹn quay đầu không muốn nghe. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc bọn họ vừa quen nhau thôi, vậy mà Yến Thanh Trì lại ghi âm càng không nghĩ tới, y còn làm trò mở ra trước mặt mình. Hắn giờ khóc giờ cười. Em nhất định phải nhắc nhở anh đoạn lịch sử đen này sao? Em chỉ là muốn nói cho anh biết Fleck không thể cắm bậy, anh xem, và mặt rồi đó. Yến Thanh Trì nhìn hắn, nghiêm túc nói, tôi Giang mặc Thần sẽ không dễ dàng thích người nào, tôi sẽ không thích cậu tốt nhất từ cậu hiểu lấy. Sau đó Y nhìn Giang mặc Thần, thật thơm, Giang mặc Thần không nhịn được cười ra tiếng. Em rất đắc ý phải không? Em không nên đắc ý sao? Anh xem, em chưa bao giờ cắm Fleck bậy cả. Phải, em thông minh bao nhiêu a em còn ghi âm nữa kìa. Đó không phải vì chúng ta mới quen nhau, em phải đề phòng chút chứ. Giang mặc thần không khỏi cảm khái. Mất công lúc ấy anh còn nghĩ em là tiểu bạch thỏ, thì ra em là tiểu hồ ly. Bỏ đi, anh nghĩ em không biết sao, anh xem em là tiểu bạch thỏ chỗ nào, rõ ràng là anh cảm thấy em khờ. Đó cũng là cảm thấy em dại ruột đáng yêu. Giang mặc thần rất biết tìm đường sống vội thêm vào. chẳng lẽ không phải cảm thấy uổng cho em có một khuôn mặt như thế chướng mắt em nói bừa chính em là loại người gì em không biết sao sao anh có thể chướng mắt em ngay từ ánh mắt đầu tiên anh nhìn thấy em đã bị em thuyết phục giang mặc thần hoàn toàn không màng mình còn có cái thứ gọi là lương tâm hay không nguyên vẹn bày ra dục vọng tìm đường sống của mình yến thanh trì từ từ gật đầu phải không đó là đương nhiên giang tiên sinh lương tâm của anh sẽ không đau sao đâu chỉ không đau a, còn đang tung tăng nhảy nhót muốn bày tỏ tình yêu với em nữa nè." Yến Thanh Trì cười ha ha, y nhìn Giang Mặc Thần. "Anh thật quá yêu tú, siêu thần thoát tục xuất chúng, đế hoa chi tú, anh thắng, đoạn lịch sử này thành công được anh viết lại." Giang Mặc Thần đi qua cầm di động của y, nhìn đoạn ghi âm bên trong, bất đắc dĩ cười nói. "Em còn lưu vào di động?" Đây là vị trí VIP dành riêng, mấy đoạn ghi âm khác chỉ xứng đặt trong ổ cứng của em, chỉ có giọng của anh mới có tư cách xuất hiện trong di động của em. Có phải anh nên cảm thấy thật vinh hạnh không anh, hội viên tôn quý? Đúng vậy, anh xem, anh còn không cần nạp phí em cho anh lên cấp miễn phí toàn thế giới chỉ có anh có được đãi ngộ này, chỉ có một chỗ này thôi. Vậy anh thật cảm ơn em, không cần khách khí anh với em còn phân chia cái gì, đây là chuyện nên làm. Giang mặc thần không nhịn được cười ôm y em đúng là đứa bé lanh lợi yến thanh trì mỉm cười giang mặc thần cúi đầu muốn hôn y yến thanh trì vươn tay bưng kín miệng hắn em chưa đánh răng không sao anh không chê em giang mặc thần nói lấy tay y xuống cúi đầu hôn yến thanh trì có kỵ mình chưa đánh răng khó khi nghĩ không thông không hôn lại hắn giang mặc thần chỉ nhẹ nhàng hôn y hai môi gần như chạm vào nhau ôn nhu nhìn y thích anh không hắn hỏi yến thanh trì mỉm cười gật đầu Thích, anh càng thích em hơn, Giang mặc Thần nói, chương 176, Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần ở trên đảo 4 ngày tổng cộng, ban ngày chơi đùa trên bờ cát buổi tối về khách sạn ngủ, vừa cảm khái sống ồn thời gian, mê mụi mất cả ý chí, vừa chơi không biết mệt, vô cùng thỏa mãn. Cuối cùng Yến Thanh Trì vẫn thấy được mặt trời mọc buổi sáng ngày thứ 3, Y dựa vào Giang mặc Thần, nhìn mặt trời từ từ dâng lên từ mặt biển, cảm thấy thỏa mãn lại sung sướng. Y quay đầu nhìn lại Giang mặc Thần. Mặt trời mọc trên biển và mặt trời mọc trong núi đúng là có chỗ không giống nhau à? Đúng vậy, nhưng đều rất đẹp. Ừ, nghỉ phép thật tốt, Yến Thanh Trì lười biếng. Em thật muốn mãi nghỉ phép như vậy, bây giờ em lại muốn hưởng tuần trăng mật. Đến lúc đó, chúng ta sắp xếp thời gian tuần trăng mật dài một chút. Được đến lúc đó hai chúng ta bỏ trống thời gian, ra ngoài chơi một chuyến cho đã. Chúng ta có thể chọn thêm mấy nước đi nhiều thêm mấy chỗ, cũng có thể đi trong nước, từ trong nước ra nước ngoài. Ừm. Nói rất đúng bây giờ đi ngay đi, Yến Thanh Trì nhìn hắn, chúng ta nhanh chóng công khai, sau đó có thể kết hôn rồi đi hưởng tuần trăng mật. Giang Mặc Thần đề nghị, Yến Thanh Trì cho một phiếu phụ quyết, vẫn phải đi từng bước vì tốt cho em cũng vì tốt cho anh. Giang Mặc Thần ôm lấy ít thở dài một hơi, hy vọng fan của anh có thể hiểu được em dụng tâm lương khổ. Hắn nhìn Yến Thanh Trì. Cũng may là em, nếu là người khác kết hôn với anh, chắc đã không đợi được đến bây giờ, đã kêu anh công khai từ sớm. Chỉ có em, mỗi ngày đều suy xét đến tâm tình của fan, không nóng nảy chút nào. Cho nên bọn họ đều không thích hợp với anh. Yến Thanh Trì mỉm cười nói, giả vị của anh lớn như vậy, không phải tiểu minh tinh 18 tuyến, nếu không để bọn họ chuẩn bị tâm lý trước. tùy tiện công bố, sao fan có thể chấp nhận được nói không chừng còn phản ứng qua kích đến lúc đó xã hội lại phê bình việc theo đuổi thần tượng Cần gì phải thế, chúng ta đã ở bên nhau rồi, vậy còn gì mà chờ không nổi, cần gì nóng lòng nhất thời, không bằng cho nhau một ít thời gian, để bọn họ có thể dễ tiếp thu, cũng để em có thể nhận được một ít thành tích. Đẹp cả đôi đường, sao lại không làm, nếu không phải vì để em sau này làm chuyện gì cũng phải bị gán mác của anh vào, anh đã muốn công khai từ sớm. Giang mặc thần thẳng thắn nói. Sinh nhật năm kia, lúc em đột nhiên xuất hiện, anh xin nghỉ với đạo diễn, đã muốn nói với ông ấy, người yêu tôi tới, nhưng lời đã đến cửa miệng cuối cùng vẫn phải nhắn là người nhà tôi tới. Lúc ấy anh đã nghĩ, một ngày nào đó anh sẽ nói với mọi người quan hệ giữa chúng ta sau khi em đã có được thành tích của mình. Yến Thanh Trì cười, nói giống như bây giờ em đã có thành tích gì vậy? Sẽ có, Giang Mặc Thần rất chắc chắn, chắc chắn sẽ có anh tin tưởng em, em cũng tin tưởng mình. Yến Thanh Trì không chút khiêm tốn nói, Giang Mặc Thần hôn chán y một cái ôm y vào lòng cùng nhau an tĩnh tiếp tục nhìn về phía mặt trời đang nhô lên. Lúc phải đi Yến Thanh Trì còn không nỡ y ngồi trên thuyền, nhìn khách sạn và đảo nhỏ dần dần biến mất đột nhiên nói. Lần này anh xài không ít tiền đi, Giang Mặc Thần không nói gì chỉ khẽ mỉm cười. Rất giá trị, Yến Thanh Trì bình luận, khen ngợi anh, anh còn tưởng em sẽ cảm thấy quá lãng phí, đó không phải lý tưởng sống của em. Yến Thanh Trì tiêu sái nói, em lại không có nhân thiết cần kiệm quản lý gia đình gì kiếm tiền vốn dĩ là để nâng cao chất lượng cuộc sống, anh đã có tiền như vậy, đương nhiên là có tư cách lãng phí. Hơn nữa, không phải chúng ta chơi rất vui vẻ sao, vậy số tiền này tiêu thật đáng giá. Giang Mặc Thần gật đầu, anh cũng cảm thấy như vậy. Tạm biệt đảo nhỏ tư nhân, lại về nhà, Giang Mạc Thần không ở được mấy ngày, vì trước đó đã nhận một bộ phim, phải rời khỏi nhà một tháng. lần này đi sẽ không lâu lắm chỉ là trợ diễn một vai phụ quan trọng sẽ về nhanh thôi giang mặc thần vừa dọn hành lý vừa nói với yến thanh trì được anh đi đi gần đây em không có công việc vừa lúc có thể ở nhà chơi với con thuận tiện chờ anh về yến thanh trì giúp hắn cất đồ dùng sinh hoạt vào hành lý vỗ vỗ hắn cố lên nha quay phim vui vẻ giang mặc thần hôn y một chút ôn nhu nói được Gần đây Nhiên Nhiên rất có hứng thú với vận động, nhưng mà bị giới hạn hình thể và tuổi tác bé con muốn vận động cũng chỉ có thể bỏ đầy đất. Mẹ Giang sợ bé động vào góc bàn, nên bao hết gia cụ trong nhà, trên sàn cũng trải thảm Giang mặc thần và Yến Thanh Trì đang dọn đồ, đã thấy Nhiên Nhiên bò vào, phía sau còn có Kỳ Kỳ đang chơi với nó đi theo. Kỳ Kỳ thấy bọn họ đang thu thập hành lý, hỏi. Lại phải ra ngoài sao? Yến Thanh Trì ôm Nhiên Nhiên vào lòng mình, nói với Kỳ Kỳ. chỉ có phụ thân con đi thôi, ba không đi, ba ở nhà với các con. kỳ kỳ ngồi xuống bên cạnh y hỏi giang mặc thần, vậy khi nào phụ thân về nha? một tháng sau, giang mặc thần sơ sờ đầu bé, kỳ kỳ gật gật đầu, dịch người qua ôm hắn mềm mại nói, vậy phụ thân phải về sớm chút nha. được, giang mặc thần hôn hôn bé, chờ phụ thân bẩn xong sẽ lập tức về với các con. nhiên nhiên vung tay nhỏ lên nói phây lai phây lai, kỳ kỳ sửa đúng cho nó. Là trở về, phây lai, nhiên nhiên lặp lại, yến thanh trì bị hai đứa nó chọc cười, nâng tay nhiên nhiên lên vẫy vẫy. Nói bye bye với phụ thân đi, bye bye, nhiên nhiên phất phất tay, bye bye, bye bye. Giang mặc thần duỗi tay nắm tay nhỏ của nó, nhiên nhiên đưa tay ra lại rụt về, đôi mắt xoay tròn nhìn hắn. Tay, giang mặc thần đưa tay tới trước mặt nó, tay, nhiên nhiên, nhiên nhiên ôm tay mình suy nghĩ một lát mới chậm rãi đưa tay ra, bỏ vào trong tay giang mặc thần. Bye bye, bye bye, ba ba bye bye. Giang mặc thần trực tiếp ôm nó vào ngực để nó đứng ngay ngắn trên đùi mình, lắc lắc chọc nó, nghiên nghiên cười ha kêu e ê, ê a a, múa may đôi tay mình. Kỳ kỳ ngồi một bên nhìn bọn họ chơi, vui vẻ cười, bỏ qua chọc nghiêng nghiên, yến thanh trì nhìn ba người bọn họ chơi thành một đoàn, không nói gì, chỉ là trong mắt vô cùng ôn nhu. Không lâu sau khi Giang mặc thần đi cuối tháng 6, cộng sự tốt nhất công chiếu trên đài truyền hình Sơn Trúc. Chương trình này vì có Giang mặc Thần gia nhập, nên từ lúc bắt đầu, đã được vô số chờ mong, ngày chính thức chiếu trực tiếp lên no, một hot sớt rất nhiều người xem đều canh giữ trước TV chờ chiếu. Yến Thanh chỉ nhàn rỗi không có việc gì làm cũng ở nhà xem phát sóng tập kiểm tra, vừa xem y đã hiểu vì sao ở phân đoạn kiểm tra rõ ràng y và Giang mặc Thần không muốn được hạng nhất dọc theo đường đi đều là đi chơi chơi, lãng phí không ít thời gian, kết quả vậy mà là tổ rút cờ đầu tiên. Nguyên nhân đơn giản. Vì trong nhiều tổ như vậy, hai người bọn họ là tổ ăn ý nhất thậm chí nhân nhượng nhau nhất. Sáu tổ khách quý, trừ tổ của Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi vì, vì không biết đường, không có khái niệm sinh hoạt xã ngoại do đó toàn bộ hành trình đều đi theo bọn họ. Bốn tổ còn lại, Dương Tân Hách và Vu Hạo Viễn đều trẻ tuổi khí thịnh, có suy nghĩ của mình, gặp phải đường nhiều ngã, hai người đều tin tưởng vững chắc mình đúng, nên không muốn thỏa hiệp thường xuyên bị buộc phải bất đắc dĩ bên này phục tùng bên khác, nhưng nếu chọn đúng còn đỡ, chọn sai, sẽ nhận được oán giận không ngừng đến từ đồng đội. Thậm chí có thể bởi vì đây là lần đầu tiên bộc lộ quan điểm, hai người đều muốn nêu ra suy nghĩ của mình, nên hai bên không ngừng trình bày ý nghĩ của mình ý đồ để người kia nghe mình, do đó sinh ra mâu thuẫn không lớn không nhỏ. Tổ của Phí Tĩnh Vũ và Nhạc Tử Mính, ngay từ đầu là kết nhóm đi cùng Lý Mạt Lý Bác Trung, sau đó vì thể lực của Phí Tĩnh Vũ tốt hơn, muốn thắng, nên hắn lựa chọn lúc Lý Mạt Lý Bác Trung nghỉ ngơi thì không chờ hai người bọn họ mà cùng Nhạc Tử Mính lên đường. Yến Thanh Trì cảm thấy chuyện đó chắc chắn không đơn giản như vậy, nếu không sau khi kiểm tra Lý Mặt sẽ không nhịn không được phải oán giận phí tĩnh vũ, chắc là tổ tiết mục cắt nối biên tập cắt bỏ một ít đoạn tổn hại hình tượng của phí tĩnh vũ rồi, nên màn ảnh chính thức chiếu ra phí tĩnh vũ chỉ vì muốn thành tích tốt hơn nên đường ai nấy đi với Lý Mặt Lý Bác Trung tuy rằng không trượng nghĩa, nhưng cũng không cách nào chỉ trích quá nhiều. Nhưng mà vận may của bọn họ không tốt sau khi rời khỏi Lý Mặt và Lý Bác Trung đi lầm đường. Ngược lại vận may của Lý Mặt vô cùng tốt, Lý Bác Trung chỉ đạo hướng đi chung chung, mà hướng cụ thể thì không xác định được Lý Mặt bằng vào trực giác của mình cuối cùng lại được hạng tư. Đến nỗi tổ của Dư Tiêu Vũ và Ngụy Chi Hàng cùng ngày công chiếu đã khiến cho mọi người chú ý, bởi vì tổ của bọn họ là tổ duy nhất trong 6 tổ không thông qua kiểm tra. Từ lúc bước vào rừng cây Dư Tiêu Vũ đã bắt đầu oán giận, thường kêu rên mình đi không nổi, nếu Ngụy Chi Hàng trả lời cô ta cô ta sẽ yêu cầu nghỉ ngơi. Nếu Ngụy Chi Hàng không trả lời cô ta, cô ta sẽ oán giận với camera Ngụy Chi Hàng lạnh nhạt. Sáng ngày thứ ba, sau khi bọn họ đi lầm đường, cảm xúc của Dư Tiêu Vũ Hoàn toàn hỏng mất, khóc la không đi nữa, nói vì sao mình phải chịu tội này. Ngụy Chi Hàng khuyên cô ta một lúc lâu, khuyên bất được đến thời gian kết thúc tuyên bố bỏ quyền. Yến Thanh Trì nhìn Dư Tiêu Vũ trên TV cảm thấy chắc là đã cắt nối biên tập rất nhiều đoạn tiêu cực bằng không nếu Dư Tiêu Vũ chỉ có khóc thì lúc bọn họ chèo thuyền ngụy chi hàng cũng sẽ không khuyên lý bác Trung để nói tới Dư Tiêu Vũ càng khuyên cô ta càng hăng hái. Nhưng cho dù đã cắt nối biên tập rồi, hành động của Dư Tiêu Vũ vẫn rước lấy phiền chán của dân mạng như cũ cảm thấy cô ta quá làm dáng, nhiều cô gái như vậy chỉ có một mình cô ta than mệt mỗi ngày cuối cùng còn bỏ cuộc. Fan của Ngụy Chi Hàng càng tức giận, thần tượng nhà ai mà không được fan của mình nâng trong lòng bàn tay, lúc này Dư Thiêu Vũ không nâng Ngụy Chi Hàng, không phối hợp Đàng Hoàng cũng thôi đi, vậy mà còn liên lụy hắn, Ngụy Chi Hàng khuyên cô ta, vậy mà cô ta còn không phản ứng, làm hại Ngụy Chi Hàng cầm hạng nhất từ dưới đếm lên ngay tập đầu tiên. Fan Ngụy Chi Hàng phẫn nộ vén tay áo đi véo Dư Tiêu Vũ, người qua đường cũng cảm thấy Ngụy Chi Hàng hơi đáng thương thật, gặp được một cộng sự như vậy, đến nỗi còn đau lòng hắn, vậy mà không có người nào nói giúp Dư Tiêu Vũ cứ như vậy nhìn Dư Tiêu Vũ thành công trở thành người đầu tiên có hắc thiếp của cộng sự tốt nhất. Hành động bỏ rơi cha con lý mạt của Phí Tĩnh Vũ tuy rằng nói theo đạo lý thì không gì đáng trách, nhưng ở tình lý thì đúng là làm người ta cảm thấy hơi không thoải mái, vì thế cũng nhận được một lượng anti. Nhưng phí tĩnh Vũ không giống dư tiêu Vũ chỉ là một tân nhân, không có fan, hắn đã có được một lượng fan riêng của mình, nên fan của hắn liều mạng biện dài. Mọi người lại không phải một tổ, đây là thi đấu, đừng bắt cóc đạo đức có được không. Bởi vậy cũng không quậy ra quá nhiều bọt nước, bọt nước lớn nhất chân chính vẫn là Giang mặc Thần và Yến Thanh Trì. 177 Vốn dị Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần chính là tiêu điểm của chương trình này, cho nên tổ tiết mục cũng rất thức thời cố gắng cắt nhiều màn ảnh của hai người bọn họ hơn. Giang Cư Mận cứ tưởng hai người bọn họ cộng sự, dựa theo tuổi tác gia vị thế nào cũng nên là Giang mặc Thần chủ đạo Yến Thanh Trì nghe hắn, nhưng mà lúc chiếu ra lại ngược lại. Người dẫn đường chính là Yến Thanh Trì, người quyết định dừng lại cũng là Yến Thanh Trì, dựng lều cũng là Yến Thanh Trì, nướng cá cũng là Yến Thanh Trì, thậm chí rút cờ cũng là Yến Thanh Trì. giang mặc thần chỉ phụ trách đánh cô cho yến thanh trì tỏ vẻ thanh trì nói đúng kịch bản này rất không hợp lý tổ tiết mục điên rồi sao vì sao yến thanh trì là chủ đạo tốn nhiều tiền như vậy mời giang mặc thần chính là để hắn là phụ sao lầu trên nói cái gì vậy cái gì gọi là phụ rõ ràng là giang tổng ôn nhu phụ họa có gì khác nhau sao chắc là dễ nghe hơn một chút các người đừng oai lâu a hiện tại thảo luận chính là cái này sao có gì để thảo luận hả? lâu chủ không mang đầu óc theo sao? bạn cảm thấy tổ tiết mục sẽ ngốc đến mức đưa kịch bản chủ đạo cho yến thanh trì để giang mặc thần làm phụ à? yến thanh trì cứu vớt đạo diễn tổ tiết mục à? nhưng dù yến thanh trì cứu đạo diễn, đoàn đội của giang mặc thần cũng là đồ ngốc hả? có thể đồng ý loại kịch bản này hả? Tới giờ không có động tĩnh gì chính là không có kịch bản, bản thân Yến Thanh Trì am hiểu phương diện này nên cậu ta mới gánh tim Giang Mặc Thần không am hiểu quan hệ của hai người lại không tệ nên toàn bộ hành trình mới phối hợp Yến Thanh Trì. Đồng ý lầu trên không phải luôn đồn đãi Giang Mặc Thần là quý công tử trong nhà có quặng không đóng phim thì phải về nhà thừa kế gia nghiệp sao. Nếu có leo núi chắc cũng chỉ bỏ lên núi du lịch thôi, loại núi sâu này anh ta không quen thuộc cũng rất bình thường. Đúng vậy, hơn nữa nhìn thao tác và phân tích của Yến Thanh Trì, cậu ta hiểu thật chứ bộ, dù là tìm đường hay dựng lều, bạn nhìn tốc độ của cậu ta kia, rõ ràng là trước kia từng làm, nhìn động tác của Giang Mặc Thần là biết chắc chắn anh ta chưa từng trải qua cuộc sống như thế. Không trải qua là bình thường, quý công từ nhà ai mà đi dựng lều phòng chừng chén cũng chưa từng rửa. Từng rửa Yến Thanh Trì vừa xem vừa trả lời trong lòng, còn rửa rất sạch sẽ, nhưng mà không thích rửa, nên cũng không thường rửa. Hơn nữa các cô không cảm thấy hai người bọn họ rất ăn ý sao? Đâu chỉ ăn ý, quả thật là hơi bị ngọt luôn, ở tôi còn tưởng thân phận giữa hai người bọn họ cách nhau xa lơ xa lắc, thời gian quen biết cũng không lâu, ở chung với nhau sẽ khách khách khí khí, yến thanh trì sẽ hơi bị câu nệ, kết quả hoàn. Toàn, không, có, hai người ở chung như bạn tốt bình thường a, đặc biệt tự nhiên. Đúng đúng đúng, đặc biệt tự nhiên, hơn nữa Giang Mặc Thần thật sự quá sủng yến thanh trì luôn, trên cơ bản là xin là cho. Lầu trên đừng nói nữa, nói nữa sẽ sai. Xuyệt chúng ta lặng lẽ. Yến Thanh Trì còn lặng lẽ các cô đã đăng bài trên diễn đàn luôn rồi còn có cái để nói trong lặng lẽ sao. Yến Thanh Trì rời khỏi diễn đàn đi Weibo xem thử chỉ thấy nhóm CP Thanh Trì lâu rồi y không chú ý, vậy mà đầy người rồi. Fan CP trong nhóm đang thảo luận nồng nhiệt. Các cô thấy lúc ăn cá không giang tổng ăn trong tay Thanh Trì tương đương với việc Thanh Trì đút giang tổng, tròi oi đi, tôi cảm giác CP tôi cắn Ryan rồi. Hơn nữa thanh trì chỉ, chỉ cho những người khác một hai miếng, nhưng để lại cho giang tổng nhiều nhất. Một viên kẹo bông gòn, các chị ơi, chẳng lẽ điểm kinh bạo nhất của màn này không phải là giang tổng cắn chỗ thanh trì vừa cắn xong sao, đây tương đương với gián tiếp hôn môi A vậy mà các cô lại nghiên cứu ai ăn nhiều ai ăn ít, đó là trọng điểm sao. Ha, vẫn là kẹo bông gòn, thì tỉ sắc bén, còn có cái đoạn ở trong sông kia, đây là tình yêu thần tiên gì vậy chứ, quả thật quá ngọt, lần trước em nhìn thấy cảnh này là ở trong phim thần tượng đó. Nhan sắc của Thanh Trì và Giang Tổng Nhà chúng ta hoàn toàn là tiêu chuẩn của phim Thần Tượng có được không? Đúng vậy, hôm nay lên Weibo phát hiện trang chủ có rất nhiều người cắn CP này, quả nhiên nhan sắc là chính nghĩa. Cùng Weibo cùng trang chủ, chẳng lẽ các cô chưa phát hiện xếp hạng siêu thoại của Thăng thành Trì một đường lên ba hạng đầu rồi sao? Có rất nhiều fan mới vào hố đấy, lợi hại như vậy. đúng vậy từ lúc chương trình lịch cảnh ra đã có rất nhiều fan mới lọt hố đêm nay chiếu xong lại có rất nhiều fan mới tràn vào còn có người cầu học bù ha ha cuối cùng mùa xuân của chúng ta cũng tới rồi sao thành trì xông lên đi đúng như fan CP kỳ vọng ngày hôm sau sau khi tập giới thiệu của cộng sự tốt nhất chiếu trên video hải báo fan CP thành trì nhanh đón lại một đợt bạo tăng từ khóa giang mặc thần yến thành trì lại lên hot rất một đường chạy lên vị trí đầu tiên thậm chí ngay cả thành trì cũng vào hot rất trước 10. Mới tập giới thiệu mà đã có rất nhiều chi tiết bị lột ra, bắt cá, đánh trận nước, nướng cá, đút cá, hai người nói nhỏ với nhau, đều bị kép màn hình từng bước từng bước. Trên quảng trường tất cả đều là các cô gái thành trì hú hú chu lên. Sản xuất đâu, đạo diễn đâu, đoàn phim đâu, phiền toái dựa theo giá trị nhan này quay một bộ sản phim thần tượng có được không? Bộ dáng tốt đẹp nhất của tình yêu chính là cùng em chơi cùng em cười ôn nhu ủng hộ mỗi một quyết định của em. Thiệt ngọt quá đi. CP ngọt nhất năm nay, Thành Trì nhất định Real tôi tin tưởng, quan bức dân hù, dân không thể không hù thật không phải tôi mắt hù thấy ai cũng gây đâu, rõ ràng tổ này còn ngọt hơn tổ người yêu cách vách đá. độ ngọt này, giá trị nhan này tôi làm sao chống cự được. Và mặt thật xin lỗi các em gái cắn Thành Trì trên trang chủ trước đó là tôi mù, nên các cô có thể cứu cứu con bé không cho tôi một ít đồ ăn trước đó đi nếu không còn đồ ăn thiệt tôi phải đi xem lại tập giới thiệu thiệt đó. Yến Thanh Trì nhìn xu thế phát triển này, luôn cảm thấy phát triển quá nhanh rồi, y hỏi Quản Mai. Chị giúp tôi và Giang Mặc Thần tạo thế CP sao? Không có, Quản Mai nhanh chóng trả lời y. Giang Tổng đã nói thế cục trước, nếu không đủ thì tôi và Võ Nguyên đốt lửa thêm, nhưng mà giờ tôi thấy đã không cần. Đâu chỉ không cần, thậm chí Yến Thanh Trì còn lo lắng, đây chỉ mới là tập giới thiệu thôi, không thể hiểu được lại tăng nhiều fan CP như vậy, chờ nội dung chính chiếu, lửa này có thể cháy lớn quá không đây? Rất nhanh tập một cộng sự tốt nhất chiếu ra chứng minh cho suy nghĩ của y. Yến Thanh trì xem tập một ở video trên mạng, đã thấy cảnh phân phòng kia, lúc Giang mặc thần đưa ra đề nghị hắn và mình ngủ giường đơn, làn đạn nổi lên một mảnh a a a vậy là chết tui ỏi, lúc hai bọn họ mặc quần áo xuống, làn đạn lại đầy đồ cặp trắng trợn táo bạo như vậy sao? Lúc y đi nấu mì, Giang mặc Thần ở phòng khách thảo luận hành trình cùng hai người lý mạt làn đạn bắt đầu xoát nhân thê, khi bọn họ ăn cơm y đứng dậy một tay chống cái bàn, Giang mặc Thần nói chuyện bên tai y, làn đạn lại bắt đầu a a thét chói tai. Thậm chí có người qua đường chịu không nổi làn đạn mắng, fan thành trì có thể đừng comment nữa không rất ảnh hưởng đến người xem a. Nhưng mà vẫn không thể ảnh hưởng sự nhiệt tình của fan thành trì, các cô vẫn kép màn hình từng bước từng bước chứng cứ thuyết phục ngọt trước mắt là ngọt thật sự, cái các cô nói đường là đường thật Yến Thanh Trì xem, cũng không biết nên vui hay nên sầu, vui chính là xu thế phát triển khả quan, hoàn toàn chạy về hướng mong muốn của y và Giang Mặc Thần. Sầu chính là fan Thanh Trì cao điệu như vậy, chắc chắn fan của Giang Mặc Thần sẽ không cho phép các cô kiêu ngạo quá lâu. Cũng giống Yến Thanh Trì, Yến Mạch thì tỷ cũng vừa vui vừa sầu. Vui chính là quả thật yến thanh trì sinh ra vì tổng nghệ tuy rằng tổng nghệ cảm của y bình thường nhưng năng lực thật sự quá mạnh nên mỗi lần lên tổng nghệ luôn có thể hút một đám phen còn sầu là vì cái gì đây. Ca ca nhà bọn họ dựa giang tổng gần như vậy, đến lúc đó tiểu phòng ở tỷ tỷ lại phải mắng cho không. Dù sao mọi người cũng phải nhớ kỹ, từ đầu tới đuôi, phân phòng là Giang Tổng đề nghị, ăn mì là Giang Tổng đề nghị, nói chuyện là Giang Tổng tới gần, nếu tiểu phòng ở thì thì mắng ca ca buộc chặt cho không, chúng ta lập tức ném mình nói rõ ràng với mọi người đều là Giang Tổng chủ động, không liên quan gì đến ca ca. Đúng vậy, Yến Thanh Trì nhìn đến đây, yên lặng nhỏ cho Giang mặc Thần một giọt nước mắt đồng tình, dù sao Y đã thấy rõ, giữa hai người bọn họ phải có một bên phải gánh vác cái danh buộc chặt cho không, không phải Y thì là Giang mặc Thần. Yến Thanh Trì yên lặng tắt nhóm chat nhắn WeChat cho Giang Mặc Thần. Thời đại chúng ta, sắp tới. Chắc là Giang Mặc Thần không có đóng phim, nên lập tức trả lời. Anh rất chờ mong, Yến Thanh Trì, Giang Mặc Thần, CP trên siêu thoại của chúng ta đang xếp hạng nhất. Không phải anh đang đóng phim sao còn có tâm tình quan tâm cái này. Đã nói lần này chỉ là hỗ trợ, diễn một vai phụ thôi, nên xuất diễn không nhiều. Sắp đóng máy chưa, còn hơn nửa tháng nữa. Vậy được rồi. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần Hàn Huyên một lát đang nói chuyện Quản Mai đã nhắn vài hoạt động gần đây tới Yến Thanh Trì nhìn là mấy hoạt động offline của sản phẩm Y Đại Ngôn. Có vài cái là trong tháng 5 nhưng vì lúc ấy Y đang quay tổng nghệ nên hoãn lại. Y nhìn hành trình của mình trả lời Quản Mai không thành vấn đề vì phải tham dự hoạt động nên Yến Thanh Trì tháo nhẫn xuống lấy dây chuyền mang lên cổ để tránh bị fan phát hiện manh mối. Dây truyền là giang mặc thần đưa cho y cùng nhẫn, dù sao hai người đều không phải người thích mang nhẫn. Đột nhiên mang nhẫn còn là nhẫn đặt làm quá trắng trợn táo bạo Yến thanh trì mang dây chuyền xong, cho gì chương mấy ngày nghỉ, mang hai đứa nhỏ về Yến ra một chuyến. Y trò chuyện với ba mẹ, lại dặn dò kỳ kỳ và nghiên nghiên ở đây mấy ngày nay trước rồi mới chuẩn bị đi. Kỳ kỳ đã quen ô nhà ông bà nội mà kệ là ông bà nội bên nào. Nhiên nhiên còn nhỏ tính tình tốt cảm giác có thể thích ứng trong mọi tình cảnh ôm cánh tay kỳ kỳ ngáp Kỳ kỳ quen thói nhẹ nhàng vỗ miệng nó chơi trò wa wa wa với nó Nhiên nhiên chơi rất vui vẻ cười không ngừng Bỏ dậy phải chui vào lòng bé Kỳ kỳ vội vàng ôm lấy nó Nhiên nhiên nâng tay chụp miệng bé Để bé cũng được chơi Kỳ kỳ rất phối hợp chơi với nó một lát chọc Yến Thanh Trì và cha Yến mẹ Yến đều cười Dàn xếp hai đứa nhỏ xong rồi Yến Thanh Trì mới đi giống như mọi người mỗi lần hoạt động đều có rất nhiều phóng viên sau khi yến thanh trì trả lời vấn đề về nhãn hiệu xong phóng viên bắt đầu hỏi y vấn đề liên quan đến giang mặc thần gần đây cộng sự tốt nhất đang nổi thanh trì cậu và giang mặc thần cùng một tổ thoạt nhìn quan hệ rất tốt đúng vậy quan hệ của chúng tôi luôn không tồi vậy cùng tổ với giang mặc thần có áp lực không dù sao anh ấy cũng là ảnh đế cũng được thôi yến thanh trì nói Nếu cùng đóng phim thì có thể sẽ có áp lực, nhưng cùng quay chương trình vẫn được. Nói đến đóng phim, năm nay có kế hoạch gì không? Nửa năm sau có chuẩn bị quay gì không? Cái này còn chưa quyết định, còn đang xem kịch bản. Muốn quay loại hình nào? Chỉ cần kịch bản tốt loại hình nào cũng được hết. Trước đó cậu và Giang Mặc Thần từng hợp tác trong lạc đường, sau này còn tiếp tục hợp tác chứ? Đây phụ thuộc vào đoàn phim, hai chúng tôi đều chỉ là diễn viên, mấy cái đó cũng không phải cái chúng tôi có thể định đoạt. Vậy cầu có muốn hợp tác với anh ấy lần nữa không? Nếu có kịch bản thích hợp đương nhiên đồng ý. Phóng viên còn muốn hỏi thêm, nhưng quản mai đã ở bên cạnh nhắc nhở. Đã đến giờ, Yến Thanh chỉ lễ phép nói cảm ơn với phóng viên, dưới sự hộ tống của quản mai và bảo tiêu, rời khỏi hiện trường. Bởi vì lúc đến đã đi thông đạo VIP của sân bay, nên lúc về quản mai kiến nghị y đi thông đạo phổ thông cũng để thỏa mãn dục vọng tiếp cơ của fan. Yến Thanh Trì đồng ý, nhưng mà lúc vào sân bay, Y đã phát hiện mình xem nhẹ nhân khí của mình, chờ fan của Y mênh mông gần như không nhìn thấy điểm cuối. Quản mai và bảo tiêu vây quanh Y, mấy em gái phụ trách tổ chức tiếp cơ cũng nỗ lực duy trì trật tự các trạm tỷ vội vàng chụp ảnh cầm quà và thư của fan duỗi cánh tay dài muốn đưa quà cho Y. Yến Thanh Trì không nhận quà chỉ nhận thư, nên vừa nhận thư vừa nói cảm ơn. Thẳng đến khi lên máy bay, Y mới bừng tỉnh. Sao tôi có cảm giác có phải nhân khí của tôi tăng lên rồi không? Yến Thanh Trì hỏi Quản Mai. Quản Mai mỉm cười. Cậu cảm thấy thế nào? Tôi còn nghĩ chương trình này chỉ giúp chúng tôi hút chút fan CP trải chăn trước không nghĩ tới còn lợi hại hơn tôi nghĩ. Cậu xem thường năng lực hút fan của cậu. Quản Mai nhìn y, diện mạo và năng lực của cậu đúng là rất thích hợp với tổng nghệ. Lúc này cộng sự tốt nhất chiếu, cậu tăng fan không chỉ là fan CP với Giang Tổng, còn có fan riêng của cậu, bọn họ thích chính là cái gì cậu cũng biết, giống như máy hát hình người. Yến Thanh Trì gật đầu, cũng gần giống với hút fan trong tới chiến đi. Bằng hữu đúng vậy, Yến Thanh Trì hiểu rõ, an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi trên máy bay. Y vừa nhắm mắt lại, đột nhiên phát hiện gì đó mở mắt ra cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy dây chuyền bạc trên cổ chiếc nhẫn Y đã giấu kỹ rồi không biết sao lại lộ ra. mươi 178, Yến Thanh Trì quay đầu nhìn Quản Mai, chị có chú ý tới cái nhẫn này rớt ra khi nào không? Quản Mai lắc đầu, nhìn nhìn dây chuyền và nhẫn trên cổ y. Khá xinh đẹp cậu mua, tôi mua thì đơn giản. a Quản Mai khó hiểu, Yến Thanh Trì sầu túi ruột, vừa rồi nhiều chạm tỷ như vậy, không chụp chúng chứ? Nếu chụp chúng thật vậy nên làm gì bây giờ? Y không nói hai lời cầm di động nhắn WeChat cho Giang Mặc Thần, vừa rồi em không cẩn thận lộ nhẫn ra rồi, anh chú ý chiếc của anh đi, nhất định nhất định không thể bị phát hiện. Giang Mặc Thần mới quay xong cảnh của mình trở về ghế nghỉ ngơi, đã nhìn thấy một tin nhắn như vậy, hắn thuận tay trả lời, được. Bỏ đi anh tháo xuống ngay, lỡ không cẩn thận lộ ra là thảm. Giang Mặc Thần, anh xin giữ lại quyền được mang nhẫn của anh, lời thỉnh cầu không có hiệu lực bác bỏ, Yến Thanh Trì rất lãnh khốc. Anh muốn mang thì về nhà mang, ra ngoài không cần mang. nhiêm khắc vậy sao? Yến Thanh Trì giải thích với hắn. Chủ yếu là cho dù treo trên dây chuyền, cũng có khả năng sẽ bị lộ ra. Bây giờ em đã bị lộ, nếu anh cũng bị lộ tạo hình như vậy, hình dáng nhẫn như vậy, anh muốn công khai trước luôn sao? Giang mặc thần thầm thở dài, đương nhiên hắn tình nguyện công khai trước nhưng làm như vậy, tâm thư hai người mà hai người bỏ ra đến nay đều uổng phí hết. Được anh biết rồi, lát nữa anh tháo. Ừm, máy bay sắp cất cánh rồi, em tắt máy trước rồi rồi nói tiếp. Được, Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, vì Trần An hắn, gửi cho hắn một Mim hôn hôn, rồi mới tắt máy. Y tựa lưng vào ghế ngồi, yên lặng nghĩ, chỉ bị lộ một chiếc nhẫn thôi, chắc là không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng mà hướng đi của mọi chuyện, là cái hướng mà Y không tài nào đoán được, thậm chí Yến Thanh Trì còn cảm thấy lần này giang cư mận quá yêu tú, mấy đôi mắt này là đôi mắt gì chứ, hỏa nhãn kim tinh A Mọi chuyện bắt đầu, là chạm thì đang ảnh sân bay lên Weibo, như Yến thanh trì suy nghĩ quả nhiên các cô ấy đã chụp được nhẫn y mang trên cổ. Thậm chí bởi vì chiếc nhẫn này chủ thể là hình chim Yến, nên chạm thì còn chuyên môn cho nó một cái đặc tả kèm chữ thiệt là đáng yêu. Ngay sau đó tập 2 cộng sự tốt nhất công chiếu, nội dung tập này là phân đoạn 6 tổ thi đấu tập trước tổ thiết mục đã cắt bất lời nói khiêu khích của phí tĩnh Vũ, dư tiêu Vũ phát giận trong phòng bếp chỉ giữ lại đoạn dư thiêu Vũ tức giận trèo thuyền tuy rằng cũng khiến cho rất nhiều người bất mãn, nhưng vì sức chú ý của mọi người không ở trên người cô ta nên mắng xong cũng cho qua. Tập này, mới bắt đầu đã là Yến Thanh Trì và Phí Tĩnh Vũ thi vẽ tranh, hạng mục tương đồng, tổ hợp bất đồng, khó tránh khỏi mọi người sẽ sinh ra tâm tư so sánh, có so sánh sẽ có tranh lệch. Má nó Yến Thanh Trì thâm tàng bất lộ tập trước đã rất lợi hại, tập này vẽ còn lợi hại hơn. Phí Tĩnh Vũ không được à, trước giờ fan luôn bán nhân thiết tiểu vương từ hội họa mà còn nói đây là thế mạnh của Phí Tĩnh Vũ, tôi còn chờ cậu ta treo Yến Thanh Trì lên đánh nữa, sao bây giờ ngược lại bị Yến Thanh Trì treo lên đánh vậy? Treo Yến Thanh Trì lên đánh, lâu trên nghiêm túc hả? Trong ấn tượng của tôi trước giờ Yến Thanh Trì tham gia tổng nghệ hình như đều là cậu ta nghiền áp người khác, chưa có người nào treo cậu ta lên đánh được. Đúng vậy, quả thật là máy hét hình người, xem lâu rồi còn hơi sảng khoái, ha? Chỉ có tôi không thích thái độ của phí tĩnh vũ đối xử với nhạc từ minh sao? Hai người bọn họ giống người yêu chỗ nào, còn không nhân nhượng Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần bằng cách vách? Nhạc tử mính vẽ cái gì, phí tĩnh vũ đều cảm thấy không thích hợp, chỉ để cô ấy vẽ vài nét thì không cho cô ấy vẽ nữa, so sánh một chút Yến Thanh Trì còn chủ động để Giang mặc Thần vẽ rất nhiều lần, toàn bộ quá trình vẫn luôn cười, đặc biệt ôn nhu. Nói đến Giang Tổng, tôi chỉ muốn hỏi, là tôi hoa mắt sao? Toàn bộ quá trình Giang mặc Thần chỉ phụ trách vẽ đường thẳng. Lầu trên nói vừa cái gì đó, rõ ràng là đèn đường, ghế dài. Cột đèn đường, mặt ghế dài, 666, lợi hại quá giang tổng của em. Đủ rồi, giang tổng không cần mặt mũi sao. Rõ ràng giang tổng của chúng ta còn vẽ hai con chim yến nữa. Chim yến đáng yêu như vậy, các cô nhìn không thấy sao. Cầu xin lầu trên đừng nói chim yến, bằng không tôi sẽ. Ha, mitu nhìn thấy yến sẽ nhịn không được hiểu sai. Từ từ con chim yến này thật sự quá quen mắt, hình như trước đây tôi từng thấy qua có phải yến thanh trì từng mang không? Dưa, đại dưa kinh thiên địa khóc quỷ thần. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh là con chim yến này sao? Tôi đã nói trước đo từng thấy yến thanh trì mang mà vì tạo hình này quá độc đáo nên có ấn tượng vậy ra chim yến này là do giang mặc thần vẽ. Từ từ tôi hơi loạn rồi tình huống bây giờ là yến thanh trì đeo nhẫn hình chim yến giang mặc thần vẽ. Má ơi đây, báo cách vách có dưa mới, mau đi ăn. Yến Thanh Trì bên này xem đến lo lắng đề phòng, vừa nghe lại có dưa mới, sợ tới mức sắp sớt di động, vội vàng đi theo quần chúng ăn dưa lao tới hiện trường ăn dưa mới. Lật tẩy chim yến dưới ngòi bút của Giang Mặc Thần, rốt cuộc to Mr Quy là ai? Yến Thanh Trì nhìn tiêu đề này, không thể tin được sao lại đào ra được áo choàng của mình, nhưng mà cái này liên quan gì tới Giang Mặc Thần chứ? Xé thì không chịu trách nhiệm, thật sự cảm thấy quá trùng hợp không phun không được. Mời fan của các nhà tham thảo hài hòa, đừng công kích nhân thân. Nguyên nhân gây ra mọi chuyện là gần đây đang xem cộng sự tốt nhất, lúc đang xem tập mới nhất thì cảm thấy chim yến giang mặc thần vẽ rất quen thuộc nhưng nghĩ không ra đã thấy ở đâu. Thẳng đến khi buổi tối sắp ngủ lướt bua mới đột nhiên nhớ lại, hình như trước đó đã thấy con chim yến này trên bua của Tom Mr. Quy. Nên lâu chủ đã đào lại bua của Tom Mr. Quy quả nhiên có xuất hiện trong bức tranh này, hình ảnh. Lâu chủ nghiêm túc so sánh một chút hai con chim yến này giống thật sự, động tác hình thái bộ dáng gì đó đều không khác nhau lắm, nói là chưa từng xem qua chỉ là linh cảm đụng nhau, cũng quá trùng hợp rồi, nên lâu chủ cảm thấy Giang mặc Thần, một là To Mr. Quy, hai chính là fan của Tom Mr. Quy, cũng chính là kẹo kiêu kiêu. Nhưng dù To Mr. Quy có danh tiếng nhất định trong giới họa sĩ tuy nhiên minh tinh có già vị như Giang mặc Thần cũng theo dõi họa sĩ sao. Lâu chủ ngốc. lâu chủ mộng bức xem tranh của tom mr quy trong lúc vô tình phát hiện bức tranh này hình ảnh người theo dõi tom mr quy đều biết bình thường tom mr quy chỉ vẽ động vật nhỏ đây chắc là số nhân vật không nhiều lắm mà tom mr quy vẽ có phải rất quen không Không nhìn ra thì các bạn xem tấm này hình ảnh, tấm này là bức tranh thứ hai lúc Yến Thanh Trì thi đấu với phí tĩnh vũ đã vẽ cũng chính là bức nguyên sang kia. Các bạn xem kết cấu, bốt pháp, xử lý nhân vật của hai bức tranh này có phải rất giống không? Ghê gớm nhất chính là đôi mắt của hai cô gái, gần như là một họa pháp, trừ việc lớn nhỏ khác nhau, còn lại thì không khác gì nhau nữa. suy ra, một Yến Thanh Trì là Tom Mr. Quy, hai cậu ấy chính là fan của Tom Mr. Quy. Nên cuối cùng hai người bọn họ có quan hệ gì với Tom Mr. Quy chứ lâu chủ sắp hỏng mất. Xem xong nội dung lầu chính tôi cũng hỏng mất. Như trên, tôi chưa hỏng, tới tôi giải thích từ họa pháp vẽ chìm yến có thể suy ra giang mặc thần tương đương Tom Mr. Quy, hoặc là fan của Tom Mr. Quy. Từ họa pháp vẽ người có thể suy ra yến thanh trì tương đương Tom Mr. Quy hoặc là fan của Tom Mr. Quy. Vậy, trong hai người bọn họ có một người là Tom Mr. Quy, hoặc cả hai người đều là fan của Tom Mr. Quy. Đúng không, tôi cảm thấy chắc là fan rồi, cũng không thể nói là fan, chỉ xem qua tranh của Tom Mr. Quy. Dù sao, đúng là chưa từng thấy ai vừa là diễn viên vừa là họa sĩ. Chủ yếu là nếu một trong hai người bọn họ có một người là Tom Mr. Quy, vì sao không trực tiếp đăng trên ức lớn của mình luôn cho rồi. bởi vì giang mặc thần không có vẽ người chỉ vẽ đơn giản một con chim yến nên cảm giác yến thanh trì vẽ khó hơn một chút từ điểm đó khả năng cậu ta là tom mr quy lớn hơn giang mặc thần nhưng nói không chừng giang mặc thần cũng biết vẽ chỉ là không vẽ thôi còn tôi lại cảm thấy hai người bọn họ đều không có khả năng là tom mr quy quá huyền huyễn tôi tình nguyện tin hai người bọn họ đều là fan của tom mr quy từ từ nếu là như thế vậy chim yến trên cổ yến thanh trì có phải cũng giải thích được rồi không bởi vì hai người đều là fan của tom mr quy nên đều biết vẽ con chim kia yến thanh chỉ lấy con chim kia làm nhẫn giang mặc thần lại vẽ chim yến trong cuộc thi ngọn nguồn đều là tom mr quy lầu trên đâm nát tim tôi cô đang tay không xé đường đó chuyên gia xé đường nên cứ vậy mà cam chịu hai người đều là fan của tom mr quy đều là kẹo kiêu kiêu ha ha kẹo kiêu kiêu tên fan của tom mr quy đáng yêu vậy sao chủ yếu là không có năng lực chứng minh hai người ai là hơn được nữa Xem phong cách Weibo thì sao? Đều không giống, Giang Mặc Thần là cái ơ quảng cáo Yến Thanh Trì cũng sắp thành cái ơ quảng cáo Tom Mr. Quy không giống bọn họ chắc là vì vẻ tranh cho trẻ em nên nhìn ôn nhu ấm áp hơn một ít. Cho dù là fan của Tom Mr. Quy, vì sao Giang Mặc Thần chỉ vẽ chim Yến thôi? Sao không vẽ động vật khác? Cái này tôi biết nè, đơn giản thôi, xem tình huống bây giờ, hẳn là hai người cùng học to Mr. Quy vẽ, chắc Yến Thanh chỉ học trước đã lấy chim Yến làm nhẫn luôn rồi, Giang Mặc Thần thì mới học. Vậy vấn đề là, vì sao hai người bọn họ phải học to Mr. Quy vẽ? Tổ tiết mục spoil trước biết có phân đoạn vẽ tranh này, nên học trước. Lầu trên cô cảm thấy nếu là học trước hai người còn phân công đến nỗi như vậy sao? Giang Mặc Thần chỉ vẽ đường thẳng và chim Yến, không hiểu ra sao. Vẻ mặt mộng bức, Yến Thanh Trì nhẹ nhõm, vạn phần may mắn mình còn cái áo choàng to Mr. Quy có thể che đầy. Thất sách sơ suất quá y yên lặng nhìn nhẫn trong tay, còn may lúc giang mặc thần thiết kế đã thiết kế ngôi sao rất nhỏ, lúc ấy bị y che khuất, nên ảnh chạm thì đăng chỉ có hình chim Yến đại khái còn có thể dùng chim Yến dưới ngòi bút của to Mr. Quy che lấp một chút nếu ngay cả ngôi sao cũng chụp chúng thì hơi đáng sợ. Yến Thanh Trì cẩn thận cất nhẫn vào quyết định trước khi công khai thì không bao giờ đeo nữa. Mà fan CP Thành Trì mới mặc kệ một hồi phân tích trên mạng kia, bọn họ nhất trí cho rằng, sở dĩ Giang mặc thần vẽ chim yến, chính là bởi vì họ của Yến Thanh Trì, mà Yến Thanh Trì không lấy hình khác làm thành nhẫn, cố tình lại làm chiếc nhẫn chim yến, đó chính là vì yêu. chương 179, tôi mặc kệ tôi chỉ cắn Giang Tổng, tuy rằng anh chỉ biết vẽ đường thẳng, nhưng vì em, anh sẽ vẽ họ của em. Còn mấy lời khác tôi không nghe gì hết, dù sao chắc chắn là Giang Tổng thích Thanh Trì. Đúng vậy, vì sao Thanh Trì không hào phóng mang nhẫn trên tay, mà lại phải đeo trong dây truyền giấu đi, chắc chắn là vì chiếc nhẫn có ý nghĩa đặc thù, anh ấy sợ chúng ta phát hiện, chắc chắn là Giang Tổng tặng Nói không chừng Giang Tổng cũng có một chiếc chẳng qua còn chưa bị lộ, nói không chừng chiếc nhẫn chính là một đôi A. Lầu trên cô đừng nói nữa hình ảnh này quá đẹp, tôi căn bản không dám nghĩ, mắc công tối lại ngủ không được A. Ma ơi, ngọt, tôi đã chết không cần cứu tôi. Mà kệ Giang Tổng có nhẫn hay không, Giang Tổng vẽ chim yến là thật. Dù sao bỏ vào miệng tôi, chính là đường của tôi, ai cũng không được hủy, không chấp nhận phản bác. Đúng vậy, khóa Thành Trì, chìa khóa tôi nuốt. Ước hự hự, hôm nay cũng là một ngày rơi lệ vì chân tình thật cảm của Thành Trì. Trước khi Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì đi quay chương trình, tuy rằng là vì lót sẵn đường để công khai, hốt tim fan CP, nhưng hai người bọn họ ai chưa từng nghĩ đến, nhiệt độ của Thành Trì một đường tăng cao theo từng tập chờ chiếu xong tập 3, nghiễm nhiên trở thành CP cực hot, thậm chí có một loại cảm giác như sinh vật xâm lấn. Mắt nhìn fan CP càng ngày càng nhiều cũng ngày càng trương dương, cuối cùng tiểu phòng ở thì, thì cũng ngồi không yên, sợ mình mà không ra tay, độ hot này sẽ không áp xuống nổi nữa. Nên lúc chương trình chiếu tập 4 cuối cùng các cô cũng chính diện cảnh cáo fan CP, hy vọng fan CP đừng quá bổ não, Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì chỉ là bạn bè. Nhưng mà fan CP Thành Trì bây giờ sớm đã không còn là fan CP đơn thuần không chút sức đánh trả như năm đó, sau 4 tập thêm tập giới thiệu lắng động lại fan CP Thành Trì đã không yếu. fan only dỗi bọn họ, bọn họ sẽ nổi giận đùng đùng dỗi lại chất vấn tiều phòng ở tỷ tỷ. Có nói không phải bạn bè sao? Chẳng lẽ chúng tôi còn trông cậy bọn họ kết hôn thật à? Thích chính là thích hai người bọn họ ở chung ngọt cần thiết kỳ như vậy sao? Rõ ràng là ngọt vì sao không thể nói. Giang Tổng không có chủ động tới gần sao? Giang Tổng không có chủ động kề vai sao? Không có nói bừa dựng chuyện chúng tôi ăn đường của chúng tôi cản chờ các bạn chỗ nào? Các chị fan only quản nhiều quá, có bản lĩnh cô đi quản Giang Tổng đi, để Giang Tổng đừng cùng tổ với Yến Thanh Trì, đừng nói chuyện với Yến Thanh Trì, đừng tiếp xúc với Yến Thanh Trì, không có bản lĩnh đó thì đừng đi quấy nhiễu nữa, nước giếng không phạm nước sông, của ai nấy chơi. Cái gọi là nói chuyện không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, không tới một lát hai đầm đã sắp vào véo nhau kịch liệt tiểu phòng ở tỷ tỷ tức giận muốn đập bàn, cảm thấy quả nhiên không nên lên tổng nghệ này. Mộc Lâm xâm xâm xâm Công ty có bệnh thật à, bây giờ tốt rồi, hai người buộc chặt thành công, mẹ nó toàn fan CP, sau này chờ bị hút máu đi. Vân cách phát, lúc ấy tôi đã sợ sẽ xảy ra tình huống này, kết quả đã thành sự thật, giang tổng cũng vậy, vì sao lại nhận loại chương trình này chứ? Y nhân tại Thủy Nhất Phương. Được rồi, nhận cũng đã nhận, chiếu cũng chiếu rồi, nói mấy cái đó cũng vô dụng. Nhưng cứ như vậy mà nhìn CP thành trì lớn mạnh sao? Cứ tiếp tục như thế, sau này sẽ cởi trói không được thật đó. Nhưng chúng ta có thể làm gì bây giờ? Chúng ta không thể ấn đầu bọn họ không cho bọn họ thích ra. Vừa nãy xé quá một hồi, các cậu cũng thấy đó căn bản vô dụng. Mộc lâm xâm xâm xâm. Lúc này Kaka nên ra giết CP. Chỉ cần anh ấy nói một lời quan hệ của bọn họ bình thường, đều là cắt nối biên tập fan CP lập tức chết một nửa. Dài dai không muốn đi làm. Phải lập tức chết một nửa, sau đó một nửa còn lại tinh luyện toàn bộ trở thành yến mạch cậu cảm thấy như vậy tốt sao? Vân cách phát. không sao cả dù sao chúng ta cũng không thiếu nhiêu đó fan giang tổng còn thiếu fan sao thiếu hay không thiếu fan đều không phải lý do cậu chủ động đuổi fan vào nàng người khác chuyện này nếu đã như vậy so với việc nói mấy điều không thể còn không bằng ngẫm lại làm sao để tinh luyện làm mấy fan cp đó biến thành fan nhà chúng ta thực tế hơn nhiều chắc phải chờ yến thanh trì ra giết cp cô cảm thấy cậu ta sẽ bây giờ cậu ta ngồi không ăn lời chắc đang mỹ tư tư kìa. tớ vẫn chưa nghĩ ra vì sao Kaka lại nhận chương trình này? vì sao phải quay chương trình với Yến Thanh trì? Rốt cuộc Kaka nghĩ thế nào? nếu như anh ấy bị công ty quản lý bắt cóc thì chớp chớp mắt a. ly biệt sau giờ ngọ. cứ như vậy nữa tôi cũng muốn thoát fan luôn rồi. dai dai không nghĩ đi làm. thoát fan. chỉ vì Kaka có fan CP thì cậu muốn thoát fan. vậy cậu đi mau đi. nhà ai không có fan CP cái này còn có thể trở thành lý do thoát fan. tôi cũng sống lâu mới thấy đấy. ly biệt sau giờ ngọ. Trước đó CP Thành Trì vẫn luôn có người cắn, chỉ là chưa đi vào tầm nhìn đại chúng, lén lút cắn trong vòng fan, bây giờ cộng sự tốt nhất trực tiếp làm CP này hot lên. Giải Kim Quế lần trước tôi đã muốn nói, anh ấy không nghĩ muốn fan CP, vậy anh ấy chủ động giúp Yến thanh Trì sửa lại Kim cải áo làm gì, lúc này cũng vậy, mặc kệ có phải cắt nối biên tập hay không, lần nào cũng là anh ấy chủ động, nếu anh ấy không chủ động như vậy, CP Thành Trì có thể trương dương, cảm thấy nhà mình nhất định là chân ái sao? Lần nào anh ấy cũng thế, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của chúng ta sao? Y nhân tại Thủy Nhất Phương, ly biệt cậu rời nhóm đi, bây giờ cậu muốn thế nào? Mang tiết tấu để mọi người từ phen biến NT sao? Không muốn fan CP chính là fan only như chúng ta, còn Giang Tổng, Minh Tinh bọn họ chắc ngay cả vòng fan hay đầm cũng không phân biệt được, bọn họ chỉ biết người thích bọn họ đều là fan, cái gì là fan CP, cái gì là fan only, cái gì là fan sự nghiệp, cái gì là fan kỹ thuật diễn, cái gì là nhan phấn, sao anh ấy biết mấy cái đó được. Cậu thích anh ấy là lựa chọn của cậu, không phải anh ấy khóc la cầu cậu thích anh ấy. Cậu tình nguyện thích anh ấy, nhất định là vì anh ấy có điểm nào đó đã động được cậu bị anh ấy hấp dẫn, nên cậu tình nguyện tiêu tiền cho anh ấy, phí thời gian làm số liệu cho anh ấy, nhưng là mấy cái đó không phải lý do cậu có tư cách khoa tay múa chân với cuộc đời anh ấy. Y nhân tại Thủy Nhất Phương, đối với Giang Tổng mà nói, chỉ cần điểm ban đầu của anh ấy làm cậu thích anh ấy không thay đổi, như vậy thì anh ấy không có vấn đề gì cậu không có tư cách chỉ trích ấy. Anh ấy lại không phải búp bê Tây Dương của cậu, cậu còn có thể trông cậy vào anh ấy mãi dựa theo yêu cầu của cậu mà làm việc sao? Cho dù là búp bê Tây Dương còn cần cậu tay cầm tay bày tư thế kìa, Giang Tổng lại không biết tình huống của vòng fan, anh chỉ ở chung bình thường với bạn, sao anh ấy biết mỗi một động tác của anh ấy, thì fan CP có thể bổ não ra một ngàn hình ảnh. Anh ấy chỉ kết bạn bình thường, có gì không đúng, chính cậu không có bạn sao? Cậu có thể có bạn, dựa vào đâu mà anh ấy không thể. Dài dai không nghĩ đi làm. Được rồi, mọi người đừng cãi nhau, đều là người một nhà cãi cái gì mà cãi. Y nhân tại Thủy Nhất Phương, tôi nói một câu cuối cùng, mặc kệ các cậu có nghĩ gì, nhưng chắc chắn quan hệ của Yến Thanh Trì và Kaka là không tồi. Nếu các cậu có thể chấp nhận vậy thì ở lại, sau này đừng nói cái gì thoát phen hay không thoát phen trong nhóm nữa, nếu các cậu không thể chấp nhận như vậy bây giờ rời nhóm còn kịp chỉ cần các cậu không biến thành NT, như vậy sau này gặp mặt mọi người coi như người xa lạ, nếu ai biến thành NT còn nói bừa trên mạng vậy cũng đừng trách tôi trở mặt không nhận người. Chị y nhân chị đừng nóng giận, ly biệt chỉ nói vậy thôi, không phải thiệt tình, chị đừng nóng giận. đúng đó chị y nhân đương nhiên chúng em ủng hộ kaka ca ca, mọi người đều vì thích kaka ca ca nên mới tụ lại với nhau nhau không phải sao nhưng mà ngay lúc này hệ thống thông báo ly biệt sau giờ ngọ rời khỏi cuộc nói chuyện nhất thời trong nhóm hơi trầm mặc y nhân tại thủy nhất phương không có việc gì còn có ai muốn rồi nhóm thì cứ rời đi mọi người an tĩnh đợi một hồi nhi thấy không còn ai rời nhóm nữa lúc này mới thoáng an tâm thả lỏng không khỏi cảm khái còn chưa tới mùa thu đâu sao lại bắt đầu nhiều chuyện sau khi yến thanh trì nhận được điện thoại của giang mặc thần báo sắp về tới khó khi chen vào được phòng bếp chuẩn bị làm vài món ăn nghênh đón hắn về nhà cũng không phải nói y ngày thường không thích vào phòng bếp chỉ là bình thường đều là gì chưa nấu cơm gì chưa nghỉ ngơi giang mặc thần đã rất tự giác nhào vào cho nên y không có cơ hội nấu cơm y mới vừa rửa đồ ăn xong đang chuẩn bị cắt đã nghe di động vang lên yến thanh trì cầm lấy nhìn vậy mà là lý bác trung y hơi kinh ngạc nhấc máy alo lý lão sư Tiểu trì, bây giờ cậu tiện nghe điện thoại không? Tiện chứ, ngài nói đi. Tháng 10 này cậu có lịch chống không? Có, làm sao vậy? Là thế này, đạo diễn Khang Thịnh có một bộ phim đề tài quân lữ tháng 10 này khởi động máy, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu mỗi nam chính. Nam chính bộ phim này. Đạo diễn Khang Thịnh muốn tìm một người trẻ tuổi có nhân khí nhất định, nhưng ông ấy lại lo lắng có vài diễn viên trẻ tuổi tính tình khá lớn, hoặc là kỹ thuật diễn không theo kịp, nên hai ngày trước đã nói chuyện này với tôi, hỏi tôi có ai để đề cử không, tôi vừa nghe đã cảm thấy không phải cậu thích hợp nhất sao. Nên đã đề cử cậu với ông ấy, nhưng cậu cũng biết cậu tương đối hồng, đoàn phim như bọn họ chắc không có thù lao đóng phim cao để mời cậu, nên tôi mới muốn gọi điện hỏi cậu thử xem có hứng thú với đề tài này không. Cậu không cần trả lời tôi gấp xem kịch bản trước, kịch bản tôi đã gửi vào mail của cậu, cậu nhìn xem, rồi trả lời tôi. Dạ được cảm ơn Lý Lão Sư. Không cần không cần, tôi chủ thuận tay giúp người bạn tôi, nếu cậu có thể đồng ý ông ấy còn phải cảm ơn cậu kìa. Vậy cậu xem kịch bản trước đi, tôi cúp máy đây. Lý Bác Trung nói xong thì cúp máy, Yến Thanh Trì mở mail ra xem kịch bản, lại lướt Baidu về đạo diễn Khang Thịnh sau đó gọi điện thoại cho Giang Mặc Thần. Huy, làm sao vậy? Giang Mặc Thần hỏi. Ta còn có trong chốc lát về đến nhà. Anh biết đạo diễn Khang Thịnh không? Biết a người yêu thích đề tài quân lữ từng lấy kim lạc đà công trình xây dựng giải thưởng kim phượng hoàng, từng đắp nặn vài hình tượng quân nhân kinh điển, xem như người xuất sắc trong mảng phim quân đội. Sau khi Yến Thanh Trì cha Baidu xong, cũng được tin tức như vậy. Cho nên, y động tâm, lại hơi kinh hỉ nói với Giang mặc Thần, ông ấy chuẩn bị để em đóng nam chính của ông ấy. Giang mặc Thần cả kinh, em, đúng vậy. Chờ một chút anh nhớ rõ ông ấy có tổ chức diễn viên của mình mà. Lý Lão Sư nói, bộ phim này ông ấy muốn tìm người trẻ tuổi có nhân khí, nên Lý Lão Sư đề cử em, hỏi em có hứng thú không? Cái này Giang mặc Thần hiểu tuy rằng Lý Bác trông rời màn ảnh, nhưng nhân mạch còn đó. Năm đó lúc ông ấy còn đóng phim kỹ thuật diễn tốt tính tình tốt đã tình nguyện chỉ đạo thiểu bối, lại còn tình nguyện giúp đạo diễn tiết kiệm chi phí mời khách mời các nhân vật khác nhau, nên có quan hệ tốt với rất nhiều đạo diễn và diễn viên, chắc Khang Thịnh cũng là một trong số đó. Giang mặc Thần cảm thấy Yến Thanh Trì đúng là rất may mắn, phim thần tượng hút phen thì hút phen, nhưng không ai có thể đóng phim thần tượng cả đời, bởi vì người đều sẽ già cho dù bạn không phục bạn già thì người xem cũng sẽ cười bạn dưa chuột già quét sơn xanh cưa sừng. Nên rất nhiều diễn viên trẻ, nam diễn viên hay nữ diễn viên đều như nhau tới tuổi tác nhất định thì bắt đầu gặp phải khó khăn khi truyền hình. Có vài diễn viên vì chuẩn bị tốt để truyền hình, đã sớm bắt đầu tiếp xúc với chính kịch cầu cho có thể có một hình tượng kinh điển trong chính kịch sau này tiếp tục đóng vai chính. Yến Thanh Trì tuổi này, đương nhiên còn chưa cần truyền hình, nhưng nếu có thể mở ra thị trường chính kịch cũng là một lựa chọn không tồi. Em xem kịch bản chưa? Mới xem giới thiệu nhân vật đại khái thôi, còn chưa xem kỹ, nhưng em cảm thấy Lý Lão Sư có thể đề cử cho em, đạo diễn này có thể nhận nhiều giải như vậy, hẳn là đáng tin, nên em muốn nói với anh trước một tiếng. Được em chờ anh về, đến lúc đó chúng ta cùng xem, nếu không có vấn đề gì thì em nhận đi. Ừ, Yến Thanh Trì đáp, chương 180. Yến Thanh Trì nấu cơm, xào vài món trong lúc đợi Giang Mặc Thần về nhà. Giang mặc thần tiện đường đi đón Kỳ Kỳ tan học Kỳ Kỳ thấy hắn đã về, rất vui vẻ ôm lấy hắn, làm ổ trong lòng hắn nói với hắn chuyện ở trường gần đây của mình, còn nói hai ngày trước bé thì vẽ tranh đạt hạng nhất trong lớp. Kỳ Kỳ nói xong lập tức mở cặp ra đưa bức tranh cho Giang mặc thần xem, bé vẽ cho con đùa giỡn nhau dưới ánh mặt trời, tuy rằng nét vẽ còn rất non nớt nhưng thắng nét trẻ con. Giang mặc thần nhìn tranh cảm thấy nói từ phương diện vẽ tranh tuy rằng kỳ kỳ không phải con ruột của bọn họ nhưng ngoài ý muốn lại giống yến thanh trì, hắn nghĩ đây có thể là cái gọi là duyên phận đi. Kỳ kỳ giỏi quá, hắn khen ngợi lại bổ sung một câu, giống ba ba con, kỳ kỳ cong mắt cười cười, mềm mại hỏi, con có thể nuôi một con chó con không? Kỳ kỳ muốn nuôi chó, kỳ kỳ gật đầu, cuốn con đáng yêu có thể nuôi không? Giang mặc thần nghĩ nghĩ, cũng có thể nhưng mà bây giờ còn chưa được. Kỳ kỳ nháy nháy mắt hơi nghi hoặc nhìn hắn. Giang mặc thần giải thích với bé, bây giờ nghiên nghiên còn nhỏ, cần người trong nhà chăm sóc, nên nếu nuôi chó có thể không chăm được hơn nữa bây giờ nhà chúng ta ở chung cư, không gian không lớn lắm, còn chưa nuôi chó còn được lỡ đâu con thích chó lớn, vậy thì không tiện lắm. Chờ sau này chuyển nhà, lúc ấy mới nuôi chó được không? Kỳ kỳ gật gật đầu. Được ạ, bé chỉ đơn thuần muốn nuôi chó có thể nuôi là được dù bây giờ hay sau này kỳ kỳ cũng không để ý lắm. giang bạc thần sơ sờ đầu bé kỳ kỳ có thể xem mình thích loại chó nào trước đến lúc đó phụ thân mang con đi chọn giả lúc giang bạc thần và kỳ kỳ về tới nhà vừa lúc yến thanh trì đã xào xong món cuối cùng kỳ kỳ nhảy nhót chạy tới trước mặt y nói ba ba con được hạng nhất vẽ tranh trong lớp phải không yến thanh trì kinh hỉ nói kỳ kỳ lợi hại như vậy a ngày mai ba ba ăn mừng cho con ăn mừng thế nào giả kỳ kỳ hỏi y con muốn ăn mừng thế nào Kỳ kỳ nghĩ nghĩ, rất thành thật nói, con muốn đi chơi, chúng ta đi công viên chơi trò chơi. Được, Yến Thanh Trì sờ sờ tóc bé, con vẽ cái gì, để ba ba xem, Kỳ kỳ tìm được tranh của mình, đưa cho Yến Thanh Trì, nhỏ giọng nói với Y. Lúc nãy con nói với phụ thân, phụ thân nói, sau này con có thể nuôi chó. Yến Thanh Trì nhìn tranh của bé, trên tranh đúng là chó con đang đùa giỡn nhau, bé gật gật đầu. Được đến lúc đó cho con chọn một con chó con con thích. Con thích màu trắng, loại nhỏ nhỏ á con muốn đặt tên cho nó là tuyết cầu. Con đã nghĩ xong tên luôn rồi à? Con vừa nghĩ xong trên xe. Kỳ kỳ hoan hô, Giang mặc Thần thấy hai người đang bàn chuyện nuôi chó, lên lầu thay quần áo ở nhà, sau đó đi xem Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên đang chơi cùng dì Trương, tuy rằng dì Trương không biết Nhiên Nhiên là con ruột của Giang mặc Thần và Yến Thanh Trì, nhưng bà chăm sóc Giang mặc Thần từ nhỏ đến lớn, sau này lại chăm sóc kỳ kỳ, nên rất có cảm tình với mấy đứa nhỏ của Giang gia. Thấy Giang mặc thần vào, bà cười cười, nói, thiếu gia đã về, ừm, gì vất vả rồi. Nói gì đó, bà nhìn Giang mặc thần, chỉ chớp mắt thiếu gia đã thành ra lập nghiệp có con, thời gian trôi qua thật mau. Giang mặc thần cũng cảm thấy đúng là thời gian trôi qua quá nhanh, chỉ chớp mắt vậy mà hắn đã có hai đứa con rồi. Hắn ôm nghiên nghiên từ trên giường lên, nghiên nghiên ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm, trợn tròn mắt nhìn hắn, Giang mặc thần ôm bé quơ quơ trên dưới, bé con vui vẻ đến quơ chân múa tay. Dì Trương nhìn, cười nói, thằng nhỏ này hoạt bát hơn kỳ kỳ, cũng hiếu động hơn kỳ kỳ một ít tính cách bổ sung cho nhau, ngược lại cũng thích hợp làm anh em. Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ mình khi còn nhỏ, hình như không có hoạt bát như vậy, cảm thấy có thể nó giống Yến Thanh Trì nhiều hơn một ít, không khỏi vui vẻ hơn vài phần, hắn luôn cảm thấy không công bằng khi Nhiên Nhiên không cùng họ với Yến Thanh Trì, lúc này nhìn thấy nghiên Nhiên giống Yến Thanh Trì hơn mình, cảm thấy cũng coi như là một loại an ủi khác. Ăn cơm chiều xong, kỳ kỳ theo thường lệ đi tìm Nhiên Nhiên chơi, Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần cùng nhau xem kịch bản phim của đạo diễn Khang Thịnh mà Lý Bác Trung gửi tới Chờ Xuân tới. Khác với đa số phim đề tài quân nhân mà Yến Thanh Trì đã từng xem, nam chính Yến Linh của Chờ Xuân tới không phải trung hậu thành thật, khắc khổ nỗ lực như truyền thống, từ nhỏ nhân vật này đã sống vì hình tượng một thế hệ binh vương, hình tượng của Yến Linh càng giống như thiếu niên thiên tài. Cha của Yến Linh Yến Kỳ Phong thất bại bị thương trong một cuộc tuyển chọn bộ đội đặc trùng, sau đó xuất ngũ về nhà. Bởi vậy, từ khi còn nhỏ Yến Kỳ Phong đã hy vọng Yến Linh có thể hoàn thành giấc mộng của ông, trở thành một bộ đội đặc trùng ưu tú. Yến Linh người này, diện mạo xuất chúng tính cách lạnh nhạt mang theo chút thanh cao, rồi lại vô cùng độc miệng, từ nhỏ dưới sự bồi dưỡng của cha hắn, thân thù cực kỳ tốt cũng đã biết sau này hắn phải vào bộ đội. nhưng cố tình chính bởi vì hắn luôn sống trong loại hoàn cảnh này, nên hắn luôn có cảm giác mê mang và nghi hoặc mình có thật sự muốn vào bộ đội không. Đương nhiên Yến Linh vẫn dựa theo ý nguyện của cha mình vào bộ đội bởi vì là người tuấn tú nhất trong đám thân binh đồng kỳ, nên lúc mới vào ngũ đã bị người trong lớp cười nhạo Yến Linh thanh cao quen rồi. Không để ý đến bọn họ, đối phương cho rằng hắn dễ khi dễ, nên lúc ở ký thúc xá đã cố ý kêu hắn giặt giúp quần áo và vớ của mình, kết quả bị Yến Linh áp đảo tại chỗ, đổ tất cả quần áo rơi xuống đầu người kia. Yến Linh một trận thành danh, dứt lấy sự chú ý tân binh xuất sắc sắc nhất, có mấy người lén tới tìm hắn tỉ thí, sau khi khiêu khích cũng bị hắn áp đảo Không hề nghi ngờ, hắn là người yêu tú nhất trong nhóm tân binh. Yến Linh thắng lợi không ngừng liên tiếp, càng thêm nghi hoặc ý nghĩa việc mình vào bộ đội. Thẳng đến khi lớp bọn họ tiến hành so đấu với lớp 2, Yến Linh gặp người đầu tiên có thể ảnh hưởng đến hắn Mã Tuấn. Mã Tuấn đến từ nông thôn, tham gia quân ngũ đối với cậu mà nói là lựa chọn tốt nhất trừ việc thi vào đại học thành tích học tập của Mã Tuấn không tốt nên đã đặt tất cả nỗ lực vào nơi này. Cậu nghiêm túc, nỗ lực khắc khổ, hoàn toàn khác biệt với Yến Linh không biết mình nhập ngũ là đúng hay sai, cuộc đời của cậu có mục tiêu rõ ràng mà minh xác. Lần đầu tiên hai người bọn họ thi đấu hiểu nghị làm đối thủ của nhau, là hai người cuối cùng lên sân khấu, ngày thường Mã Tuấn luôn rất tốt tính, cười rộ lên có hơi ngu đần, chính ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. Đương nhiên cậu không thể thắng Yến Linh từ nhỏ đã bị cha dậy dỗ nghiêm khắc luôn ở dây cuối cùng muốn ngăn cơn sóng giữ, lần đầu tiên Yến Linh gặp phải đối thủ như vậy, nhất thời có hơi xúc động. Sau khi Mã Tuấn thua, lúc lén có thời gian, luôn trộm tới tìm Yến Linh luận bàn, mới đầu Yến Linh không muốn phản ứng cậu, sau đó lại cảm thấy cậu thật sự quá thành thật nên tỉ thí mấy chiêu với cậu. Mã Tuấn hỏi Yến Linh, sao cậu luôn không vui? Yến Linh hỏi cậu, tôi không vui sao? Mã Tuấn nói, dù sao cũng không phải vui vẻ. Yến Linh nghĩ thầm cũng không có gì đáng để hắn vui vẻ. Bọn họ luôn duy trì liên hệ lén, Mã Tuấn lần lượt bại bởi Yến Linh, nhưng mặc lần thứ hai lúc so đấu với lớp 2, Mã Tuấn lại vô tình thắng Yến Linh. Lần đầu tiên Yến Linh thua cảm nhận được kinh ngạc. Lúc Mã Tuấn lén đến tìm hắn so đấu lần nữa, hắn mới phát hiện Mã Tuấn tiến bộ nhiều hơn hắn nghĩ rất rất nhiều. Yến Linh cảm thấy kinh hoàng, đó là một loại kinh hoàng không thể khống chế toàn cục sắp ngã xuống từ đỉnh núi. Hắn nghiêm túc nhìn lại đoạn thời gian này, mới phát hiện tất cả mọi người đều đang tiến bộ chỉ có hắn, luôn dậm chân tại chỗ, bởi vì từ lúc bắt đầu hắn đã đứng ở đỉnh điểm, hắn biết mình là người mạnh nhất trong nhóm tân binh, nên hắn luôn lạnh nhạt nhìn hết tất cả mọi thứ chưa từng nghĩ tới tiến bộ. Lần đầu tiên Yến Linh cảm nhận được nguy cơ ở chỗ Mã Tuấn, cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc lại, hắn nghiêm túc huấn luyện hơn nữa tăng mạnh cường độ huấn luyện của mình, rất nhanh, hắn đã kéo giãn khoảng cách của mình và Mã Tuấn lần nữa. Chuyện này bình thường, bản thân Yến Linh cũng biết dù sao, hắn cũng rất có thiên phú ở phương diện này. Rất nhanh kiểm tra tân binh rồi phân lớp lại Yến Linh và Mã Tuấn được xếp vào cùng một lớp. Mã Tuấn hòa hợp với tập thể tính tình tốt hơn nữa trình độ cũng tương đương với mọi người trong lớp bởi vậy đã nhanh chóng quen thuộc với tất cả mọi người trong lớp. Yến Linh thanh cao, độc miệng, cho dù chỉ là huấn luyện với mọi người, nhưng thực lực vẫn cao hơn mọi người cả một đoạn, mọi người kêu hắn là thiên tài, cảm thấy hắn yêu tú hơn mình là chuyện rất bình thường. Yến Linh nhanh chóng nhận ra mình khác biệt với mọi người trong lớp, hắn thắng là chuyện theo lý thường, hắn thua, vậy nhất định là phát huy không tốt lần sau sẽ thắng. Không có người nào đặt tinh lực lên người hắn, cho dù hắn đã bắt đầu cố gắng hòa mình với mọi người. Ngay cả tiến hành thi đấu, mỗi lớp cần cử ra ba người, lớp bọn họ là hắn, lớp trường, mã tuấn. Lần thi đấu này rất quan trọng, ba người bọn họ đều phải luyện tập mỗi ngày, hắn nhìn lớp trường mỗi ngày huấn luyện đều của vũ mã tuấn, khen ngợi mã tuấn, cảm thấy vui vẻ vì mã tuấn tiến bộ, sự chênh lệch trong lòng càng thêm lớn. Hắn hỏi lớp trường, vì cậu chưa bao giờ cổ vũ tôi, lớp trường hơi ngốc trả lời, cậu đã rất tốt mà cậu không cần tôi cổ vũ cũng đã rất lợi hại. Yến Linh mặt vô biểu tình hỏi hắn, cho nên tôi nên bị xem nhẹ sao, lớp trưởng không nghĩ tới hắn sẽ nghĩ như vậy, vội vàng giải thích một hồi, nói hắn và Mã Tuấn không giống nhau, Mã Tuấn giống như một cái máy bơm, cậu ấn xuống, cậu mới có thể bắn nước ra, mà Yến Linh lại là một cái giếng đã ngập nước, hắn biết Yến Linh sẽ không có vấn đề gì, nên mới chú ý Mã Tuấn hơn. Yến Linh không nói gì, lớp trưởng tỏ vẻ sau này mình sẽ không như vậy nữa, cũng sẽ chú ý hắn kịp thời, Yến Linh nói không cần. Hắn luôn là như vậy, khẩu thị tâm phi, muốn cái gì cũng sẽ không thừa nhận, hắn vẫn tham gia thi đấu, vẫn thắng, nhưng cuối cùng, lúc cả lớp ăn mừng, lớp trưởng cũng nói cười với Mã Tuấn và mọi người. Yến Linh cảm thấy, hắn không thích hợp nơi này. Yến Linh muốn rời khỏi, hắn vừa thắng cuộc thi, nhận được sự chú ý của liên trưởng, sao liên trưởng nỡ thả hắn đi? Yến Linh nói mình ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Liên trưởng hỏi hắn, ban đầu vì sao cậu đi bộ đội? Lúc này Yến Linh mới nhớ tới giấc mơ cả đời này của cha hắn, hắn nói muốn làm một bộ đội đặc chủng. Liên trưởng nói, vậy cậu từ từ, sắp phải tuyển chọn bộ đội đặc chủng. Yến Linh vì lý do này nên ở lại, hơn nữa tham gia tuyển chọn bộ đội đặc chủng, hắn rất xuất sắc thành công trúng cử, mở ra hành trình mới. Chương 181. Bộ đội đặc chủng, mỗi người đều rất ưu tú, mỗi người đều rất nỗ lực, Yến Linh cảm nhận được cảm giác gấp gáp ở nơi này. Từ trước đến nay hắn đã quen để mình sóng vai với đỉnh núi, nên từ lúc bắt đầu đã rất chăm chỉ huấn luyện, nhưng lúc này, hắn không thể kéo giãn khoảng cách thật xa với mọi người, hắn vẫn là người xuất sắc như cũ, nhưng luôn có thể bị vượt mặt bất kỳ lúc nào. Yến Linh bắt đầu chấp hành nhiệm vụ cùng các đồng đội khác tuy rằng hắn thanh cao lại độc miệng, nhưng chưa đội trưởng, lại là người có thể làm cho mọi người có cảm giác an toàn nhất. Nên mọi người bao dung hắn không hoàn mỹ tôn trọng tính cách của hắn, thậm chí sẽ cùng hắn vui cười đánh chửi. Yến Linh cảm thấy cực kỳ thoải mái ở chỗ này, nên hắn không nhắc lại chuyện rời khỏi, chỉ là dần dần hắn cũng sắp quên mất mình đã từng hoài nghi, cuối cùng hắn cũng thích ứng với bộ đội. Lúc thời tiết chuyển lạnh, Yến Linh nhận được một nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này khác với mấy trận đánh chơi lúc trước, nhiệm vụ này có lái buôn buôn lậu súng ống đạn dược qua biên cảnh. Yến Linh trong đội ngũ này, thiếu chút nữa thấy đồng đội của mình tử vong, hắn cứu đồng đội, bắn chết lái buôn buôn lậu xuống ống đạn dược dưới đáy lòng một mảnh hoảng loạn, về tới bên cạnh các đồng đội khác của mình. Hắn ngủ một ngày, lại tự hỏi một ngày, hắn nhìn lại một đường đi tới lúc này của mình cuối cùng cũng thấy rõ ràng một đường mưa gió. Trước khi hắn chưa vào bộ đội tuy rằng hắn cũng đã quen với cái cách mà mọi người đối xử với hắn cảm giác được mình không hợp với những người khác nhưng vì hắn ở trong một hoàn cảnh mở hắn không cần sự chú ý và tán thành từ người khác bởi vì hắn vĩnh viễn được cha mẹ quan tâm và tán thành có thầy cô khẳng định và khen ngợi. Nên dù hắn sống một mình nhưng lại rất an bình nhưng trong hoàn cảnh tương đối phong bế của bộ đội nhốt mình ở trong này nên tâm lý hắn mới có thể sinh ra tranh lệch sau khi so sánh với Mã Tuấn cảm nhận được sự thất ý. Sau đó hắn lại vào bộ đội đặc chủng, vì trình độ của mọi người tương đương nhau, cũng không đặc biệt chăm sóc một người nào đó, cũng bởi vậy bọn họ được đãi ngộ như nhau, không có tranh lệch tâm lý của hắn mới dần được cân bằng lại. Ngay lúc này Yến Linh mới nhận ra, mưu toan hy vọng người nhỏ yếu hơn bạn thấu hiểu bạn, quan tâm bạn thậm chí khẳng định bạn là một chuyện khó khăn cỡ nào. Bởi vì bọn họ không tài nào hiểu được, bạn đã lớn mạnh như vậy rồi, sao còn cần bọn họ khẳng định? Nhưng con người là động vật quần cư, sống quần cư, bởi vậy luôn cần người khác chú ý và khẳng định. Cho nên chỉ có người có thực lực tương đương bạn, bọn họ mới có thể hiểu được bạn, khẳng định bạn cùng bạn hướng tới mục tiêu phấn đấu mới. Khoảnh khắc này cuối cùng hắn cũng bình thường trở lại, buông xuống sự gánh nặng vì sự chú ý của Mã Tuấn và lớp trường, hóa cục đá luôn ở trong lòng mình thành một tiếng thở dài. Cũng trong lúc này cuối cùng Yến Linh cũng tìm được ý nghĩa tới nơi này của mình, hơn nữa quyết định sau này vẫn tiếp tục ở lại nơi này. Hắn nghĩ so với ở bên ngoài làm làm việc qua ngày, hắn vẫn thích so đấu vũ lực và kích thích khi chấp hành nhiệm vụ hơn, hắn hưởng thụ mỗi một lần giành được thắng lợi cũng vui sướng khi thành công mỗi một lần làm nhiệm vụ. Hắn ở bộ đội lâu như vậy rồi, cảm giác được làm quân nhân cũng không dễ, cũng biết luôn có một số chuyện cần phải có người làm, cần một ít người có năng lực đi làm. Trước giờ hắn không phải một người xem mọi thứ như gió thoảng mây bay. Hắn quen đứng ở chỗ cao quen nhận được ánh mắt hâm mộ từ người khác, nên thứ hắn muốn trước nay đều không tầm thường. Yến Linh cảm thấy, nếu có thể ít nhất sau khi hắn chết chết có thể còn có người nhớ rõ tên của hắn, nếu không thể ít nhất cái chết của hắn cũng phải có ý nghĩa. Cuộc sống đối hắn mà nói thì rất dễ dàng, nên hắn muốn một vài thứ có ý nghĩa, hắn muốn thời gian tồn tại của mình có thể thay đổi tích cực đến một số người cho dù những người này không biết nhưng chỉ cần hắn biết vậy đủ rồi. Cảnh cuối cùng của bộ phim này, như ngừng lại ở lúc Yến Linh kéo bức bàn ký túc xá ra ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt hắn, cuối cùng hắn cười vui vẻ. Mà ở dưới tòa nhà có đồng đội kêu hắn, Yến Linh, dậy đi nào, dậy rồi thì xuống dưới đi, hoa cậu chồng nở hết rồi. Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần xem kịch bản xong, trong lòng không hiểu sao lại cảm thán. Chắc bởi vì cùng một họ với Yến Linh, Yến Thanh Trì nhìn nhìn, thậm chí để mình nhập vào hắn, trải nghiệm sự thay đổi nỗi lòng của hắn trong mỗi tình huống khác nhau, than thở cho sự cô độc và mê mang của hắn. Giang mặc Thần lại hơi kinh ngạc, phim Quân đội không phải không mấy phim lấy cường giả làm vai chính, chỉ là nhiều phim đều đánh trọng điểm vào cốt truyện và mâu thuẫn xung đột mấy cường giả đó cũng không có biến hóa tâm lý như Yến Linh. Thật ra thì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy loại vai chính này, trong tình huống bình thường, người thường sẽ dễ cảm thấy mê mang hơn, mọi người đều là người thường, càng dễ hiểu nhau hơn, nhưng lại quên, cường giả cũng có đau xót riêng của mình, chỉ là người đó không nói, nên không có người phát hiện thôi. Em cảm thấy đây có thể là biên kịch cố ý thêm vào. Yến Thanh Trì nhìn hắn. Bộ phim này là để người bình thường xem, nhưng thân phận của Yến Linh lại không phải người bình thường bình thường, hắn là một người gần như thiên tài, sẽ làm cho người ta cảm thấy có khoảng cách. Nên biên kịch mới bỏ thêm cho hắn một loạt biến hóa trong lòng anh không cảm thấy sao, mấy vấn đề trên người hắn gặp phải thật ra đều là vấn đề người trẻ tuổi hiện đại dễ gặp phải nhất. Yến Linh vì cha mình mà vào bộ đội, giống như học sinh bây giờ vì cha mẹ mình thích nên mới ghi danh vào chuyên ngành đó, nhưng chính bọn họ cũng không rõ mình thích hợp cái ngành này thật không. Yến Linh tự hỏi trong bộ đội, không biết mình vào bộ đội là đúng hay sai, cũng như người trẻ tuổi hiện nay tìm không thấy ý nghĩa sống, làm việc của mình, không ngừng hỏi bản thân, mình làm cái này được mà đúng không? Vì sao mình lại chọn ngành này? Sau đó đối mặt với sự tranh lệch với mã tuấn cũng thường xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Đến cuối cùng Yến Linh tìm được ý nghĩa vào bộ đội của mình, quyết định ở lại bộ đội cuối cùng hắn cũng lộ ra nụ cười chân thành, đây là kết cục tốt nhất đối Yến Linh, hay là đối mỗi người cũng thế. Nên em định nhận sao? Giang Mạc Thần hỏi y. Yến Thanh Trì cười cười. Em chưa từng diễn nhân vật như thế bao giờ. Nói thật nếu có thể em cũng muốn làm một thiên tài, nhưng em không hy vọng mình sẽ có nhiều chuyển biến vì người khác như hắn vậy. Em vẫn giữ nguyên tính cách của em, để mình vui vẻ. Giang Mạc Thần cười. Tuy rằng em không phải thiên tài, nhưng em đã rất lợi hại rồi có được không? Con người mà luôn hy vọng mình có thể lợi hại hơn một chút giống như có ai ngại mình quá tiền nhiều đâu. Giang Mạc Thần cười khẽ, phải, dù sao đạo lý toàn thế giới đều cùng họ với em. Yến Thanh Trì cảm thấy lâu lắm rồi mình chưa từng nghe lại câu này, vậy mà còn hơi hoài niệm. Hai người nhanh chóng quyết định nhận kịch bản này. Yến Thanh Trì gọi điện thoại cho Lý Bác Trung, Lý Bác Trung ở đầu dây bên kia ngượng ngùng nói. Nhưng có thể thù lao đóng phim sẽ không cao lắm, cái này không sao, Yến Thanh Trì nói, dù sao tôi cũng không thiếu chút tiền ấy. Lý Bác Trung thật vui vẻ, nói cho ý thời gian địa điểm, để ý tới định trang, xem hiệu quả. Đồng thời lúc này, cộng sự tốt nhất cũng đã tiến vào cao trào, trừ yến thanh trì và giang mặc thần được nhiều chú ý nhất nhân khí tăng cao một đường. Cặp đôi mặc tiêu thiêu và Trương ninh vi ngoài dự kiến của người xem, không xé bức che chờ cổ vũ nhau, khuê mật hoàn mỹ nhất, thỏa mãn hình tượng khuê mật lý tưởng của phái nữ trước Tivi trở thành tổ hợp được hoan nghênh thứ hai. Thậm chí có người cảm thán. Cuối cùng cũng thấy một đôi khuê mật không xé bức không dễ dàng. Lý mà thành công xuất đạo nhờ vào chương trình này, tổ hợp của cô nàng và Lý Bác Trung, làm rất nhiều người thấy được mình và cha mình kích phát rất nhiều đề tài. Mà toàn bộ hành trình cô không chút che giấu thân phận fan girl càng làm cô kéo gần khoảng cách với dân mạng, được mọi người tôn thành mẫu mực giới truy tinh. Tổ hợp Nam Nam Dương Tân Hách và vu hạo Viễn, so sánh với Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần, thì có vẻ hơi ảm đạm, nhưng hai người bọn họ còn trẻ tương lai còn rất nhiều cơ hội. cho dù tổ tiết mục đã giúp phí tĩnh vũ cắt sớt rất nhiều màn ảnh tiêu cực nhưng phí tĩnh vũ lại không hồng nổi nguyên nhân chủ yếu là vì giang mặc thần và yến thanh trì nổi bật quá mức cơ hồ che đậy mọi người nguyên nhân thứ yếu còn lại là giang cư mẫn cũng không thích thái độ hắn đối xử với nhạc từ mính xem chương trình còn tích bình luận lấy phái nữ làm chủ con gái ai cũng muốn có một người bạn trai hiểu mình thương mình mà không phải một người bạn trai cần mình nhân nhượng mỗi ngày Tổ hợp người yêu phí tĩnh Vũ và nhà tử Mính vốn định bán trái tim thiếu nữ ngọt ngào, nhưng phí tĩnh Vũ không thể hiện ra ngoài. Hắn quá muốn hồng, nên chỉ nghĩ thể hiện bản thân mình, hoàn toàn quên mình còn một người bạn gái. So sánh ra thậm chí Giang Cư Mận còn tỏ vẻ. Biết mới coi hai người bọn họ là một đôi, không biết chắc còn nghĩ hai người bọn họ chỉ là bạn bè tổ này còn không ngọt bằng Giang mặc Thần và Yến Thanh Trì cách vách tổ tiết mục dán sai tác rồi hả? không hồng lên giống hắn còn có dư tiêu vũ dư tiêu vũ đi con đường trưởng thành đúng là đoạn sau có nhiều thay đổi tốt hơn so với đoạn trước thành công tẩy trắng nhân tâm ở một bộ phận chỉ là vẫn có một bộ phận người không mua bộ dáng này của cô ta nhưng đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm là ngay từ đầu chương trình dư tiêu vũ và ngụy chi hàng đã làm sụp đổ hình tượng một tổ mà dư tiêu vũ lại là tân nhân ngụy chi hàng có mức độ nổi tiếng nhất định nhưng cũng không hồng nên rất nhiều người thua qua khúc bọn họ đi xem người khác Kết quả như vậy, có người vui mừng, có người yêu thương, có người định phát biểu thao thao bất tuyệt tẩy trắng cho mình trên Weibo, có người bắt đầu mua lượng lớn thùy quân dẫn đường hướng gió trên diễn đàn. Nhưng mấy chuyện đó đều không liên quan đến Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì, bởi vì đã đạt tới hiệu quả bọn họ mong muốn, tất cả mọi người đều biết quan hệ của bọn họ rất tốt, xếp hạng CP cũng vững vàng đứng hạng nhất. Dưới tình huống như vậy, Yến Thanh Trì đi định trang thử kinh Yến Linh. Đạo diễn và biên kịch nhìn ảnh tạo hình của Y xong đều rất vừa lòng, đạo diễn nói trước. Bộ phim này có thể quay rất khổ, phải quay trong quân khu, hình thức quay phong bế. Yến Thanh Trì gật đầu. Có thể, có thể hơi lâu nữa. Tôi biết, tôi xem qua phim cậu đóng và một ít chương trình khác. Kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, thân thù rất tốt. Trước kia cậu luyện qua sao? Luyện qua một chút, đạo diễn gật đầu. Vậy được cậu về trước nghỉ ngơi đi, chờ tháng 10, chúng ta gặp lại. Cảm ơn đạo diễn. Đạo diễn sổ ra một chàng tiếng phổ thông chất giọng địa phương. Đừng khách khí đừng khách khí ánh mắt bác trông tốt quá đi cậu rất sát với nhân vật này cậu không thấy đôi mắt tiểu lưu đều dính trên người cậu luôn rồi sao. Tiểu lưu chính là biên kịch bộ phim này nghe vậy bất đắc dĩ nhìn Khang Thịnh một cái cười nói với Yến Thanh trì. Tháng 10 gặp hắn làm biên kịch viết qua rất nhiều vai chính nhưng lần đầu tiên viết vai chính như Yến Linh. Khác với kịch bản truyền thống, vai chính gần sát với người thường, có rất nhiều phẩm cách mị lực mọi người thường thấy, nhân vật Yến Linh này có ưu điểm cũng có khuyết điểm rõ ràng, đây là một lần khiêu chiến của hắn cũng vì đón ý hùa theo thị trường hiện nay mà thay đổi. Tiểu lưu không cảm thấy đón ý hùa theo thị trường là chuyện oan ức cỡ nào thời đại anh hùng chính khi đã qua từ lâu, người trẻ tuổi bây giờ thích nhân vật tươi sống đặc sắc mà Yến Linh không thể nghi ngờ chính là một nhân vật như vậy. Hắn hy vọng Yến Linh có thể rót vào sức sống mới cho đề tài quân nhân, để càng nhiều người nhìn thấy, sau lưng mỗi một quân nhân, đều không dễ dàng, hiểu được cho dù là thiên tài cũng sẽ có lúc yếu ớt. Mà Yến Thanh Trì chỉ, chỉ nhìn từ hình tượng, quả thật như Yến Linh bước ra từ kịch bản tới trước mặt hắn, tiểu lưu rất kinh diễm, nên nhịn không được nhìn thêm vài lần. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc .com, chương 182. Buổi sáng định trang xong, buổi chiều, đoàn phim Chờ Xuân Tới đã công bố Yến Thanh Trì đóng vai nam chính Yến Linh. Yến Thanh Trì chia sẻ webua quan tuyên của đoàn phim kèm chữ, nhân vật mới, bắt đầu mới. Bây giờ nhân khí của Y đang ở đỉnh cao, nhất cử nhất động đều phải chịu chú ý, rất nhanh, diễn đàn đã bắt đầu nổi lên thảo luận bộ phim Chờ Xuân Tới. Má nó tôi còn tưởng rằng tên phim như vậy là một bộ phim thần tưởng, hoặc là phim văn nghệ tươi mát kết quả vậy mà là chính kịch đề tài quân nhân, Yến Thanh Trì định truyền hình sao? Cậu ta truyền hình cái gì chứ, cậu ta căn bản còn chưa định hình xong có được không? Cha xét tư liệu xong, đạo diễn này trâu bò lắm, người xuất sắc nhất đề tài quân nhân, tài nguyên của Yến Thanh Trì, hâm mộ. Tài nguyên của cậu ta vẫn khá tốt cảm giác từ lúc xuất đạo đến bây giờ, mỗi một bước đều đi rất ổn. đã nói là nam tranh toàn lực nâng đỡ các cô có hiểu lầm gì không vậy tiểu hồng dựa nâng đại hồng dựa mệnh có rất nhiều người có nâng cũng không hồng bây giờ nhân khi của cậu cao như vậy chứng minh mệnh cậu ta là hồng rồi thật hâm mộ không phải tôi nói chứ xác suất chuyển hóa tài nguyên của yến thanh trì đúng là rất cao trên cơ bản mỗi bộ phim hay tổng nghệ xác suất hồi báo đều rất cao cũng coi như là một loại bản lĩnh chứ đáng sợ nhất chính là giữa trường cậu ta còn nghỉ ngơi một năm. Một năm không đóng phim, ngay cả như vậy cũng không bị tụt lại phía sau. Hàng dự trữ đáng tin cậy năm đó chỉ dựa vào mạnh lạc thêm lẫn nhất ngang, song kích màn ảnh lớn thêm màn ảnh nhỏ, còn nhiệt độ của tới chiến đi. Bằng hữu trước đó, nên không có ảnh hưởng gì. 666, nếu ca ca nhà chúng tôi cũng thuận lợi được như cậu ta thì tốt rồi. Đúng vậy, trong lúc mọi người đang thảo luận tháng 10, Yến Thanh Trì chính thức vào tổ chờ xuân tới, bắt đầu quay phim mới. Cùng ngày khởi động máy Yến Thanh Trì mới phát hiện Lý Mặt cũng ở trong đoàn phim này. Lý Mặt nghiêng đầu cười hỏi y. Có phải rất kinh ngạc không? Yến Thanh Trì gật đầu. Trước đó sao em không nói với anh? Em muốn cho anh một bất ngờ đó Lý Mặt nói. Nói qua sớm thì không có hiệu quả này. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ cười cười hỏi cô. Em đóng vai nào? Lý Mặt hơi ngượng ngùng vươn tay chỉ chỉ y. Đóng vai bạn gái anh. Lần này Yến Thanh Trì kinh ngạc thật sự, nhân vật nữ trong phim này cũng không nhiều, chỉ có mấy người, xuất diễn cũng không nhiều lắm, bạn gái bành tiểu ngài của Yến Linh chính là một trong số đó. Tiểu ngài và Yến Linh là bạn học cấp 3, từ thời đi học đã thích Yến Linh, lên đại học cuối cùng cũng tỏ tình với Yến Linh, nhưng Yến Linh lại không có cảm giác gì với cô. Sau khi tiểu ngài bị từ chối, cũng không nhụt chí, vẫn luôn chủ động theo đuổi Yến Linh, cho dù sau này Yến Linh nhập ngũ, định kỳ đều đi thăm Yến Linh, lúc Yến Linh nghỉ phép về nhà thì tới tìm hắn chơi. Đoạn thời gian Yến Linh nản chí, hắn nghỉ phép về nhà, nhìn thấy tiểu ngài luôn đuổi theo mình, hơi không rõ, hỏi cô. Cậu không mệt mỏi sao? Tiểu ngài nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc nói. Cũng không mệt lắm, tớ thích cậu là chuyện của tớ, loại chuyện tình cảm này. Vốn dĩ không phải tớ thích cậu thì cậu sẽ thích tớ tớ chỉ nỗ lực vì mục tiêu của mình thôi, dù sao trừ cậu ra tớ cũng chưa gặp được người nào khác làm tớ động lòng. Hơn nữa, cậu xem, bây giờ tớ đang đứng bên cạnh cậu này, vậy đã rất tốt. Yến Linh không nói gì thẳng đến buổi tối khi hai người tạm biệt nhau, hắn mới nói với tiểu ngài. Chờ đợi một mình sẽ rất mệt công việc bây giờ của tôi, cho dù chúng ta có ở bên nhau, cũng chỉ gặp thì ít xa thì nhiều, nếu cậu xác định cậu có thể chờ được vậy chúng ta có thể thử xem. Tiểu Ngài kinh hỉ nhìn hắn, sững sốt một lát mới gật đầu liên tiếp kích động nói. Tớ có thể tớ nhất định có thể con người của tớ có nhiều nhất là kiên nhẫn. Dưới bóng đêm cô ôm Yến Linh, sau đó sung sướng chạy lên cầu thang nhà mình. Bành Tiểu Ngài có thể nói là một nhân vật tiêu biểu cho phái nữ, hoạt bát đáng yêu, ngọt ngào chi kỷ. Lúc Yến Linh không muốn nói chuyện cô có thể ngồi yên xem hết một bộ phim điện ảnh với hắn, không nói gì cả. Lúc Yến Linh không vui cô có thể nghĩ cách làm hắn vui vẻ. Cô tôn trọng mỗi một quyết định của Yến Linh cũng tình nguyện đứng mãi một chỗ chờ Yến Linh về. Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần từng thảo luận qua nhân vật này, nếu bộ phim này có thể bảo, vậy nữ chính sẽ lời to. Bởi vì nhân thiết của Tiểu Ngài thật sự quá tốt, cho dù xuất diễn của cô không nhiều lắm, chỉ có mấy chục cảnh, nhưng không chút ảnh hưởng điểm sáng của nhân vật này. Chỉ là Yến Thanh Trì không nghĩ tới, vậy mà là lý mạt. Lý mà thấy kinh ngạc nhanh chóng thẳng thắn từ đầu đến cuối nguyên nhân vì sao cô nhận được nhân vật này. Em đã biết chú Khang từ nhỏ, nhưng em chỉ nghĩ chú ấy là bạn bình thường của ba em, anh không biết đâu, nhân duyên của ba em tốt lắm, nên có rất nhiều bạn bè, có vài người còn thường xuyên tới nhà chúng em ăn cơm nữa. Năm nay em lên năm hai rồi, có thể đóng phim, em chỉ nghĩ tùy tiện quay mấy bộ tôi luyện bản thân, nhưng kịch bản em chọn, ba em đều trứng mắt, vừa lúc hôm đó chú Khang nói nữ chính phim của chú ấy còn chưa định, nói em có thể thử xem. Sao em đồng ý được chứ? Lý Mặt nói, em chưa từng đóng bộ phim nào hết, trước đó em chỉ đóng kịch nói ở trường, bây giờ vừa đóng phim đã trực tiếp đóng nữ chính, chắc chắn em làm không được a nên em nói không được không được. Kết quả chú Khang nói không sao, vì nữ chính này thật ra cũng không có bao nhiêu cảnh yêu cầu kỹ thuật diễn cũng không cao, chỉ cần diễn viên trẻ tuổi xinh đẹp là được, sau đó em xem kịch bản quả nhiên không có bao nhiêu cảnh thật, nên em đồng ý, nhưng em cũng không ngờ ba em sẽ đề cử anh đóng nam chính. Biểu tình của Lý mặt hơi vi diệu, ca ca anh tin không em chỉ là fan em gái thôi à? Có ý gì? Yến Thanh trì không hiểu lắm vì sao cô đột nhiên nói cái này. Ý của em chính là em không phải fan bạn gái chứ sao? lý mà thực buồn bực. nếu em là fan bạn gái, cái này gọi là dài mộng. nhưng em là fan em gái a, vậy thì hơi xấu hổ. tuy rằng yến thanh trì thường xuyên lướt diễn đàn, gần như đã trong vòng fan còn phân chia fan đầm, nhưng mà đúng là y không hiểu cách phân chia fan và tâm thái của fan lắm. vì thế y lựa chọn nhảy phân đoạn mình không hiểu yên lặng nhắn WeChat cho giang mặc thần đoán xem ai đóng bành tiểu ngài. giang mặc thần hỏi y, anh quen, không sai. giang mặc thần nghĩ nghĩ. Không phải lý mặt chứ. Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn nhìn xung quanh. Anh không ở gần đây thật chứ. Anh đoán, người anh quen có thể lọt vào đoàn phim này. Đó không phải chỉ có lý mặt sao. Vậy chúc mừng anh đoán đúng rồi chính là em ấy. Vậy hai người thật có duyên quay phim tốt nhé. Giang mặc thần bên này vừa nói xong. Sau đó lập tức đi trò chuyện riêng với lý Mạt Tiểu mạt em đóng bành tiểu ngài. Lý mạt ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Trì một cái. Yến Thanh Trì hỏi cô. Làm sao vậy? lý mặt hơi trột dạ nói không không có gì chỉ nhìn anh thôi yến thanh trì cảm thấy cô hơi kỳ quái hiếp mắt nhìn cô lý mặt sợ tới mức lập tức cúi đầu trả lời wechat cho giang mặc thần giả yến thanh trì nhìn bộ dáng có tật giật mình của cô nàng yên lặng câm nín cầm kịch bản của mình quyết định tha cho cô mà bên kia giang mặc thần và lý mặt đang đàm đạo thân thiết vậy em muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao với thanh trì ca ca của em không giang mặc thần hỏi lý mặt Lý mặt nhìn câu thoại quen thuộc này, nội tâm rơi lệ trả lời hắn. Không em không muốn. Giang mặc thần gửi cho cô một mặt cười. Ngoan, nội tâm lý mặt đang kêu rên cô chỉ là một fan em gái thôi mà. fan em gái chính là hy vọng Kaka có thể phát triển ngày càng tốt chưa bao giờ dám mơ ước ca có được không. Lý mặt nhìn chữ ngoan trên không thoại chậm rãi cất di động thở dài. lý mạt không ngốc đương nhiên cô có thể cảm giác được giữa giang mặc thần và yến thanh trì hẳn là có chút gì đó nếu không giang mặc thần cần gì phải hỏi cô mấy cái này trước khi quay chính bởi vì cô không ngốc nên nếu đương sự chưa nói gì hết vậy cô cũng không muốn đoán mò cái gì hết dù sao dù là giang mặc thần hay là yến thanh trì đều là người cô rất thích chỉ cần hai ca ca vui vẻ cô đã cảm thấy khá tốt Vài của Lý Mạc là lúc khởi động máy chờ xuân tới mới công bố, xuất diễn của cô không nhiều lắm, lại là tân nhân, vốn được bao nhiêu chú ý, chỉ là vừa lúc có gió đông của cộng sự tốt nhất, nhiệt tình của mọi người đối với cô còn chưa hết, nên lúc thấy cô và Yến Thanh trì đong nam nữ chính trong bộ phim này, mới cảm thấy kinh ngạc. Nhưng sau khi mọi người lật lại lý lịch của Lý Bác Trung xong, mới hiểu. Lúc còn trẻ Lý Lão Sư từng hợp tác với nhiều đạo diễn như vậy sao? Không cần tất cả đạo diễn trong đó đều còn lui tới với ông ấy, phàm là có quan hệ không tệ với mấy người tinh đồ của Lý Mạt không cần sầu nữa. Đã không cần sầu lâu rồi có được không? 19 tuổi còn chưa tốt nghiệp đại học đã đóng nữ chính còn đáp xuống Yến Thanh Trì quả thật treo đồng kỳ lên đánh. Hơn nữa Yến Thanh Trì có thể bắt được tài nguyên này có thể cũng do Lý Bác Trung đề cử lắm, nếu không Yến Thanh Trì và đạo diễn Khang Thịnh cũng không quen biết Khang Đạo lại có diễn viên ngự dụng riêng của mình. Vậy cậu cũng đã rất lợi hại mà tham diễn lạc đường thành bạn của Giang Mặc Thần. Tới chiến đi, bằng hữu, thì quan hệ không tệ với Tôn Tầm, Trần Hiên Lãng. Miên miên miên hoa đường càng không cần phải nói, Vệ Lam còn vì cậu ta trực tiếp rỗi người, bây giờ thu cộng sự tốt nhất xong, trực tiếp được lão tiền bối đề cử. xác suất chuyển hóa tài nguyên này, thật là lợi hại. Nhưng Lý Bác Trung thích cậu ta cũng bình thường thôi mà, không phải Lý Mặt là fan của cậu ta và Giang Mặc Thần sao, con gái thích chắc chắn ba ba cũng có ấn tượng tốt hơn nữa lúc quay cộng sự tốt nhất Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì cũng rất săn sóc hai người Lý Mạt mà. Ma ơi, bắt đầu nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, không phải Lý Lão Sư muốn giúp con gái truy tinh thúc đẩy hai người bọn họ chứ. Lầu trên tỉnh táo lại đi, buông tha em gái lý mặt đi, em gái rất muốn sống, uê bua khởi động máy đã nói, mình là fan em gái, chỉ muốn đánh cô cho ca ca, không có ý tưởng khác. Ha ha, em gái thiệt đáng yêu. Vì chờ xuân tới là giải phóng quân và xưởng sản xuất điện ảnh liên hợp quay, bởi vậy, vì tiện cho việc quay phim, đạo diễn quay cảnh thành thị trước tiên, sau đó mới trường kỳ chiến đấu trong trường quân đội. Xuất diễn ở thành thị cũng không nhiều, chủ yếu là xoay quanh Yến Linh và Cha Hắn, Yến Linh và Bành Tiểu Ngài. Khang Đạo vì tiết kiệm tiền, trực tiếp kéo Lý Bác Trung làm khách mời, để ông đóng trà Yến Linh. Lý Bác Trung rời màn ảnh nhiều năm, vốn dĩ chỉ nghĩ tuổi già ở nhà nuôi chim chơi với cún, nhưng không chịu nổi ông bạn già mời mọc huống chi con gái mình còn ở đoàn phim của bạn già, đành phải rời núi, mở ra sự nghiệp diễn xuất lần nữa. chương 183 Ngày thường Lý Bắc Trung vô cùng ôn hòa hiền từ nhưng vừa vào phim thì giống như đổi thành một người khác đóng vai một người trang nghiêm khắc của Yến Linh, người vì mình không có thể trở thành bộ đội đặc chủng mà ký thác hy vọng trên người con trai, diễn sinh động như thật. Nhưng Lý Bác Trung thân là người làm cha người ta, nên ông sẽ chú ý tới một ít chi tiết biên kịch không có chú ý tới. Sau khi Yến Linh huấn luyện xong sẽ rót cho Yến Linh một ly nước ấm đặt lên bàn, sau khi Yến Linh ngủ sẽ đẩy cửa phòng ra xem có phải hắn đã ngủ rồi không, thậm chí sau khi hắn đi, mỗi ngày đều quét dọn phòng hắn, giúp hắn phơi chăn trên ban công. Mấy chi tiết nho nhỏ này, nháy mắt đã thể hiện ra yêu thương quan tâm trong lòng Yến Kỳ Phong đối với con trai, cũng làm hình tượng này càng thêm no đủ. đây là lần đầu tiên lý mặt nhìn thấy ba ba mình đóng phim cả kinh đôi mắt tròn quay tuy rằng cô biết người cha già của cô từng đóng rất nhiều phim nhưng không nghĩ tới kỹ thuật diễn của bố già lại tốt như vậy vốn tưởng là đồng thau ai ngờ là vương giả lý mặt tức giận nhìn ba ba mình đang đối diễn với yến thanh trì cảm thấy bố già đúng là không phúc hậu sao lại ẩn giấu nhiều bí mật nhỏ như vậy cũng không nói với cô còn cần cô khai quật từng lớp từng lớp ông ấy cho rằng ông ấy là hành tây sao Chắc là ngài cha mình phụ thân ở đây, lúc lý mặt đối diện với Yến Thanh Trì quả thật phát huy 200% công lực của mình. Cô trẻ đẹp vốn dĩ đã chiếm ưu thế, hơn nữa thái độ của bành tiểu ngải đối với Yến Linh, có vài phần tương tự với thái độ của cô đối với Yến Thanh Trì, nên trên cơ bản cô chỉ cần chắc độ hào cảm thêm vào một ít nhu tình, đồng thời đừng để bành tiểu ngải hoạt bát biến thành ồn ào là được. Yến Thanh Trì thấy cô lần đầu tiên đong phim trạng thái lại tốt như vậy, nhịn không được khen cô vài câu. Lý Mạt vô cùng thành khẩn nói, đó là vì nhân vật này dễ diễn, nếu ngược lại, đóng nhân vật anh theo đuổi em, chắc em phải luống cuống. Yến Thanh Trì nhìn cô, rất cẩn thận đánh giá phát triển tương lai của Lý Mạt cô nàng đẹp, về mặt diễn xuất cũng biết nỗ lực và học tập lại là tinh nhị đại, tuy rằng Lý Bác Trung đã giải nghệ, nhưng nhân mạch còn ở đó, ông muốn giúp Lý Mạt thì luôn có thể giúp đỡ được. Huống hồ tuy tính tình của Lý Mạt hơi ngây thẳng, nhưng gặp chuyện cũng biết nhẫn nại, lại tình nguyện nghe ý kiến của Y và Giang Mặc Thần. Nếu Lý Mạt có thể ký hợp đồng với Nam Chanh, đối với cô hay Nam Chanh, đều là một lựa chọn tốt. Lý Mặt thấy Y nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, sợ tới mức lui về sau một bước. Ca ca anh muốn gì? Em có muốn, không em không muốn. Lý Mạt phản xả có điều kiện trả lời. Yến thanh trì ngốc lúc này Lý Mạt mới nhận ra mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì. Không đúng không đúng em chỉ nhất thời lanh mồm lanh miệng ca ca anh muốn hỏi em cái gì anh lặp lại lần nữa. Anh chỉ muốn hỏi em em đã ký hợp đồng với công ty quản lý nào chưa có muốn ký hợp đồng với Nam Tranh. Lý mặt chỉ chỉ mình kinh ngạc nói em được chứ. Yến Thanh trì gật đầu. Điều kiện của em không tệ Đương nhiên em đồng ý rồi. Lý mặt vui vẻ nói nhưng mà cô vừa kích động xong đã nhớ tới Lý Bác Trung dặn dò. Từ từ em phải đi hỏi ba em đã. Anh không biết đâu, phương diện này ba em quản đặc biệt nghiêm, năm đó lúc em ghi danh vào đại học sân khấu điện ảnh, ba em đã dặn dò em mỗi ngày, cái vòng này là cái chảo nhuộm, kêu em ngoan ngoãn, làm chuyện gì cũng phải báo một tiếng với ba quả thật quản lý em như con nít. Anh thấy em cũng rất nghe lời. Yến Thanh Chỉ nói, lý mặt thở dài, em còn cách nào đâu, ai biểu em là tiểu áo bông chi kỳ đâu. Yến Thanh Trì vươn tay chụp nàng một chút, mau đi đi tiểu áo bông, đi hỏi ba em xem có đồng ý không. Dạ ca ca anh chờ em một lát em về nói lại với anh nha. Lý Mặt nói xong rồi chạy đi. Đương nhiên Lý Bác Trung đồng ý việc ký hợp đồng với Nam Chanh. Sau cộng sự tốt nhất đã có công ty tung cảnh ô liu với Lý Mặt chỉ là Lý Bác Trung kêu Lý Mặt từ chối hết. Năm nay tình cờ ông gặp lại Giang mặc Thần cùng quay chương trình với Giang Mạc Thần. Trong lòng đánh giá hắn càng cao nếu Lý Mặt cần chọn một công ty quản lý ký hợp đồng. Đương nhiên ông có khuynh hướng nghiêng về Nam Chanh. dù sao giang mặc thần và yến thanh trì đều bước ra từ nam tranh ở chung với hai người đều làm người ta rất thoải mái lý bác trung không mong lý mặt có thể hồng bao nhiêu ông chỉ hy vọng lý mặt có thể sống tốt ký hợp đồng với nam tranh có lẽ sẽ làm phiền giang mặc thần nhưng ông chỉ có một đứa con gái nếu không tìm một được một công ty làm ông yên tâm ông tình nguyện để lý mặt không ký hợp đồng Ý định của Lý Bác Trung là chờ lý mà tốt nghiệp mới hỏi Giang Mặc Thần có thể liên hệ giúp ông một chút không, để Lý mà Ký với Nam Chanh không nghĩ tới Yến Thanh Trì lại đưa ra lời mời trước. Lý Bác Trung hỏi Y, có làm phiền cậu quá không? Yến Thanh Trì lắc đầu. Không đâu, vậy là tốt rồi, có thể ký hợp đồng với Nam Chanh tôi cũng an tâm rồi, có cậu và Mặc Thần xem chừng tôi cũng không cần nhọc lòng vì con bé này mỗi ngày, không biết nó có gặp chuyện gì xấu trong cái giới này không? Yến Thanh Trì có thể hiểu được sự lo lắng của Lý Bác Trung, dù sao có ai làm cha mẹ mà không nhọc lòng vì con cái đâu. Đặc biệt là cái chỗ như giới giải trí này. Ngài yên tâm đi, y bảo đảm với Lý Bác Trung, Nam Tranh vẫn là một công ty tương đối có nhân tính, nếu Lý Mạt không muốn, chỉ cần nói với người đại diện Đàng Hoàng là được, nếu nói chuyện không có tác dụng thì có thể trực tiếp tới tìm tôi hoặc là Giang Mặc Thần. Lý Mạt gật đầu, dạ, nhưng mà, Yến Thanh Trì nhìn cô Chính em cũng phải ngoan ngoãn, không thể bày tính tình tiểu thư, nếu em biến thành như dư tiêu vũ có thể anh không giúp được em đâu. Quả thật lý mặt không thể tin được, ca ca sao anh có thể so sánh em với dư tiêu vũ chứ? Em quá đau lòng, em phải thoát phen một giây đồng hồ, không, một phút. Yến Thanh Trì và Lý Bác Trung nghe cô nói như vậy, không nhịn được phì cười, bầu trời thật xanh tâm tình mọi người đều rất tốt. Sau khi quay xong cảnh ở thành thị, đoàn phim lập tức chuyển cảnh vào bộ đội tiến hành quay chụp phong bế ưu thế của Yến Thanh Trì được phát huy đầy đủ ở chỗ này Thân thủ tố chất thân thể và tài bắn súng chuẩn xác của Y Quả thật giống như Yến Linh trong phim Đến nỗi các diễn viên khác nhìn Y cảm thấy mình căn bản không cần bổ não cũng đã có thể vào vai Khang đạo và biên kịch cũng rất kinh ngạc tiểu lưu lén trộm hỏi Y Trước kia cậu từng tham gia quân ngũ Yến Thanh Trì lắc đầu Không phải Vậy thân thù của cậu độ chuẩn xác bắn bia của cậu còn thể năng của cậu Bây giờ cậu nói tên thật của cậu là Yến Linh, nghệ danh là Yến Thanh Trì tôi cũng tin đấy Yến Thanh Trì cảm thấy hắn rất hài hước y cười cười Có thể đây là duyên phận của tôi và nhân vật này đi Tiểu lưu cảm thán gật gật đầu, vỗ vỗ vai y Hồi nữa tôi sẽ nói với Khang Đạo phải mời Lý Bác Trung Lão Sư ăn một bữa cơm thật ngon Công ông ấy đề cử cậu, nếu không bỏ lỡ người phù hợp với nhân vật như cậu, chắc tôi phải tiếc nuối đến già Yến Thanh Trì cười nói, nào có nghiêm trọng như vậy? Tiểu Lưu rất nghiêm túc nói, cậu không hiểu đâu, tôi viết một kịch bản giống như là sinh một đứa con, tìm một diễn viên thích hợp đóng nam chính, giống tìm một người ba cho đứa nhỏ này, nếu giao cho một người không chịu trách nhiệm tôi còn không tiếc nuối được sao? Yến Thanh Trì nhìn hắn, mơ hồ cảm thấy cái quan hệ này không đúng A kịch bản như là con, hắn là người sinh con, mình là ba đứa con, vậy hai người bọn họ. Yến Thanh Trì cúi đầu trầm mặt, sợ suy nghĩ của mình làm kinh hách đến biên kịch tiểu lưu nuôi con không dễ. Chờ Xuân tới quay trong bộ đội liên tục đến tháng 2 năm sau. Lúc Yến Thanh Trì về tới nhà, Nhiên Nhiên đã biết đi, đi vô cùng thuần thục y mới bước vào cửa, đã nhìn thấy bước chân ngắn nhỏ của Nhiên Nhiên đang đuổi theo ô tô nhỏ trong phòng khách. Nhìn thấy Yến Thanh Trì vào nhà, Nhiên Nhiên nghiêng đầu cẩn thận nhìn y một lát cuối cùng mới nhớ ra, xoay người, chạy về hướng y, Yến Thanh Trì sợ bé con té ngã, vội vàng buông hành lý trong tay ôm nó. Nhiên Nhiên được y bế lên, vui vẻ ở trong lồng ngực y kêu. Ba ba, ba ba. Yến Thanh Trì ôm nó quăng một vòng, Nhiên Nhiên cười ha kêu. Làm lại, làm lại. Yến Thanh Trì đành phải ôm nó xoay thêm vài vòng. Y mới vừa đứng yên, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Giang Mặc Thần đang đứng trên bậc cầu thang cách đó không xa ôn nhu nhìn y. Yến Thanh Trì cảm giác hình như cảnh tượng đã từng trải qua rồi, y nhìn Giang Mặc Thần cười cười. "Em về rồi." Giang Mặc Thần gật đầu, hắn nói, "Hoan nghênh về nhà." Yến Thanh Trì nghe bốn chữ này, không biết vì sao, đột nhiên có hơi cảm động. Y cúi đầu, giấu cảm xúc của mình đi, trêu đùa Nghiên Nghiên trong lồng ngực, sau đó hôn Nghiên Nghiên. Hai tay nghiên nghiên ôm mặt y, cũng bẹp hôn y, cong mắt cười với y. Yến thanh trì nhịn không được nhéo nhéo mặt nó. Sao con lại ngoan như vậy, chi kỷ như vậy chứ? Nghiên nghiên dở dơ nắm tay nhỏ của mình, cười ha. Giang mặc thần đi xuống lầu thăng, đến gần y, nhìn kỹ một lượt mới nói. Tóc ngắn, tóc ngắn là bình thường, không cắt đầu đinh ba thức đã cảm ơn trời đất. Không có gì, như vậy cũng đẹp tinh thần phấn chấn bồng bột. Lão sư làm tạo hình cho em cũng nói như vậy. Yến Thanh chỉ nói xong, nhét nhiên nhiên vào ngực Giang Mặc Thần. Anh ôm con trước em đi thay quần áo. Giang Mặc Thần nhận nhiên nhiên, bốn mắt nhìn nhau với nhiên nhiên. Đột nhiên, hắn mở miệng nói hôn phụ thân một chút. Nhiên nhiên tốt tính ôm mặt hắn hôn. Giang Mặc Thần hơi sầu. Bảo bảo có phải ai kêu con hôn, con cũng hôn người đó không? Vẻ mặt nhiên nhiên vô tội nhìn hắn. Sau này ai kêu con hôn, thì con không thể ngoan ngoãn hôn, hiểu không? Nhiên nhiên cúi đầu bắt đầu chơi ngón tay. Bỏ đi, bây giờ nói mấy cái đó con cũng nghe không hiểu chờ sau này rồi nói sau. Hắn đặt Nhiên Nhiên xuống sàn, vỗ nhẹ nhẹ mông nhỏ của bé con. Chơi đi, Nhiên Nhiên lại tiếp tục chơi ô tô nhỏ của mình. Yến Thanh Trì thay quần áo ở nhà xuống, ngồi dưới đất chơi với Nhiên Nhiên một lát. Thấy Giang bạc Thần chuẩn bị nấu cơm, mới ôm Nhiên Nhiên đến trước mặt gì trương Để bà trông giúp mình thì đi nhà bếp tìm Giang mặc Thần nói chuyện phiếm. Giang mặc Thần thấy y vào thì hỏi. Không chơi cùng Nhiên Nhiên. Yến Thanh Trì đi đến bên cạnh hắn, dựa vào bàn bếp nhẹ giọng nói. Tới chơi với anh nè, Giang Mặc Thần ngẩng đầu nhìn y, Yến Thanh Trì hơi hơi cười. Lúc này em vào là muốn ảnh hưởng anh nấu cơm sao? Giang Mặc Thần nói, nào có, Yến Thanh Trì không thừa nhận, em cảm thấy em ở chỗ này, anh còn chuyên tâm nấu cơm được hay sao? Không thể sao, Yến Thanh Trì hỏi hắn, vậy anh muốn làm gì? Giang Mặc Thần nhìn y, em cảm thấy thế nào? Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, đứng thẳng người ôm lấy hắn. Như vậy sao? Giang Mặc Thần cười khẽ. Em nghĩ chúng ta là học sinh tiểu học yêu đương à? Hắn nói xong trực tiếp hôn Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì rất phối hợp hôn lại hắn, sau khi nụ hôn kết thúc ôn nhu nhìn hắn, hỏi. Nhớ em không? Em cảm thấy thế nào? Giang Mặc Thần nhìn y. Đó không phải vô nghĩa sao? Đương nhiên không phải. Em hỏi câu này, anh trả lời anh nhớ em, thì em có thể trả lời em cũng nhớ anh. Em không thể nói thẳng sao, còn cần anh và em một hỏi một đáp. Giang Mặc Thần cảm thấy y hơi khôi hài, không tự giác nở nụ cười. Yến Thanh Trì cũng không so đo với hắn, rất nghe lời tỏ vẻ. Vậy được rồi, em nhớ anh. Trong nháy mắt Giang Mặc Thần đã cảm thấy trong lòng mềm nhũn, hắn ôm Yến Thanh Trì chuyên chú nhìn y, sau đó hôn chán y một cái ấn ấn y vào lòng. Anh cũng nhớ em. Khóe miệng Yến Thanh Trì chậm rãi nhếch lên, lại cố ý nói, đổi cái khác cái này đụng hàng câu của em, không có sáng ý. Giang mặc Thần buông y ra, nhìn y. Đó không phải kịch bản em vừa viết xong sao, nhưng đã bị anh phụ quyết rồi. Yến Thanh Trì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nên anh đổi cái khác đi, không cho nói lời kịch của em. Giang mặc Thần quả thật bị y chọc cười. Như vậy cũng đúng, không thì sao, được rồi. Giang Mặc Thần nhìn y, sau đó cúi đầu áp sát vào bên tai của y nhẹ giọng nói. Anh thích em, Yến Thanh Trì vừa lòng. Qua cửa, Giang Mặc Thần cười ôm y vào lòng. Em mới vừa về cái nhà này lập tức sinh động lên, không có em cảm giác như thiếu vài phần sinh khí. Hai đứa nhỏ còn chưa đủ sinh cơ bừng bừng à. Không giống, Giang Mặc Thần nói, em mới là màu sắc tươi đẹp nhất trong cái nhà này. Hắn nhìn Yến Thanh Trì trong mắt một mảnh ôn nhu. Kỳ kỳ và nghiên nhiên có thể làm bạn với nhau, nhưng mà có thể làm bạn với anh chỉ có em thôi. Yến Thanh Trì nhìn hắn, khẽ gật đầu, sắp lại hôn hắn. Thời gian kế em có thể làm bạn với anh rất lâu. Giang mặc thần cười, cúi đầu hôn y, hai người lại ăn nhịp hôn môi, nhẹ giọng cười, hưởng thụ lưu luyến tình ý khó có được. chương 184 Tháng 3, bộ phim Di Hoa tiếp mộng Giang Mặc Thần quay trước đó chính thức chiếu trong nước bởi vì bộ phim này cầm thưởng ở liên hoan phim quốc tế nên danh tiếng rất tốt dự đoán ngày càng tăng. Giang Mặc Thần là diễn viên chính tất nhiên không thể trốn việc chạy theo đoàn tuyên truyền nhưng hắn để lại cho Yến Thanh Trì một tấm vé chiếu đầu, hai người cùng xem suất chiếu đầu ở giạc chiếu phim. Di Hoa Tiếp Mộng là câu chuyện về giáo viên Lâm Vân Huy ngủ một giấc dậy, giống như bình thường chuẩn bị đi làm kết quả trên bàn cơm vợ hắn hỏi hắn bản thiết kế thế nào rồi. Lâm Vân Huy nói mình là một thầy giáo, sao biết thiết kế đồ họa nhưng vợ hắn lại nói rõ ràng hắn là một nhà thiết kế. Lâm Vân Huy cảm thấy vợ hắn đang nói dỡn, nên không xem là thật ra khỏi nhà đến trường học, nhưng mà trường học lại không có giáo viên nào là hắn, ngược lại cấp trên của hắn gọi điện thoại hỏi vì sao hôm nay hắn không tới làm, vì sao chưa giao bàn thảo. Lâm Vân Huy cảm thấy kinh ngạc, hắn không rõ, rõ ràng hắn là một thầy giáo, vì sao tất cả mọi người đều nói hắn là một nhà thiết kế. Hắn tìm kiếm manh mối trong nghi hoặc cuối cùng, hắn khiếp sợ phát hiện một chân tướng. Cao trào của bộ điện ảnh này thay nhau mà đến, xoay người xuất sắc, Lâm Vân Huy dưới sự diễn xuất của Giang Mạc Thần tái hiện hoàn mỹ sinh động một hình tượng đáng thương lại đáng buồn nhưng vẫn cũng không chịu thua, làm người xem không cầm lòng được mà đi theo câu chuyện cảm xúc biến hóa của hắn cuối cùng chỉ còn một tiếng thở dài. Sau khi Yến Thanh chỉ xem xong còn cảm thán thật lâu, cảm thấy đời người như một giấc mộng, mộng như cuộc đời thật thật giả giả, giả giả thật thật. Bên này y còn đang cảm thán vì Giang Mạc Thần. Võ lâm trong sương mù bên kia đã truyền tin mừng đến. Võ lâm trong sương mù thành công được đề cử ở liên hoan phim Kim Nhạn. Sau khi tin tức được thả ra các yến mạch nổ mạnh, sôi nổi chia sẻ rút thăm chúng thường trên bua cầu nguyện cho võ lâm trong sương mù Yến Thanh Trì cũng hơi kinh ngạc. Tuy rằng Y quay bộ phim này chính là hướng về giải thưởng, nhưng cứ như vậy mà được đề cử, vẫn không khỏi bừng tỉnh. Y nhìn Giang Mặc Thần. Sao em cảm thấy lần này không quá chân thật vậy chứ? Giang Mặc Thần cười ôm Y vào lòng. Bình thường, lần đầu tiên anh được đề cử nam chính xuất sắc nhất cũng cảm thấy không chân thật như vậy, nhiều thêm vài lần là ổn thôi. Yến Thanh Trì dựa vào trong lòng hắn, vẫn cảm thấy không thể tin được. Ý kích động chắc phải chậm hơn mọi người, ngày hôm sau Yến Thanh Trì dậy sớm hơn bình thường, chạy bộ trên máy chạy bộ hồi lâu, mới dừng lại, ngồi dưới đất cảm nhận nhịp tim đập nhanh của mình. Y không phân rõ được đây là nhịp tim đập nhanh sau khi vận động hay vui sướng khi được đề cử thậm chí có lẽ là cái khác như khi y biết rõ ràng mình chỉ còn cách mục tiêu của mình một bước lại không kìm hãm được sinh ra cảm xúc cận hương tình khiếp. Lần đầu tiên Yến Thanh Trì nghiêm túc lo lắng, nếu lần này y cũng không đoạt giải thì làm sao bây giờ? Nếu không đoạt giải, vậy có phải lúc bọn họ công khai tình yêu lại phải lâu hơn nữa? Yến Thanh Trì an tĩnh ngồi dưới đất suy nghĩ một lát mới về phòng tắm rửa. Giang Mặc Thần bị y đánh thức nhìn đồng hồ cũng đến thời gian mình nên thức dậy. Hắn vừa mới ngồi dậy Yến Thanh Trì đã đi đến trước mặt hắn, ngồi xuống. Chào buổi sáng, Yến Thanh Trì hôn hôn lông mày hắn. Giang Mặc Thần cười cười cũng hôn y, hỏi. Sao hôm nay dậy sớm như vậy, muốn ôm cũng ôm em không được. Hắn biết lúc Yến Thanh Trì dậy là gần 6 giờ, hắn ôm Yến Thanh Trì muốn y ngủ thêm một lát. Yến Thanh Trì lại không giống như ngày thường đồng ý với hắn, chỉ hôn hắn một chút kêu hắn ngủ tiếp. Giang Mặc Thần quen nghe lời y, nên thuận theo thả lòng tay, dưới cơn buồn ngủ, lại ngủ tiếp. Yến Thanh Trì nhìn hắn, Giang Mặc Thần mới dậy, luôn cho người ta loại cảm giác con cún bự lười biếng, thoạt nhìn rất dễ đến gần, cũng làm người muốn đến gần, vì thế y sắp lại ôm lấy hắn, ôn nhu nói bên tay hắn. Vậy giờ em cho anh ôm, anh đang so đo cái này với em à? Giang Mặc Thần nói, cũng ôm lấy y, hỏi, có phải vì chuyện được đề cử không? Yến Thanh Trì gật đầu y nhìn Giang Mặc Thần, thành khẩn nói. Em hơi hoảng hốt, hoảng hốt, đúng vậy, em hơi lo lắng, đề cử thì đề cử, nhưng sẽ không thu hoạch. Y nhìn Giang mặt thần, lúc đóng mạnh lạc em mới vào giới giải trí, lúc ấy chỉ muốn kiếm tiền, nên em có dụng tâm với mạnh lạc không? Có, nhưng cũng là gần dụng tâm thôi. Bao gồm được đề cử toàn bộ quá trình em đều trong trạng thái ngốc, cái loại cảm giác như đột nhiên có cái cánh có nhân từ trên trời rơi xuống, xinh đẹp đến không chân thật. Nên dù em muốn lấy thưởng, nhưng không được cũng không cảm thấy quá khổ sở. Nhưng bộ phim này không giống thế, từ lúc bắt đầu quay bộ phim này em đã hướng về giải thưởng, đúng là em đã được đề cử giải đơn, nhưng khởi đầu càng cao, rớt xuống càng tàn nhẫn, em sợ bộ phim này không có thu hoạch, em sợ em ngồi trên ghế lần nữa nhưng chỉ có thể vỗ tay cho người khác. Đương nhiên em biết con đường em đã đi đã coi như rất may mắn, dù lúc này có thất bại, em vẫn còn rất nhiều cái sau này, nhưng tâm được mất và dục phỏng thắng bại lại làm em không có cách nào bình tĩnh đối mặt với chuyện có thể em sẽ thất bại. Nên hồi sáng em đã suy nghĩ rất nhiều, y nhìn Giang Mặc Thần, em quyết định, mặc kệ em có lấy thưởng hay không, bộ phim này có lấy thưởng hay không, năm nay chúng ta vẫn công khai. Giang Mặc Thần không nghĩ tới y sẽ ra một quyết định lớn như vậy. Em nghĩ kỹ rồi, Yến Thanh Trì gật đầu, con người nỗ lực là có thể quyết định một phần hướng đi của câu chuyện, đây gọi là dựa vào lực lượng của mình xoay chuyển càn khôn, nhưng còn một phần là trời cao quyết định không chịu ý chí của con người khống chế, ví dụ như vận may. Lấy thưởng, thật ra cũng xem vận may. Nếu cả đời này em không lấy thưởng, chẳng lẽ cả đời chúng ta cũng không công khai? Nếu đã muốn công khai, năm trước lại làm tốt công tác trải chăn, tình thế năm nay tốt như vậy, không bằng cứ chọn năm nay, thừa dịp fan CP đủ nhiều, muốn những người khác chấp nhận cũng tương đối dễ dàng, trực tiếp công khai. Giang mặc thần cười ôm y vào lòng vỗ vỗ vai y. Em đấy, chỉ là quá khẩn trương nên tạo áp lực quá lớn cho mình. Thật ra em không cần khẩn trương như vậy, tuy rằng anh muốn công khai, nhưng cũng không gấp gáp như thế, chúng ta không thiếu một hai năm như vậy. Hắn cúi đầu nhìn Yến Thanh Trì, nhẹ giọng dỗ dành. Em đã rất yếu tú, cũng rất có thiên phú về mặt diễn xuất, cho dù lần này không nhận thưởng ở liên hoan phim Kim Nhạn, vẫn còn liên hoan phim mà còn có giải Kim Quế trong nước. Cho dù có lùi một vạn bước một bộ không đoạt giải, vậy thì bộ tiếp theo, bộ tiếp tiếp nữa cũng sẽ đoạt giải. chải chăn rồi cũng không thu lại được cũng sẽ không thay đổi quan hệ của chúng ta rất tốt đây là đã là chuyện trong lòng mọi người đều biết rõ ràng nên không nhất định là năm nay hay năm sau. Yến Thanh chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt giang mặc thần một mảnh ôn nhu, hắn nói. Nếu anh muốn công khai thì mọi người đã biết từ lâu rồi. Nếu bản thân em không có thực lực lấy thưởng, nhân khí chính là trần nhà của em, vậy anh đã sớm công khai. Nhưng một khi em có năng lực có dã tâm, vậy công khai sẽ trở thành trói buộc của em, mọi người sẽ không nhìn thấy nỗ lực và tiến bộ của em, chỉ biết trên người em đã dán cái mát của anh. Rồi sau đó, cho dù em có lấy thưởng, bọn họ cũng chỉ thấy công lao này là của anh, chuyện này không công bằng với em. Như vậy đi, giang mặc thần vươn một bàn tay. Chúng ta giao kèo, nếu lần này em không lấy thưởng, như vậy anh chờ em 5 năm, trong vòng 5 năm, dù là giải phim truyền hình hay điện anh, dù em lấy được bất kỳ giải thưởng nào thì chúng ta cũng công khai. Anh không tin, người anh coi trọng mà không nhận được một giải nào trong vòng 5 năm. Vậy nếu em không bắt được thật thì sao? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Không có chuyện đó. Giang mặc thần ôn hỏa nói. Em chính là Yến Thanh Trì đấy, trên đời này làm gì có chuyện em không làm được chứ? Yến Thanh Trì nhìn hắn trong lòng cảm động Y hoảng hốt không chỉ vì tâm được mát của mình nhiều hơn thế là vì nếu không bắt được giải thưởng lần này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của bọn họ có được công khai hay không. Y nhìn Giang mặt thần lót đường cho bọn họ cảm nhận được mong muốn được quang minh chính đại công bố quan hệ trước mặt mọi người của hắn Y muốn thỏa mãn hắn nhưng lại lo lắng mình không cách nào làm được. Nếu đoạt giải có thể dựa vào nghị lực và nỗ lực mà thu hoạch được vậy cho dù để y một mình đi mãi trên những bậc thang không thấy cuối, y cũng đi được bởi vì y biết mình cứ đi mãi như vậy, cuối cùng cũng lấy được thứ mình muốn. Nhưng chuyện đoạt giải này, cố tình lại không phải nhân định thắng thiên là có thể giải quyết nên Yến Thanh Trì mới cảm thấy hoảng hốt. Trước giờ đều không e ngại bất kỳ khiêu chiến, nhưng y cũng đều biết mình không thắng được ý trời, dù biết vậy mà y vẫn tạo áp lực cho mình nên khó khi phải mềm yếu. Yến Thanh Trì không vỗ tay với Giang Mặc Thần, mà lại ôm lấy hắn, Giang Mặc Thần vỗ vỗ lưng y, hỏi là anh cho em quá nhiều áp lực sao? Yến Thanh Trì lắc đầu, không phải anh, là tự em, em đã rất tuyệt, là người yêu em, là một người yêu cực kỳ tốt, là người ba kỳ kỳ và nghiên nhiên đều rất thích em, làm con em đều rất hiếu thuận với ba mẹ em và ba mẹ anh, là thần tượng, thành tích của em chính là niềm kiêu ngạo lớn nhất của fan. Em đã rất liệt, huống chi em còn là một họa sĩ được các bạn nhỏ và các bạn lớn yêu thích sâu sắc trong những người mà anh từng gặp em là người lợi hại nhất nếu em còn có áp lực vậy bọn anh phải làm sao bây giờ. Yến Thanh Trì nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười y nhìn Giang mặc Thần. Sao anh lại biết nói chuyện như vậy chứ? Đương nhiên là vì thích em rồi. Yến Thanh Trì cười nhìn hắn sau đó trực tiếp sắp lại hôn hắn. Giang mặc Thần hơi kinh ngạc đây là lần đầu tiên Yến Thanh Trì đồng ý hôn mình sau khi thức dậy. Hắn rất thức thời không vạch trần chuyện này, phối hợp hôn lại. Yến Thanh Trì hôn hắn xong rồi, liền lại biến thành Yến Thanh Trì vô cùng tự tin với tất cả mọi chuyện y nói. Em không có giao kèo với anh đâu, vì lần này em nhất định sẽ lấy thưởng cho dù em không lấy thì phim của em cũng sẽ lấy. Em tin tưởng, được, Giang mặc Thần nhìn hắn, anh cũng tin tưởng, Yến Thanh Trì nhịn không được lại hôn hắn, sao cái gì anh cũng tin tưởng hết vậy. Giang mặc thần ôm y, dỗ dành không phải cái gì anh cũng tin tưởng, mà là anh tin tưởng em. Anh tin em, nên em nói cái gì anh tin cái đó. Yến thanh trì cười, anh cứ như vậy, em sợ sau này em sẽ ngày càng thích anh. Đó không phải hợp ý anh sao? Giang mặc thần cúi đầu áp vào chán y. Cái anh muốn chính là em càng ngày càng thích anh, cả đời cũng không rời khỏi anh. Cả đời rất dài, em mới hơn 20 tuổi à. Nên chúng ta còn rất nhiều thời gian. Yến Thanh Trì nhìn hắn, gật gật đầu. "Vậy anh phải biểu hiện thật tốt đó." "Tuân lệnh Giang phu nhân." Giang Mặc Thần cười nói. "Chương 185. Tháng 4, Yến Thanh Trì cùng phó Mẫn Chi và nhân viên đoàn phim tham gia liên hoan phim Kim Nhạn." Phó Mẫn Chi hỏi y: "Khẩn trương không?" Yến Thanh Trì cười cười: "Đã khẩn trương rồi, nên bây giờ không khẩn trương nữa." Y thành thật nói, trước khi đi hình như Giang Mặc Thần sợ mình có áp lực, nên nói chuyện với y nửa buổi tối, lấy chuyện trước kia của mình an ủi y, lại kể cho y sự bất công của lễ trao giải, nói qua nói lại chỉ vì chứng minh, nếu y không nhận giải, nhất định không phải y sai, là vận khí không tốt hoặc là ánh mắt tổ giám khảo quá kém, càng nói càng chọc yến thanh trì tức cười. Y rất thích Giang Mặc Thần quan tâm mình như vậy, ôm Giang Mặc Thần thù thì một hồi, hai người nói lời âu yếm một lát mới đi ngủ. Nên bây giờ tâm tình Yến Thanh Trì rất tốt cũng không có áp lực gì quá lớn, dù sao thì Giang mặc Thần cũng đã giúp y ném nổi khắp các mặt trận rồi, chỉ có y là thanh thanh bạch bạch y như bạch liên hoa. Nhưng Yến Thanh Trì vẫn cảm thấy cho dù võ lâm trong sương mù không có lấy được vòng nguyệt quế kim nhạn, thì ở các liên hoan phim khác nó cũng sẽ lấy thưởng, không vì cái gì, chỉ vì khối chiêu bài chữ vàng phó mẫn chi này. Phó Mẫn Chi là đạo diễn hướng về giải thưởng nổi danh trong giới, tất cả mọi người đều nói cô nắm chắc mạch máu giải thưởng tác phẩm của cô không nhiều lắm, nhưng chất lượng đều rất cao, Yến Thanh Trì tình nguyện tin tưởng năng lực của cô. Trước lễ trao giải chính thức một ngày, Giang Mạc Thần gọi video cho Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì nhắm điện thoại ngay thành phố bên ngoài, hỏi hắn. Đẹp không? Giang Mạc Thần gật đầu. Chủ yếu là em đẹp. Anh đúng là càng ngày càng không được bây giờ nói lời ngon tiếng ngọt giống như nói xin chào ăn cơm chưa, há mồm là ra. Chủ yếu là thầy Yến dạy giỏi, bản thân thầy Yến lại không phải phong cách này. Vậy có phải thầy Yến nên kiểm điểm mình một chút không? Dám kêu thầy giáo thực kiểm điểm, bạn học giang, lá gan của em không nhỏ đâu. Giang mặc thần cười, xem ra tâm tình của em không tệ lắm, cũng được thôi, dù sao anh cũng đã giúp em ném nổi hết rồi. dù em có về tay không đó cũng do người khác có mắt không chồng không liên quan gì đến em phì phì phì nói cái gì đâu không may mắn giang mặc thần nhìn y em mau phun ra đi yến thanh trì đành phải theo hắn phì ba tiếng được rồi chứ tạm được thôi Hai người hàn huyên một lát thì Yến Thanh Trì phải ngủ, lúc này Giang mặc thần mới chịu tắt video, hắn ngồi ghế trên, luôn cảm thấy Yến Thanh Trì được đề cử lần này còn làm hắn khẩn trương hơn mình được đề cử thậm chí nhịn không được gọi điện thoại hỏi mẹ Giang gần đây có ngôi chùa nào linh nghiệm không, để hắn đi thắp hương cầu xin. Mẹ Giang, Yến Thanh Trì bình tĩnh hơn hắn nhiều, thậm chí ngủ một giấc rất thoải mái, ngày hôm sau tinh thần sáng láng đi thảm đỏ với nhân viên đoàn phim. Khi Yến mạch tỷ tỷ nhìn thấy ảnh Yến Thanh Trì đi thảm đỏ trải ra toàn bộ đều đứng ngồi không yên a a thét trói tay cảm thán sao lại có thể đẹp trai như vậy. Diễn đàn cũng vô cùng chú ý động thái của liên hoan phim Kim Nhạn đã mở topic từ sớm chờ lúc nhìn thấy ảnh của Yến Thanh Trì truyền đến trước mắt không khỏi sáng ngời. Chắc là sao nam đi thảm đỏ xuất sắc nhất lần này rồi. Má nó tây trang ngầu quá à cái con rồng kia ngầu mù mắt chó tôi rồi. Người cũng đẹp. Chắc là vì biểu hiện đặc sắc của nước ta đồng thời cũng sát với chủ đề bộ phim, nhưng thật hợp quá đẹp trai. Giang mặc thần ngồi trước máy tính, nhìn Yến Thanh Trì trên ảnh chụp Y đứng bên cạnh phó mẫn chi, khẽ mỉm cười, tuổi trẻ khí thịnh khí phách hăng hái tựa như con rồng trên tay áo Y, giống như chỉ cần gặp mưa gió thì có thể cưỡi mây bay lên trời. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, hy vọng Y có thể nằm trong tầm tay mình, cũng hy vọng Y có thể bay thẳng lên trời, bộc lộ tài năng làm kinh người. Hắn muốn giấu người đó đi, một mình mình biết y tốt là đủ rồi, nhưng lại không đành lòng, hy vọng y có thể có một mảnh trời rộng lớn hơn. Nhưng bây giờ, khi Yến Thanh chỉ sắp phải đối mặt với mưa gió, quyết định mình có thể bay lên trời không, giang mặc thần nhìn y, chỉ còn một suy nghĩ, nếu có thể, hắn hy vọng mưa gió bên ngoài đều làm sấm to môi nhỏ, hắn tình nguyện thay y che đậy lôi tiếp cũng tình nguyện hóa thân thành mây, nâng y lên như diều gặp gió, bay lên trời. Đến bây giờ Giang Mặc Thần vẫn nhớ rõ sau sự kiện Anti-Fan lần đo trong phòng khách an tĩnh, hắn đã từng nói với Yến Thanh Trì, những suy sụp và cực khổ đó em sẽ không gặp phải, anh sẽ không để em gặp phải. Nhưng bây giờ, hắn hy vọng những suy sụp và cực khổ được quyết định bởi vận mệnh y cũng không cần gặp, hắn hy vọng y có thể vĩnh viễn đều là sự tồn tại của kiêu ngạo tự tin, vĩnh viễn đều là Yến Thanh Trì có thể làm đạo lý toàn thế giới đều cùng họ với y. Hắn từng cho rằng, khi bạn thích một người, bạn tình nguyện cho người kia tất cả mọi thứ bạn có thể cho, mà bây giờ, hắn mới hiểu được khi bạn yêu một người, bạn tình nguyện cho người đó tất cả những thứ bạn muốn cho cho dù người đó không cần. Hắn nhìn Yến Thanh Trì trên màn hình ôn nhu trong lòng còn chưa kịp ra đã bị lo lắng bọc lại, hắn không khỏi khẩn trương, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Lúc di động vang lên, gần như ngay lập tức Giang bạc Thần nhấn nút nghe, hắn nghe thấy âm thanh vui vẻ của Yến Thanh Trì bên kia điện thoại trong hoàn cảnh cũng coi như an tĩnh, lại giống như pháo hoa nổ tung trong lòng hắn y nói. Giang bạc Thần, mượn lời tốt của anh em nhận thưởng. Ngày 15 tháng 4 năm 2001X là một ngày làm tất cả tiểu phòng ở Yến Mạch và Phen CP Trì phải khắc sâu. Bởi vì ngày này, hai ca ca của bọn họ chính thức công khai ở bên nhau. Lúc tin tức yến thanh trì đoạt giải truyền đến, ôi bua, diễn đàn toàn bộ kinh ngạc, cho dù trước đó bọn họ đã chuẩn bị tinh thần bộ phim nhựa này sẽ lấy thưởng, nhưng đồng thời được bộ phim xuất sắc nhất và nam chính xuất sắc nhất vẫn hơi khó tin. Đặc biệt là nam chính xuất sắc nhất tính toán tuổi tác của Yến Thanh Trì còn không đến 25 tuổi, ra mắt không đến 3 năm, lần đầu tiên làm nam chính trên màn ảnh lớn, vậy mà đã trực tiếp gặt hái được vòng nguyệt quế ảnh đế của Kim Nhạn quả thật làm cư dân mạng sợ ngây người, hận không thể véo mình một chút xem đây có phải là thật không. Yến mạch tỷ tỷ phản ứng lại đầu tiên, chia sẻ rút thăm chúng thường trên Weibo, diễn đàn, đăng bài giới thiệu cho võ lâm trong sương mù và ca ca đẹp trai làm thần nhân cộng phẫn nhà mình trên thảm đỏ liên hoan phim trận thế kia quả thật hận không thể gặp một người thì tuyên truyền một lần. Yến thanh trì mới tuổi này, lại đang lúc hồng, cứ như vậy cầm ảnh đế. Khó tránh khỏi trước NT, nhưng mà liên hoan phim Kim Nhạn là liên hoan phim nổi danh quốc tế, bảng vàng của phó mẫn chi bên ngoài, hơn nữa tuy rằng Yến thanh chỉ nhân khí cao, nhưng cố tình tác phẩm nào cũng vô cùng vượt qua thử thách đến nỗi ấn tượng người qua đường với Y cũng rất tốt, chẳng sợ NT fan liều mạng kêu tấm màn đen tấm màn đen, nhưng đa số mọi người đều cảm thấy tuy việc Y lấy thưởng đúng là ngoài dữ liệu, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận. Thậm chí có vài người qua đường còn nhớ rõ trước đó y từng được đề cử ở giải kim quế, nên cũng nhào vô nói đỡ. Yến Thanh Trì cũng đờ si mà không phải trước đó từng đờ si đề cử ở giải kim quế sao, vậy chứng minh kỹ thuật diễn đúng là không tệ, lần này lấy giải kim nhạn cũng không có vấn đề gì, hơn nữa phim cậu ấy đóng chính là của phó mẫn chi đó. Trong lúc nghị luận nhiệt liệt Yến Thanh Trì đang uây bua, khởi điểm mới tương lai mới, Vui vẻ thay mình trước kia cổ vũ cho tương lai của mình Cảm ơn phó đạo cảm ơn biên kịch cảm ơn mỗi một nhân viên công tác của võ lâm trong sương mù Ảnh đính kèm là một tấm ảnh selfie với cúp Không bao lâu sau khi y đang quay bua này Thì Yến Thanh Trì giải kim nhạn Yến Thanh Trì kim nhạn ảnh đế lần lượt lên hot search Nghệ sĩ quen biết với y cũng sôi nổi bình luận chúc mừng Có người còn đặc biệt thống kê trên diễn đàn cuối cùng phát hiện Sao Giang mặc Thần chưa chúc mừng vậy? Không thể nào, không phải quan hệ của hai người bọn họ rất tốt sao? Có thể là đang bận, chắc còn chưa biết, giao tình của hai người bọn họ tốt như vậy, chắc chắn không có chuyện không chúc mừng. Quan hệ tốt như vậy, có thể không biết hôm nay Yến Thanh Trì tham gia liên hoan phim, có thể lấy giải kim nhạt. Vậy thì, bạn muốn đóng dấu bọn họ là hữu nghị plastic sao? Còn không cho người khác bận à, hơn nữa, vốn dĩ webua của Giang Mặc Thần chưa từng đăng mấy bài chúc mừng như thế, không đăng cũng bình thường. Trước đó không phải vẫn luôn nói quan hệ tốt sao, bây giờ lại thành không đăng cũng bình thường. Vốn dĩ chuyện lớn như vậy, mọi người đều đã đăng, chỉ anh ta không đăng, rất kỳ quái đó, còn không cho người ta nói tiểu phòng ở tỷ tỷ đúng là bá đạo trước sau như một. Mắt thấy chiến tranh xé bước chạm vào là nổ ngay, nhưng mà bọn họ còn chưa kịp đánh, đã ngânh đón điểm cao trào của sự kiện lần này Giang mặc Thần chia sẻ webua của Yến Thanh Trì. Nhưng mà chia sẻ Weibo không phải trọng điểm, trọng điểm là caption của Giang Mặc Thần, chúc mừng đoạt giải, em vẫn luôn rất tuyệt vời, thân ái tim. Weibo oanh tạc tê liệt toàn bộ Weibo và diễn đàn trong nháy mắt, sụp mạng trong phút giây, vẻ mặt tiểu phòng ở và yến bạch tỷ tỉ mộng bức, vẻ mặt fan CP thành trì mộng bức, vẻ mặt người qua đường ăn dưa mộng bức. Cái thân ái kia là cái gì thế còn cái trái tim màu đỏ cuối cùng nữa. Chủ Weibo quảng cáo Giang Mặc Thần cũng biết đăng kèm biểu tình sao. Mọi người vừa không ngừng đổi mới trang web, vừa hò hét trong lòng, Weibo rác rưởi sao lại hỏng mất rồi? Rốt cuộc giang mặc thần có ý gì? Không phải cái ý kia thật chứ? Thật vất vả chờ đến khi Weibo đổi mới được rồi, đã thấy Yến Thanh Chỉ chia sẻ Weibo này, kép ghép ghép thành một đôi nè tim. Ảnh đính kèm chính là quốc kim nhạn của Y và quốc kim quế lần đầu tiên giang mặc thần bắt được ảnh đế. Vì thế Weibo lại tê liệt lần nữa. Lúc này, quần chúng ăn dưa và phen, cuối cùng bọn họ cũng hết mộng bức, bọn họ phát ra gào giống từ trong lòng. Hai người kia ở bên nhau công nhiên cam ao chính thức công khai. Tôi đã chết, đừng cứu tôi, nếu đây là một giấc mộng, hãy để tôi chết trong giấc mộng này đi. Không, chị Y là thật sự, chúng ta cắn chúng rồi thành trì Rean rồi à. Gửi một bài chân tướng là thật cho nhóm của chúng ta, Mỹ chưa bao giờ nghĩ đến, sinh thời tôi cắn CP Rean thiệt vậy mà he thiệt tôi quá cảm động, quá cảm động. Em còn tưởng hôm nay thanh trì ca ca đoạt giải đã là tin vui lớn nhất, không nghĩ tới, vậy mà còn tin vui lớn hơn, 1551 kinh hỉ tới quá đột nhiên. Tôi nói mà hai người bọn họ ngọt như vậy, nhất định là thật không phải thật mà có thể ngọt như vậy sao tôi xem chương trình yêu đương đó cộng lại cũng chưa ngọt được như bọn họ đâu. Bây giờ nghĩ lại cộng sự tốt nhất quả thật là. Đi du lịch chung, tự do yêu đương, không phải phát triển ngay lúc đó chứ. Tôi cảm thấy không phải, lúc đó Giang Tổng đã vẽ chim yến rất quen tay, bây giờ ngẫm lại, chắc chắn là vì lấy lòng thanh trì mới đi học vẽ chim yến, nếu không sao không học vẽ cái khác lại đi học vẽ chim yến nên chắc chắc là trước đó nữa, cũng đã có hào cảm với nhau. Nên Giang Tổng nhận chương trình thực tế này cũng là vì thanh trì. Tôi nói mà Giang Tổng ra mắt nhiều năm như vậy cũng chưa từng lên chương trình thực tế, sao đột nhiên lại lên, bây giờ nghĩ lại hẳn là vì muốn bồi dưỡng tình cảm với thanh trì rồi. Có thể ban đầu tổ tiết mục muốn mời Thanh Trì và một người khác vào một tổ, dù sao, biểu hiện trước đó của Thanh Trì trong tới chiến đi. Bằng hữu đã rất xuất sắc kết quả Giang Tổng vừa nghe chương trình này hai người một tổ, còn ra nước ngoài, rất lợi hại luôn. Vì thế thay vào, bây giờ ngẫm lại, Giang Tổng đưa ra yêu cầu ngủ giường đơn, lòng rất tư mã chiêu A. Còn có quần áo Giang Tổng chuẩn bị còn cố ý nói tâm linh tương thông với Thanh Trì tâm linh tương thông. Ha ha. nên lúc ấy Giang tổng đang theo đuổi Thanh trì sao? Tôi cảm thấy không giống đâu. Cô thấy Thanh trì chơi nước với đút cá cho anh ấy đều rất tự nhiên không? Rõ ràng Thanh trì cũng rất chủ động a cảm giác là có hào cảm với nhau nhưng còn chưa nói ra phá vỡ thời kỳ mập mờ. Sau đó quay xong chương trình thì quyết định ở bên nhau. A a a cái kia nhẫn a có thể là nhẫn đôi thật không a? Má nó trên lầu cô đừng nói nữa một mình tôi không thừa nhận nổi. Hai người cũng không thừa nhận nổi. Ba người cũng không thừa nhận nổi, loại bảo cách này, trời ơi hôm nay cũng là một ngày rơi lệ vì thành trì, nhưng hôm nay là nước mắt vui sướng. Là nước mắt giấc mơ trở thành sự thật, không được em muốn đi diễn đàn xem một cái, nếu ai dám bôi đen ca, ca em ngay lúc này, em sẽ xé người đó nhắm đồ ăn. Đúng vậy, fan CP thành trì nói đi là đi, một đội đi weibo bua, một đội đi diễn đàn. Sau khi Weibo trải qua hai lần hỏng mất cuối cùng cũng tốt lại, anh trai kỹ thuật chỉ hy vọng bọn họ hai người đừng thả ra quả bom nào nữa, nếu không mình lại phải đau đầu. Nhưng mà người đau đầu không chỉ có bọn họ, còn có người khác vừa mới chúc mừng Yến Thanh Trì đoạt giải xong, sao đột nhiên lại bùng nổ tình yêu còn là cùng Giang Mặc Thần, vậy mình có nên chúc mừng một lần nữa không? Chương 186. Những lúc như vậy, Vệ Lam Vĩnh viễn là đầu tàu gương mẫu. Giải hoa chúc mừng, phải lâu lâu dài dài đó nha. Tôn Tầm là nhân sĩ điều hòa trung tâm, là bạn của Giang Mặc Thần từng quay chương trình với Yến Thanh Trì, nên là người thứ hai viết bài chúc mừng. Lúc này giải cầu lương quá đáng hết sức, Trần Hiên lãng ngốc nhắn WeChat hỏi Yến Thanh Trì. Hai người ở bên nhau, Yến Thanh Trì trả lời hắn, ừm, Trần Hiên lãng cảm thấy hơi ảo. Chuyện khi nào, Yến Thanh Trì thầm nói nên nói thế nào bây giờ, đã thấy Trần Hiên lãng hỏi y. Chẳng lẽ là lúc hai cậu ghi hình cộng sự tốt nhất? Yến Thanh Trì gửi cho hắn một biểu tình mặt tròn vo căng thẳng. Trần Hiên lãng, cậu giấu kỹ lắm đấy. Lúc này cuối cùng hắn cũng nhận ra. Khó trách tôi luôn cảm thấy cậu và Giang Mặc Thần rất quen thuộc thì ra quan hệ của hai cậu là như vậy à. Yến Thanh Trì, vậy anh lầm rồi, quan hệ của chúng tôi không chỉ đơn giản như thế đâu. Bỏ đi, vấn đề riêng tư của cậu, nên tôi cũng không hỏi nhiều. Con người Giang Mặc Thần không tệ cậu và cậu ấy ở bên nhau cũng rất thích hợp. Hy vọng các cậu vẫn luôn tốt đẹp như vậy. Cảm ơn, có vệ lam tôn tầm đi đầu các minh tinh khác cũng bắt đầu chúc phúc cho bọn. Lý Mạt là fan của hai người bọn họ tuy rằng trước đó luôn thầm đoán về hướng này, nhưng khi nhìn thấy hai người bọn họ công khai thật nội tâm vẫn phải cảm khái. Lý Bác Trung nhìn cô, biểu tình này của con là gì? Buồn vui đan sen, buồn, đàn ông yêu tú đều thích đàn ông, con thân là một đứa con gái, bây giờ rất lo lắng vì tương lai của mình. Vậy vui. Hai ca ca của con tốt như vậy, đương nhiên chỉ có bọn họ có thể xứng với nhau, loại con gái bình thường như con, nào xứng ở cạnh đàn ông ưu tú như thế. Lý Bác Trung, không hiểu được suy nghĩ của người trẻ tuổi bây giờ. Mà Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi lại đang mộng bức nhìn nhau. Mạc Tiêu Tiêu, nên anh Yến và anh Giang ở bên nhau. Trương Ninh Vi, chắc là vậy. Mạc tiêu tiêu nghĩ nghĩ lúc ấy ở trên núi cô hỏi Yến Thanh Trì, Giang mặc thần thích kiểu con gái như thế nào Yến Thanh Trì nói đáp án cho cô, bây giờ nghĩ lại còn không phải mỗi một điều kiện đều đang nói y sao? Nháy mắt Mạc tiêu tiêu hiểu sai ý, tớ nhớ rồi, lúc ấy không phải tớ đã hỏi anh Yến, anh Giang thích kiểu con gái như thế nào sao? Ừ, đáp án anh Yến nói với tớ, bây giờ nghĩ đến quả thật phù hợp hoàn mỹ với anh ấy. Cho nên, tới vậy mà cậu còn chưa nhìn ra sao? Chắc chắn trước đó anh Giang từng ám chỉ với Yến, nhưng anh Yến không nhận ra anh Giang thích anh ấy, nên anh Giang đã chủ động theo đuổi anh ấy chứ sao? Trương Ninh Vi gửi cái biểu tình A, cẩn thận nghĩ nghĩ. Tớ cảm thấy không phải, không phải, Mạc Tiêu Tiêu hỏi lại. Trương Ninh Vi nghĩ tới lần đó mình bắt gặp hai hai người bọn họ tụng đầu nói nhỏ, rõ ràng phản ứng của Yến Thanh Trì phải lớn hơn Giang mặc thần một chút. Tớ cảm thấy lúc ấy hai người bọn họ đã thầm nhận ra người kia thích mình, nhưng lại chưa xác định cũng không muốn bị người khác phát hiện. Nên lúc cậu hỏi, anh ấy trả lời cậu như vậy, chắc đã đoán được cậu hỏi vấn đề này là có nghĩa cậu hoặc người bên cạnh cậu thích anh Giang. Bọn họ chưa xác định quan hệ, nên anh ấy không thể nói cho với cậu anh Giang đã có bạn trai, càng không thể tùy tiện nói tính hướng của anh Giang với cậu, nên đành phải trả lời như vậy, hơn nữa nói với cậu anh Giang thích tự mình chủ động, để cậu không cần uổng phí công sức trên vấn đề này. Mạc Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ. Hình như cậu nói cũng đúng. Bây giờ ngẫm lại, không phải anh Giang luôn rất chủ động với anh Yến sao? Ừ, vậy Vi Vi cậu có khó chịu không? Mạc Tiêu Tiêu cẩn thận hỏi. Trương Ninh Vi cẩn thận suy nghĩ tâm tình của mình. Hình như tớ cũng không khó chịu gì. Không phải cậu thích anh Giang? Phải, nhưng tớ chỉ đơn phương yêu thầm thôi mà. Trương Ninh Vi trả lời cô. Tớ còn chưa kịp theo đuổi đã bị cậu khuyên lại, nên cũng không có trả giá, không được anh ấy đáp lại, nên còn trong giai đoạn xem anh ấy là nam thần. Hơn nữa, thật ra nếu chọn một người giữa tớ và anh Yến để làm người yêu tớ cũng sẽ chọn anh Yến, nên tớ cảm thấy hai người bọn họ ở bên nhau, hình như rất thích hợp. Lúc này Mạc Tiêu Tiêu mới thả lòng, cô sợ Trương Ninh vi không chấp nhận được còn định khuyên nhủ cô, không nghĩ tới cô đã tự tiêu hóa xong rồi. Vậy là tốt rồi, tớ còn nghĩ cậu sẽ tức giận, từ nay về sau không cho tớ nhắc tới hai anh ấy trước mặt cậu nữa. Không đâu, Trương Ninh vì nghĩ thoáng, nếu anh Yến biết rõ anh Giang thích anh ấy, nhưng lại không nói với cậu còn trơ mắt nhìn tớ theo đuổi anh Giang, có lẽ tớ sẽ tức giận, cảm thấy anh ấy không phúc hậu. Nhưng anh ấy nói với cậu có nghĩa là không muốn tớ trả giá mà không nhận được kết quả, đã rất suy nghĩ cho tớ, nên tớ không có gì để tức giận hay khó chịu tớ cảm kích anh ấy, cũng chúc phúc cho hai anh ấy. Nếu mỗi đôi người yêu trong thời kỳ ái muội đều giống hai anh ấy thì tốt rồi, ít nhất sẽ không loại người ngoài không biết gì hết nghĩ rằng bọn họ đều đang độc thân, người ngốc đi theo đuổi kết quả lại không thể thế nào lại chen chân vào tình cảm của người khác, mình xấu hổ không nói còn phải mang cái danh phá hư tình cảm của người ta. Ừm, cậu nói rất đúng, nên cậu cũng rất may mắn đó, cậu may mắn như vậy, nhất định sẽ nhanh chóng gặp được người thích cậu. Mạc tiêu tiêu cổ vũ, Trương Ninh vi gửi cô một mi ôm một cái chúng ta cùng nhau cố lên. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần công khai tình yêu, không thể nghi ngờ, làm cho cả diễn đàn lại náo nhiệt lên, một giây trước quần chúng ăn dưa còn đang thảo luận Yến Thanh Trì lấy thưởng có khoa học không, một giây sau tập thể đã bắt đầu mổ xẻ hai người bọn họ ở bên nhau khi nào. Sửa sang lại tuyến tình cảm của Thành Trì, có hứng thú thì vào xem, thảo luận hài hòa, từ chối xé bức. Thanh Minh trước lâu chủ không phải fan CP, chỉ là người qua đường tương đối chú ý hai người bọn họ, nên tương đối hiểu biết với hai người. sắp xếp lại tuyến tình cảm của hai người hoan nghênh mọi người ăn dưa thảo luận ban đầu yến thanh trì và giang mặc thần quen biết nhau có lẽ là lúc quay lạc đường lúc đang quay bộ phim này đã xảy ra một sự kiện đó là thiếu chút nữa giang mặc thần bị chậu hoa rơi xuống đập chúng yến thanh trì đẩy anh ta ra tránh để giang mặc thần bị thương chắc đây là nguyên nhân rồi sau đó bọn họ tham gia tới chiến đi bằng hữu yến thanh trì không e rè nhường giang mặc thần giang mặc thần thành người đoạt mộc bài từ tay cậu ta cũng là người duy nhất Sau đó chính là lễ trao giải kim quế, hai người mặc định chế cao cấp của nhãn hiệu đi thảm đỏ, hơn nữa trong hậu trường giang mặc thần sự kim cải áo lại cho Yến Thanh Trì cuối cùng chính là cộng sự tốt nhất mọi người đều biết toàn bộ hành trình hai người ngọt từ đầu đến đuôi, không phải người yêu nhưng còn ngọt hơn tổ người yêu cách vách bây giờ xem ra chắc lúc ấy đã ở bên nhau hoặc là sắp ở bên nhau nên mới ngọt như vậy. Phương hướng đại khái chắc là vậy còn cái khác không? Hoan nghênh bổ sung. Lâu chủ đúng là cô chỉ sửa sang lại tuyến thời gian thôi, không miệt mài theo đuổi chút nào. Đã nhìn ra lâu chủ không phải fan CP, không đề cập rất nhiều chuyện, để tôi bổ sung vậy, sau khi Yến Thanh Trì cứu Giang mặc Thần ở Lạc Đường, hai người trộm đi xem phim với nhau bị chụp hình, lúc ấy còn từng được thảo luận trên diễn đàn. Sau đó vì nguyên nhân thân thể Yến Thanh Trì còn nghỉ ngơi một năm, lúc phóng viên phỏng vấn toàn bộ quá trình Giang mặc Thần đều giữ gìn cậu ấy. Sau đó là sự kiện Mạc Kiên Anh trong võ lâm trong sương mù, lần đầu tiên Giang Mặc Thần đang quay bua vì một người. Sau nữa chính là cổng sự tốt nhất mọi người đều biết, bây giờ cảm thấy chương trình này giống như tiêm dự phòng cho fan lắm. Nếu đúng là tiêm cho fan một kim dự phòng trước cảm thấy Giang Mặc Thần chi kỷ lắm đó. Lầu trên đừng nói nữa tiểu phòng ở thịt thì chắc đã khóc ngất trong WC rồi, hành động này của cô còn không vào đâm vào tim người ta sao? Giống như lời của Lầu này, đúng là Tiểu Phòng ở Tỷ Tỷ sắp khóc tới hôn mê, vốn dĩ các cô cảm thấy hôm nay không phải là ngày gì lớn lao hết, dù sao giải Kim Nhạn lại không liên quan gì đến các cô, nhưng Cố Tình sau khi Yến Thanh Trì đoạt, Giang Mặc Thần lại đi nước cờ này, đánh các Tiểu Phòng ở Tỷ Tỷ chờ tay không kịp, thậm chí còn ngốc luôn. Nhưng mà sau khi ngốc xong, vậy mà Tiểu Phòng ở Tỷ Tỷ cảm thấy, hình như cũng không ngoài ý muốn lắm. Salad phải ngọt không được mặt là vì fan CP thành trì nhảy nhót trước mặt tôi mỗi ngày sao? vậy mà bây giờ tôi lại cảm thấy không ngoài ý muốn lắm trước một giây khi giang mặc thần đang uây bua người đó nhận được tin nhắn của tiểu lưu gửi đến nói giang mặc thần có thể hôm nay sẽ có động tác lớn hy vọng cô có thể giúp ổn định fan đầm cô còn đang muốn hỏi tiểu lưu giang mặc thần sẽ có động tác lớn gì kết quả giang mặc thần đã đang uây bua người đó đã sắp khóc tại chỗ đây còn là động tác lớn sao đây quả thật là bom nguyên tử cuối cùng các cô vẫn phải chờ đến ngày này Gần như là lập tức người kia đã mở họp trong nhóm quản lý fan đầm chủ đề hội nghị chỉ có một. Nhất định phải ổn định fan trong nhóm, fan chỗ khác chúng ta không quản được, sẽ có những người khác quản, nhưng là trong nhóm chúng ta, đặc biệt là mấy fan lớn, nhất định phải ổn định, đến lúc đó mọi người hành sự theo hoàn cảnh. Người quản lý trong nhóm sôi nổi tỏ vẻ, ừ ừ ổn định các em gái trong nhóm trước, cái khác nói sau. Nên khi nhìn thấy salad phải ngọt không được mặn nói như vậy, người kia lập tức tiếp lời, dù sao Giang Tổng cũng đã 30 cũng nên có một đối tượng ổn định. Các em gái trong nhóm nghe vậy thật quá kinh ngạc. Kaka đã 30 rồi sao? Không phải Kaka mới 28 sao? 28 đã là chuyện hai năm trước ăn sinh nhật năm nay xong đã 31, nhưng Kaka sinh sau đẻ muộn tận tháng 12 còn chưa ăn sinh nhật đâu. Ai, vậy đúng là nên có đối tượng. dai dai lập tức nói tiếp. Nhưng mà vì sao lại là Yến Thanh Trì a Không phải Yến Thanh Trì tuyến trên còn người nào thích hợp hơn sao? Vì sao ca ca không thể tìm một người không ở tuyến trên tìm một bạch phú Mỹ tuyến dưới không được sao? Chắc là không cảm giác nghe đồn nhà giang tổng siêu có tiền, bối cảnh rất lợi hại, nên anh ấy yêu đương cũng chỉ là chọn người mình thích. Nên anh ấy đã thích Yến Thanh Trì như vậy sao? Y nhân tại Thủy nhất Phương Yến Thanh Trì cũng được mà tác phẩm đều không tuổi nhân khí cũng rất cao bây giờ còn lấy thưởng phim mới hình như cũng rất có tiềm lực tương lai rất được xem trọng chủ yếu là trước đó xem cộng sự tốt nhất đúng là tính tình cậu ta rất tốt phối hợp với Kaka luôn rất an ý chương 187 Đúng vậy dài dai lập tức bổ sung Tuy rằng chương trình thực tế không đại biểu tính cách chân thật của người này, nhưng vẫn có thể thấy được một số thư Yến Thanh Trì đúng là rất giỏi, cũng rất lợi hại ở một số mặt hơn nữa lúc ở cạnh Kaka cũng rất hòa hợp. nhường nhịn anh ấy rất tự nhiên, bối cảnh của Kaka như vậy, người nào mà chưa từng gặp có thể chọn Yến Thanh Trì, chắc chắn là vì Yến Thanh Trì có chỗ hơn người. Nhưng mà Yến Thanh Trì là đàn ông đó, có người nhỏ giọng nói, vậy thì, người kia hỏi cô. Đã là năm 2001 ít hôn nhân đồng tính cũng hợp pháp cô còn kỳ thị đồng tính luyến ái nữa. Tôi không có ý này, ca ca làm như vậy mới là có trách nhiệm đó. dai dai sen mồm đúng lúc, anh ấy thích con trai nên anh ấy thoải mái công bố thừa nhận tính hướng của mình cũng không lừa gạt tình cảm của con gái. Tôi ghét nhất loại người rõ ràng thích đàn ông nhưng vẫn muốn lừa hôn phụ nữ. Đúng vậy, các em gái trong nhóm sôi nổi phụ hỏa, cứ như vậy. Lấy người kia và dai dai cầm đầu kẻ sướng người họa hạ, sau khi đại đa số fan trong nhóm nghe xong tuy không muốn chấp nhận, nhưng vì cộng sự tốt nhất trước đó đã trải chăn cùng việc Yến Thanh Trì vừa lấy thưởng, nên mới miễn miễn cưỡng cưỡng coi như chấp nhận rồi. Cũng có fan only giống Mộc Lâm xâm xâm xâm không chấp nhận sự thật, nhưng cô mới nói có vài câu, đã bị người kia áp xuống, mới phát hiện thế cục đã bị những người kia khống chế, nên dù cho không cam lòng, nhưng cũng không muốn thoát fan, đành phải nhẫn nại tạm thời chờ sau này rồi nói. Đương nhiên, cũng có một ít fan nhỏ tuổi, khóc đến trời u đất ám, thậm chí thoát fan, nhưng bởi vì bản thân Giang Mặc Thần là diễn viên, đa số người thích hắn không phải hướng về tác phẩm của hắn chính là hướng về mặt của hắn, hơn nữa tài nguyên của hắn cũng không phải nhờ vào fan và nhân khí, nên dù có fan thoát fan, nhưng số lượng không nhiều, đối lập tổng số fan khổng lồ, và người qua đường vì hắn thẳng thắn công bố tính hướng và tình yêu mà chuyển thành fan, chỉ có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. tiểu lưu nhanh chóng tìm hiểu tình huống thông qua fan chuyên nghiệp và fan lâu năm có liên hệ với mình thầm nói còn được còn được giống như giang mặc thần fan của yến thanh trì tuy rằng cũng có một ít không thể chấp nhận được không rõ vì sao y phải yêu đương với giang mặc thần cảm thấy y đã biết rõ từ trước đến nay fan của giang mặc thần chướng mắt tất cả mọi người còn muốn quen với giang mặc thần quả thật là vội vàng tự làm mình không thoải mái vì thế tức giận thoát fan nhưng đa số fan còn lại cũng đã chấp nhận hiện trạng này rồi Cà phê trà sữa không thêm đường, nói sao bây giờ tuy rằng chuyện này tương đối đột nhiên nhưng mà quan hệ của Kaka và Giang Tổng rất tốt, cái này mọi người đều biết, ở trong phim hay ngoài đời Giang Tổng cũng đều rất chiếu cố Kaka, tôi biết mọi người không thích fan của Giang Tổng, cảm thấy các cô ấy quá lợi hại, sau này sẽ tìm Kaka gây phiền toái, nhưng vì nguyên nhân đó, chúng ta mới phải ủng hộ Kaka hơn nữa. Thật ra cẩn thận suy nghĩ một chút, từ lúc Kaka ra mắt đến bây giờ, tài nguyên của anh ấy đều do chính anh ấy tự nắm bắt chưa từng dựa vào chúng ta, nên Kaka đã rất lợi hại, chúng ta cũng nên lợi hại hơn nữa, ít nhất phải giống Ngân Hà thì thì cách vách có năng lực xé tay đôi với tiểu phòng ở, vậy mới không làm Kaka vẫn luôn nỗ lực của chúng ta thất vọng. Dù sao tôi sẽ không thoát fan, Giang Tổng là nhất ca của Nam Chanh, nếu tình yêu của hai người xảy ra vấn đề gì, chắc chắn Nam Chanh sẽ hướng về Giang Tổng, đến lúc đó không còn fan ủng hộ chẳng phải ca ca quá đáng thương rồi sao. Đang tự bế thoát fan, đó cũng là chính anh ấy lựa chọn, tự mình lựa chọn, tự mình gánh vác cho dù anh ấy quen với vệ lam cũng tốt hơn quen với Giang Tổng. Vào đông không còn dậy sớm, má nó cô là ai thế? Sự tên nhanh quá vậy. Dừng lại đi, giang tổng với vệ lam thôi chọn giang tổng đi, cô nghĩ ngân hà tỷ tỷ ôn nhu hiền thục hơn tiểu phòng ở thiệt đó hả? Đó là chúng ta không có xung đột với vệ lam, vệ lam lại tình nguyện giúp thanh trì, nên ngân hà tỷ tỷ mới coi như ôn hòa với chúng ta. Cô nhìn mấy fan đầm từng xé bức với ngân hà tỷ tỷ kìa cái nào mà không chảy nước mắt khóc lóc thảm thiết nghe tiếng đã sợ vỡ mật nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn thịt gặp xương. Hơn nữa tốt xấu gì Giang Tổng cũng là người ôn hòa phân rõ phải trái sau này dù có chia tay với Thanh Trì thật phen chúng ta xé nhau một trận thì thôi đi. Tiểu bá vương vệ lam còn tự mình ra trận, cậu ấy muốn xé bức đó mới là đáng sợ đó, sau lưng vệ lam là thế lực gì a sao mà Thanh Trì chọc nổi. Cà phê trà sữa không thêm đường, tiễn vệ lam đệ đệ đi, đệ đệ đã đủ tốt với ca ca chúng ta rồi, đừng mang đệ đệ lên sân khấu nữa. Vào đông không còn dậy sớm tôi chưa nói vệ lam đệ đệ không tốt quan hệ bây giờ của đệ đệ và thanh trì như vậy là khá tốt không cần thêm quan hệ gì nữa. Đang tự bế thoát phen tôi chỉ thuận miệng nhắc vệ lam thôi các cậu đừng coi là thật chứ. Tờ liệu bay múa, vậy cuối cùng cô là ai? Nhóm chúng tôi nhiều thêm một cái ai đi như thế từ lúc nào? Em gái này trước giờ từng chuyện sao? Màu tím nhạt là tôi nè tôi hơi thất vọng muốn thoát phen, nên đổi tên, nói thật tôi có thể chấp nhận anh ấy và bất kỳ người nào cho dù là sao nữ 18 tuyến cũng được tôi cũng không muốn là giang tổng. Kèm tươi ăn ngon, thôi đi, sao nữ 18 tuyến thật thì cô đã thoát phen rời nhóm rồi còn đổi tên ở đây. Giang Tổng và sao nữ 18 tuyến tôi chọn Giang Tổng, tốt xấu gì Giang Tổng cũng là cao phú soái đứng đắn tính cách cũng tốt, dư thiêu vũ thỏa mãn yêu cầu của cô đó, thậm chí chỉ là 18 tuyến đâu, quay cộng sự tốt nhất song sao cũng được lên tuyến 8 đó, còn là con gái, cho cô đó, đừng tai họa thanh trì ca ca của tôi. Vào đông không còn dậy sớm, ha ha, màu tím nhạt cô muốn dư tiêu vũ không? Màu tím nhạt cần gì tàn nhẫn như vậy? Yên lặng ăn dưa, so một hồi có phải vẫn là Giang Tổng tốt hơn một chút không, chỉ có fan hung tàn thôi, nhưng bản thân Giang Tổng cũng không có gì để bắt bẻ hết. Cà phê sữa bò không thêm đường, dù sao ván đã đóng thuyền, chúng ta đừng tự làm khó mình, có thể chấp nhận thì ở lại nhóm chúng ta cùng nhau ủng hộ Kaka. không thể chấp nhận thoát fan hay rời nhóm gì cũng được, chỉ cần không biến thành anti trở về dẫm, mọi người cũng coi như có duyên gặp gỡ một hồi. Nếu ai dám làm chuyện gì có lỗi với ca ca, sau này gặp lại cũng đừng trách mọi người không nói tình cảm. Màu tím nhạt tôi nghĩ đi nghĩ lại thôi thì không thoát phen trước, tức giận thì tức giận, nhưng vốn dĩ chúng ta đã ít hơn tiểu phòng ở, xé bức cũng không bằng lợi hại bằng các cô ấy, nếu lại thoát phen, vậy đến lúc đó Thanh Trì còn không phải mặc cho bọn họ sâu xé, đến lúc ấy chắc tôi cũng bị ngược phải về lại còn không bằng ở đây tuy thời đề phòng các cô ấy. Không hiểu triết học ha ha, màu tím nhạt cô thay đổi như trong trong á, cô phải nghĩ vậy nè, chúng ta nghe thấy tin tức này cũng đã có người không vui, chẳng phải Tiểu Phòng ở tỷ tỷ càng không vui hơn sao? Bọn họ không vui, không phải chúng ta phải vui vẻ sao? Đi đường khó, ha ha, triết học tỷ tỷ nói rất đúng, triết học tỷ tỷ chị Thiệt có hiểu biết nha. Cà phê sữa bò không thêm đường thân là trưởng nhóm, nhìn các em gái trong nhóm dần chấp nhận được sự thật này, cuối cũng thở vào nhẹ nhàng âm thầm chúc phúc cho Yến Thanh Trì, mặc kệ thế nào, nhất định phải hạnh phúc nha. Chuyến bay về nước của Yến Thanh Trì đã định ở ngày thứ ba bởi vì ngày hôm sau Y đã nhận lời mời của một tạp chí, ngày thứ ba xuống máy bay quản mai rất chủ động để Yến Thanh Trì đi thông đạo viết. Gần như không cần nghĩ cô cũng biết tình trạng ở sân bay là thế nào, lấy thường thêm công khai tình yêu với Giang Mặc Thần, lúc này để Yến Thanh Trì đi thông đạo phổ thông, trừ khi Y hóa thân thành chim Yến thật, nếu không cho dù thân thủ Y có lợi hại cũng không thoát khỏi ma trận của fan và phóng viên. Ra khỏi thông đạo VIP hai người đang chuẩn bị lên xe bảo mẫu, nhưng vừa kéo cửa xe ra Yến Thanh Trì đã nghe xe phía sau vang lên hai tiếng Y phản xạ có điều kiện quay đầu lại chỉ thấy một chiếc xe hơi quen thuộc. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ tới đây không phải là chiếc xe Giang Mặc Thần đặt ở gara sao. Y đi về hướng chiếc xe kia, quả nhiên thấy cửa ghế phụ đã mở ra, Yến Thanh Trì kéo ra nhìn vào, Giang Mặc Thần khẽ cười cười với y. "Lên xe đi." Vì thế Yến Thanh Trì ra hiệu cho quản mai, ngồi xuống ghế phụ, đóng cửa xe. "Sao anh lại tới đây?" Yến Thanh Trì hơi bất ngờ, cũng không nói trước một tiếng với em, muốn cho em một sự bất ngờ. Dù thì có một chút, Yến Thanh Trì nói. Y cuối đầu đã nhìn thấy tay của Giang Mặc Thần, chính là chiếc nhẫn hắn cầu hôn với mình. Yến Thanh Trì đang muốn nói chuyện, Giang Mặc Thần đã chú ý tới tầm mắt của Y, xòe tay vẫy vẫy với Y, hỏi. Bây giờ anh có thể mang rồi chứ? Yến Thanh Trì không tự giác cười, không hiểu sao cảm thấy lời này của hắn lộ ra chút ấm ức nhưng không biết sao cũng mang theo chút đắc ý. Mang đi mang đi, dù sao cũng công khai rồi. Giang Mặc Thần cầm tay Y, hôn một cái trên nhẫn của Y. Chúc mừng nhận giải, tương lai của em một mảnh sáng lạn." Yến Thanh Trì khẽ mỉm cười, mượn lời tốt của anh Giang Thiên Sinh, "Đi thôi, chúng ta về nhà đi." Yến Thanh Trì cầm thưởng, hai người không tránh được phải chúc mừng một phen, Giang Mặc Thần đặt nhà hàng Tây, hai người vừa ngắm cảnh đêm, vừa nghe đàn violon, hưởng thụ bữa tối ánh nến. Sau khi về đến nhà, Yến Thanh Trì mở cửa, phát hiện hai cục cưng đã được gì trương dỗ ngủ từ sớm, Giang Mặc Thần thông cảm y ngồi máy bay một ngày, hỏi, "Mệt không?" Yến Thanh Trì lắc đầu. Thật không dám giấu giếm, bây giờ em rất có tinh thần. Chúng ta có thể làm một ít vận động ban đêm. Trước hết em muốn làm một chuyện. Yến Thanh chỉ nói xong, mang hành lý của mình lên cầu thang. Giang mặc thần đi theo chỉ thấy y đặt vali của mình xuống rồi tháo ba lô ra, sau đó cẩn thận lấy cái cúp trong túi ra. y liếc giang mặc thần một cái cầm cúc vào thư phòng mở kệ thủy tinh trưng bày cúc ra rất cẩn thận đặt cúc của mình bên cạnh cúc kim quế lần đầu tiên giang mặc thần nhận giải nam chính xuất sắc nhất mắt cong cong nói như vậy là ghép thành một đôi giang mặc thần nhìn nhìn cúc trong ngăn tủ ôm y thật ra dựa theo địa vị mà nói thì cúc của em đặt bên cạnh cúc kim lộc thích hợp hơn không cần yến thanh trì rất có kiên trì của mình y nhìn giang mặc thần em không muốn bày theo địa vị Đây là cúp nam chính xuất sắc nhất đầu tiên của em, nên xứng với cúp nam chính xuất sắc nhất đầu tiên của anh. Chờ sau này em bắt được cái thứ hai, cái thứ ba, bổ sung đủ với các cúp của anh. Được theo như em nói, Giang Mạc Thần Ôn Hỏa nói, Yến Thanh Trì lấy di động của mình ra, chụp một bức cho hai cái cúp, sau đó đang quê bùa, bổ sung một tấm chụp chung. Đính kèm bức ảnh mới chụp, đi chụp chụp ảnh xong, tâm tình vô cùng. Đi thôi, chúng ta đi tắm đi. Cùng tắm, Yến Thanh Trì nhìn hắn. không phải anh nói phải vận động ban đêm sao bỏ đi em mệt mỏi cả một ngày anh không muốn lăn lộn em trong phòng tắm yến thanh trì dừng chân đặt tay lên vai hắn áp sát vào hắn nói nhưng mà nếu em muốn lăn lộn anh thì sao giang mặc thần nhìn y mang theo chút sung túng bất đắc dĩ em đúng là hắn nhìn vẻ mặt nắm chắc thắng lợi của yến thanh trì trước mặt đột nhiên bế ngang người trước mặt lên yến thanh trì kinh ngạc lập tức bật cười anh không chê em nặng hà Sức ôm em vẫn phải có, không phải muốn lăn lộn anh sao, đi thôi. Tuy rằng Yến Thanh Trì cũng được hắn ôm một hai lần rồi, nhưng thường chỉ bế đi được vài bước đã bị đặt xuống giường, đây là lần đầu tiên được ôm đi một đoạn đường tương đối dài như vậy. Thật kỳ quái quá đi, đi nhìn Giang mặc thần, anh không cảm thấy kỳ quái sao, không cảm thấy, Yến Thanh Trì đặt cánh tay trên vai hắn, thì ra con gái được ôm công chúa là có cảm giác như vậy. Cảm giác gì? Có hơi nhẹ nhàng, nhưng cũng hơi kỳ quái, chắc là có rất ít cô gái cao như em vậy. Không cảm thấy thật thoải mái thật ngọt ngào sao? Giang mặc thần hỏi y, Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn, em lo lắng có khi nào anh mệt quá quăng em đi hơn. Đã nói anh vẫn có sức ôm em mà, Yến Thanh Trì yên tâm, vậy anh ôm đàng hoàng đi, để em cảm giác lại. Giang mặc thần nhìn y cười cười. Yến Thanh chỉ được hắn ôm cũng không cảm thấy tư thế này có gì không ổn, trước giờ tâm thái Y rất tốt cũng không xem nhẹ mình, nên cũng không ra vẻ hiểu lầm biểu hiện yêu thích Y của Giang Mặc Thần, mà toàn nhận hết. Bởi vậy, cho dù là lúc khiêu vũ dưới hải đăng, Giang Mặc Thần hỏi mình có nhảy bước nữ được không, hay bây giờ Giang Mặc Thần ôm Y như vậy, đối với Y mà nói, đều chỉ là một loại phương thức Giang Mặc Thần muốn thân cận với mình, Y sẽ không nghĩ nhiều, cũng sẽ không từ chối, thậm chí còn cảm thấy rất thú vị. Y được Giang Mặc Thần ôm, nhìn Giang Mặc Thần, cảm thấy từ sau khi bắt được giải kim nhạn, hình như mình luôn trong trạng thái thật sung sướng. Giang Mặc Thần cúi đầu nhìn y, "Làm sao vậy? Không có gì, chỉ là rất vui vẻ. Bởi vì cuối cùng cũng nhận thưởng. Không chỉ thế, cũng bởi vì cuối cùng chúng ta cũng được công khai, bởi vì em đã về, bởi vì em nhìn thấy anh." Yến Thanh chỉ nói, đột nhiên thẳng eo, hơi vươn người lên, Giang Mặc Thần sợ tới mức vội vàng ôm chặt y. "Em cẩn thận một chút." anh ôm chặt em đừng lăn lộn thì anh sẽ ôm em rất chặt em lăn lộn thì anh cũng phải ôm chặt chứ không phải anh nói anh vẫn có sức ôm em sao anh giang mặc thần đang muốn phản bác y đột nhiên lại bị yến thanh trì câu lấy cổ hắn còn chưa kịp phản ứng yến thanh trì đã hôn tới gần như ngay lập tức giang mặc thần ôm y chặt hơn nữa sợ mình ôm không chặt một chút thì yến thanh trì sẽ rớt xuống yến thanh trì rất ôn nhu hôn hắn một lát mới thoáng buông ra mỉm cười nhìn hắn Giang Mặc Thần không còn cách nào tưởng nói y hai câu, mặt mày đều là ý cười, Yến Thanh Trì áp sát lại hôn hắn tiếp. Giang Mặc Thần đơn giản ôm y ngồi xuống giường, hôn hôn. Hình như đêm nay em rất vui vẻ. Từ sự kiện Mạc Kiến Anh trước sau đó hắn đi tham ban Yến Thanh Trì, đã phát hiện Yến Thanh Trì cũng có một mặt rất dính người, chỉ là những lúc như thế không nhiều lắm, chỉ xuất hiện dưới tình huống y rất vui vẻ, thật ngọt nhưng rất khó đến. Yến Thanh Trì gật đầu, là rất vui vẻ, luôn rất vui vẻ. Đã nhìn ra, Yến Thanh chỉ nhìn hắn. Khi nào chúng ta công bố chúng ta kết hôn đây? Giang mặc thần hơi kinh ngạc. Em đã bắt đầu tính toán ngày này. Anh không muốn sao? Yến Thanh trì hỏi hắn. Đương nhiên anh muốn, anh nằm mơ cũng muốn. Phơi giấy hôn thú chúng ta sẽ có thể làm hôn lễ, rồi có thể chính thức kết hôn, sau đó đi hưởng tuần trăng mật. Vậy khi nào chúng ta công bố? Em muốn khi nào? Giang mặc thần hỏi hắn. Bây giờ là tháng 4 tháng 6 qua sớm, nhưng em muốn làm hôn lễ ngày 30 tháng 9. Vì sao muốn làm hôn lễ ngày 30 tháng 9? Giang bạc Thần hỏi y. Yến Thanh Trì nhìn hắn, nhất thời bị hắn hỏi đến im lặng, vì sao đây? Bởi vì ngày 30 tháng 9 là ngày sinh nhật chân chính của y, y sợ không có ngày nào để sắp xếp kỷ niệm ngày này, y sống ở thế giới này lâu rồi. Sắp quên mình từng không phải người của thế giới này, cũng sắp quên mình là một yến thanh trì khác, đã quên cha mẹ em trai đã từng của mình, cũng đã quên sinh nhật của mình là ngày 30 tháng 9. Nhưng mà mấy cái đó làm sao nói với Giang mặc Thần bây giờ? Muốn nói ngay bây giờ sao? Nên nói không, làm sao vậy? Giang mặc Thần thấy hình như cảm xúc của y nháy mắt trở về bình tĩnh, thậm chí hình như đang tự hỏi cái gì đó, nhẹ giọng hỏi y. Suy nghĩ cái gì đó, không thể nói cho anh sao? Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt Giang Mặc Thần rất đẹp, đen nhánh thâm thúy, giống bầu trời đêm yên tĩnh, giống như có thể bao dung tất cả mọi thứ. Yến Thanh Trì biết hắn là một người có năng lực tiếp thu rất mạnh, cũng biết chắc là hắn có thể chấp nhận mình không phải người của thế giới này. Nhưng đây là bí mật cuối cùng của mình, một khi nói ra ngoài y sẽ thật sự không còn bí mật gì. Không sao hết, trước giờ Giang Mặc Thần đều rất có kiên nhẫn cũng rất bao dung với y. Ban đầu lúc hai người mới gặp nhau. Lúc hắn còn chưa có tình cảm với y, có thể bình tĩnh ngồi ở trên cao, dựa vào tư liệu của mình lạnh nhạt phân tích y, nói với y lời nói lý trí nhất, nhưng theo thời gian hai người ở chung, sau khi hắn thích Hiến Thanh Trì, lại có thể đặt lý trí của mình qua một bên, chỉ dựa vào tình yêu và sự tín nhiệm của mình với y, bao dung không hợp lý và điểm đáng ngờ trên người y kiên nhẫn, năm này sang năm nọ chờ đến lúc Yến Thanh Trì tình nguyện chủ động nói với mình. Ở chỗ Yến Thanh Trì từ khi hắn thích Yến Thanh Trì thậm chí là sớm hơn đó nữa, từ lúc bọn họ lãnh chứng, hắn chính là một người bạn đời rất tốt, một người yêu rất bao dung. Nếu thích ngày 30 tháng 9, chúng ta có thể làm hôn lễ ngày 30 tháng 9, nếu em cảm thấy trong khoảng thời gian đó còn muốn phơi giấy hôn thú hay phơi ngay bây giờ thì nhanh quá chúng ta có thể chờ tới gần hôn lễ rồi phơi cũng giống nhau. Anh không muốn biết vì sao em muốn kết hôn ngày 30 tháng 9 sao? Yến Thanh Trì cúi đầu nắm lấy tay phải của hắn. anh không cần biết nhiều như vậy anh chỉ cần biết em muốn tổ chức hôn lễ ngày đó là được giang mặc thần ôn nhu nói yến thanh trì cắm tay trái của mình khe hở ngón tay tay phải của hắn mười ngón tay giao nhau y nhìn nhẫn trên tay mình cầm tay giang mặc thần giang mặc thần rất tự nhiên nắm chặt y yến thanh trì ngẩng đầu cười nói nói anh thích em anh thích em giang mặc thần nhẹ giọng nói hắn hôn hôn tràn yến thanh trì thấp giọng nói anh yêu em yến thanh trì khẽ mỉm cười Câu em vừa nói chỉ là nửa câu đầu thôi, câu hoàn chỉnh là nói anh thích em, em sẽ nói bí mật của em cho anh biết. Y nhìn Giang mặc Thần, nghiêm túc nói, Giang mặc Thần, đây là bí mật duy nhất, cũng là cuối cùng của em, em nói với anh, có thể anh sẽ hơi kinh ngạc, nhưng mà em nói đều là sự thật. Được, tay trái Giang mặc Thần hơi dùng sức ôm chặt y, ấn y vào lồng ngực mình. Em nói đi anh nghe, dù em nói cái gì thì anh cũng tin hết. mươi 188, Yến Thanh trì nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói. Trước khi chúng ta gặp mặt chắc anh đã điều tra em. Giang Mặc Thần không nghĩ tới y sẽ hỏi cái này, muốn thừa nhận nhưng lại sợ y cảm thấy mình xâm phạm quyền riêng tư của y, nhất thời hơi nghẹn lời. Yến Thanh Trì cười nói, đừng có khẩn trương như vậy, đây là thao tác bình thường, đổi lại em là anh em cũng sẽ làm như vậy. Em không tức giận là được, em không tức giận, Yến Thanh Trì nhìn hắn, nên chắc là anh đã phát hiện rồi, em và tư liệu điều tra của anh có rất nhiều chỗ khác biệt. Giang mặc thần gật đầu. Anh không hiếu kỳ vì sao sao? Hiếu kỳ, vậy sao anh không hỏi em? Giang mặc thần nhìn y ôn nhu nói bởi vì em có quyền lợi giữ lại riêng tư của mình mà. Hắn ôm yến thanh trì, ngữ điệu mang theo một tia yên lặng bình thản. Mỗi người đều có quyền riêng tư của mình, nếu em giấu đi không muốn để người khác nhìn thấy, vậy nhất định có đạo lý của em. Nếu em tình nguyện hay nếu anh có thể biết thì em sẽ nói cho anh biết thôi. Hoặc thời gian chúng ta ở bên nhau hơn nữa thành vợ chồng già, khi nhắc lại việc này em sẽ kể với anh. Đối với anh mà nói, chỉ cần biết em sẽ không tổn thương anh, em ở bên anh cũng không phải vì mục đích nào khác, em thích anh, như vậy là đủ rồi. Còn lại, đó là quyền lợi thuộc về thân thể của Yến Thanh Trì, anh tôn trọng quyền lợi của em. Yến Thanh Trì nhìn hắn, cảm thấy hắn có thể có tư tưởng như vậy, cũng đã rất lợi hại. Anh nhìn thoáng quá chừng, giang mặc thần cười cười. Thật ra, anh cũng không phải người có lòng hiếu kỳ quá nặng, có rất nhiều chuyện so với nguyên nhân thì anh càng để ý kết quả của nó. Giống như bây giờ chúng ta đều không biết vì sao em lại có nghiên nhiên, nhưng mà anh không để bụng vì sao. Anh chỉ biết chúng ta có nghiên nhiên, kết quả này làm anh rất vui vẻ. Hắn nhìn Yến thanh trì Em cũng không phải một người dễ xấu hổ, có nhiều chuyện cho dù anh không hỏi thì em cũng nói với anh thôi, mà chuyện này đến bây giờ em vẫn chưa nói với anh, vậy chứng minh nó không phải bí mật mà em có thể dễ dàng chia sẻ. Tính đến bây giờ thì hai chúng ta chỉ mới quen nhau được 4 năm thôi, thời gian không dài cũng không ngắn, nó không dài đến mức làm anh cảm thấy mình có tư cách hỏi những bí mật em muốn giấu. Nếu chúng ta ở bên nhau lâu hơn một chút, 6 năm, 8 năm, hay 10 năm, có lẽ anh sẽ hỏi em có muốn nói cho anh biết không, nhưng bây giờ thì anh không nghĩ mình có tư cách này. Anh kiềm chế bản thân nghiêm khắc như vậy làm em rất kinh ngạc đó. Yến Thanh Trì suy bụng ta ra bụng người suy nghĩ một chút. Nếu là em có thể sẽ chờ một ngày anh nói với em, nhưng chắc chắn em sẽ không cảm thấy vì thời gian chúng ta bên nhau chưa đủ lâu, em chỉ cảm thấy em chưa đủ làm anh tín nhiệm, hy vọng có một ngày anh hoàn toàn tín nhiệm em, vậy đó. rất bình thường giang mặc thần nhìn y nên em mới là yến thanh trì còn anh là giang mặc thần yến thanh trì gật đầu anh nói rất đúng y gõ gõ chân giang mặc thần hỏi hắn anh còn ôm nổi không có mệt không mệt thì em đi xuống giang mặc thần ôm chặt y nắm tay y đừng xuống không phải em sắp nói bí mật cho anh nghe sao cứ nói như thế anh nghe yến thanh trì rất thuận theo dựa vào lồng ngực hắn em nói nha anh đừng kinh ngạc nói đi Đây là năm nào rồi, anh lại là diễn viên, chắc chắn anh từng nghe cái từ xuyên qua này rồi. Giang mặc thần cả kinh, không phải em không phải người thời đại này chứ, chuẩn bị nói, có phải người ở không gian của các anh không? Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn hắn, y hơi rời khỏi lồng ngực Giang mặc thần, ngồi thẳng lên, nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói. Anh có thể hiểu là không gian song song, em đến từ một không gian khác nơi đó không khác gì nơi này lắm, chỉ là không những người trong thế giới này thôi tựa như thế giới này của anh không có em. Giang Bạc Thần không nói gì, Yến Thanh Trì tiếp tục nói, tên thật của em cũng là Yến Thanh Trì, nhưng đây là tên cha nuôi em đặt cho, sau khi sinh nghiên nghiên xong em từng nói với anh nó ẩn chứa kỳ vọng đúng không? Giang Bạc Thần gật đầu, Yến Thanh Trì nói, chính là như vậy. Em là một cô nhi, cũng giống kỳ kỳ lớn lên ở cô nhi viện, chỉ là em không may mắn như kỳ kỳ, kỳ kỳ đã gặp anh từ rất sớm, được anh mang đi, anh cho nó một gia đình, cái này làm người ta rất hâm mộ. Lúc em rời khỏi cô nhi viện đã sắp 8 tuổi rồi, là được cha nuôi em mang đi, cha nuôi của em rất lợi hại, nếu nói như thế giới này thì địa vị của ông ấy tương đương với người cầm quyền tối cao của vệ gia bây giờ. Giang mặc thần gật đầu thầm nghĩ, khó trách lúc ấy sinh nhiên nhiên xong, khi bàn đến họ của nghiên nhiên Yến Thanh Trì đã nói anh chưa từng được nhận nuôi, nên anh không biết trẻ em được nhận nuôi mẫn cảm sợ hãi cỡ nào thì ra là như thế. Ngữ điệu Yến Thanh Trì thản nhiên, mang theo chút hạnh phúc khi nhớ lại chuyện cũ trong lời nói có ấm áp không tự biết. cha nuôi em là một người rất có hàm dưỡng, nếu anh chỉ nhìn bề ngoài của ông ấy căn bản sẽ không biết ông ấy lập nghiệp trong hoàn cảnh như thế. Mẹ nuôi em rất ôn nhu, rất xinh đẹp, là tiểu thư một gia tộc lớn, bọn họ đều rất tốt với em, dùng hành động của mình dạy em yêu thương và được yêu thương. Em học được rất nhiều từ hai người họ, vì thích bọn họ nên em muốn mình làm mọi thứ đều phải thật xuất sắc, em rất thông minh nên em gần như đã làm được hết những gì em muốn. Sau đó cha mẹ nuôi em có con, bọn họ rất kinh ngạc, cũng rất vui vẻ, nhưng sợ em để ý em đã nói mẹ nuôi em rất ôn nhu mà, nên bà ấy đã chủ động hỏi em có muốn một em trai hay em gái không, nếu không muốn thì bà ấy sẽ bỏ. Bà ấy còn an ủi em nói thật ra tuổi của bà đã không còn thích hợp để sinh em bé, không sinh cũng tốt thôi. Nhưng mà em không bỏ được em nói không sao, trong nhà có một đứa em cũng rất tốt mà. Nên bà đã hứa với em, em vĩnh viễn là đứa nhỏ bà thương nhất. Yến thanh trì cúi đầu khẽ cười, hốc mắt hơi chua xót. Anh luôn nói em thật biết chăm con, thật ra đều là học từ mẹ, tất cả những gì kỳ kỳ trải qua em đều trải qua rồi. Em nhìn kỳ kỳ giống như nhìn thấy em năm đó, nên em muốn đối xử tốt với kỳ kỳ, em muốn nghĩ đến tâm tình của nó, bởi vì khi còn nhỏ em cũng từng hy vọng như vậy. Hy vọng của em trở thành sự thật, nên em hy vọng nó cũng được như thế, từ em và anh, học được yêu thương và được yêu thương, giống như đứa bé trong một gia đình bình thường, tự tin, thân thiện, hào phóng, khỏe, mạnh, trưởng thành. Sẽ như thế, Giang Mặc Thần nhẹ giọng nói, bây giờ cũng đã đúng rồi, em dạy dỗ nó rất tốt, nó đã yêu tố hơn nhiều đứa trẻ trong những gia đình khác. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, chỉ, chỉ cảm thấy duyên phận quả thật quá, thần kỳ. Với Yến Thanh Trì mà nói, khi Y vẫn còn là một đứa trẻ, cảm nhận được tình yêu từ cha mẹ nuôi, học được yêu thương và được yêu thương, sau đó Y tới nơi này, gặp kỳ kỳ cũng được nhận nuôi, vì thế thực tay dạy những gì đã học được không giữ lại chút nào cho con của mình. Giống như một quy trình khép kín, càng giống truyền thừa và kéo dài yêu thương. Yến Thanh Trì gật đầu, em nói tới đâu rồi, à nhớ rồi em còn một em trai. Em trai em rất đáng yêu, thật sự rất đáng yêu luôn á, từ nhỏ đã rất dính em, còn rất thích nghe em ca hát. Yến Thanh trì nói tới đây lại cười, nhìn Giang mặc thần. Anh không biết nó hố em thảm bao nhiêu đâu, khi còn nhỏ mỗi lần nó nghe em hát là vỗ tay cười, cho dù là đang khóc, em hát hai câu thì nó không khóc, bắt đầu nhìn em. Nên em vẫn nghĩ mình hát rất êm tai, mãi đến sau này ba mẹ em nghe xong. ba em thật viền chuyển nhắc nhở em, sau này có muốn hát thì cố gắng hát ở nhà thôi, em mới biết em hát không hay, đều là thằng quỷ nhỏ đó luôn gạt em. Yến Thanh chỉ nói đến em trai mình, rõ ràng cảm xúc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Em trai em không giống em, tính cách của nó hơi giống vệ lam, đơn thuần, đáng yêu, hơi trẻ con, còn rất hoạt bát, rõ ràng rất thông minh, lại không thích học tập đàng hoàng, anh không nhìn nó là nó lại muốn ra ngoài chơi, nhưng mỗi lần thi thì thành tích luôn rất tốt. Trước kia lúc em còn ở nhà tối mỗi cuối tuần thì không làm gì hết chỉ phụ trách nhìn chằm chằm nó làm bài tập nó vừa giả đáng thương làm nũng vừa chậm gì gì làm xong bài tập về nhà. Yến Thanh chi thở dài. Cũng không biết bây giờ em không còn nữa có phải nó vẫn còn như vậy không? Trước kia em đã nói với nó nếu nó còn như vậy thì sau này làm sao kế thừa công ty của ba chứ thì nó nói không phải có anh trai anh sao. Bây giờ em cũng không thể giúp nó chia sẻ nó chỉ có thể tự mình trưởng thành. Yến Thanh Trì nhéo nhéo ngón tay Giang Mặc Thần, nhẹ giọng nói, thật ra em thật sự rất luyến tiếc bọn họ, Giang Mặc Thần ôm y vào lòng, hôn chán y, anh biết, Yến Thanh Trì cho mình một phút, an tĩnh nhớ lại người nhà của mình, sau đó thở hát ra, tỉnh táo lại nói, sau đó anh đã biết không biết sao em lại xuyên đến đây, thành Yến Thanh Trì này, tiếp nhận thân thể cậu ta quen biết anh, như vậy đó. Y không nói Giang mặc Thần là nhân vật trong quyển sách Y xem cũng không có nói thế giới này chỉ là một quyển sách không cần thiết hướng đi của cuốn sách này đã bị Y đánh vỡ từ lâu rồi, đối với Y thì thế giới này bây giờ cũng chỉ là một thế giới song song thôi. Nếu nói còn cái gì khác với thế giới bình thường, chắc là Giang mặc Thần là vai chính, luôn nhận được một ít phúc lợi, ví dụ như Nhiên Nhiên. Nhưng mà mấy cái này đều không cần nói cho hắn, bởi vì không cần thiết đối với giang Mặc thần, hắn sống kiêu ngạo lại tự tôn, nhất định hắn sẽ không hy vọng mình chỉ là một nhân vật dưới ngòi bút của người khác, nên không cần làm hắn không thoải mái. Yến Thanh Trì nhìn hắn, em nói xong rồi, anh tin không? Giang Mặc Thần gật đầu Yến Thanh Trì nói rất rõ ràng, rõ ràng lại sinh động, hoàn mỹ giải đáp tất cả các điểm đáng ngờ hắn khám phá được tuy rằng chuyện xuyên qua này nghe thì rất không khoa học nhưng nếu đàn ông với đàn ông cũng có thể có con được vậy còn cưỡng cầu khoa học gì nữa. Nên cho dù đáp án này rất huyền huyễn nhưng Giang Mặc Thần có thể hiểu và chấp nhận hắn ôm chặt Yến Thanh Trì ôn nhu nói anh tin hơn nữa anh rất cảm ơn em đã đến nơi này, đến bên cạnh anh. Nếu vốn dĩ chúng ta đã không thuộc về một không gian, vượt qua khoảng cách xa xôi như vậy mới có thể quen biết nhau, vậy anh cảm thấy đây có thể là cái người ta gọi là duyên phận. Đoạn duyên phận này, đối với em có lẽ không quá công bằng, làm em phải rời khỏi quê hương, rời khỏi người nhà, nhưng đối với anh đúng là hậu đãi mang em từ một không gian khác đến, đưa đến trước mặt anh, để anh biết trên thế giới còn có một người như vậy tồn tại. chương 189, Hắn cúi đầu hôn yến thanh chi. Nên anh rất cảm kích cảm kích duyên phận này, cũng cảm ơn em cảm ơn em đã xuất hiện, cảm ơn em có thể thích anh của thế giới này. Yến Thanh trì cười, bây giờ anh nói câu nào cũng có thể in xuất bản làm giáo trình, không đỏ mặt gì hết. Anh chỉ nói lời thật lòng, giang mặc thần nhìn y. Lúc anh và em kết hôn, đâu nghĩ anh sẽ có một đoạn tình cảm như thế, có thể em không tin, nhưng em là người đầu tiên làm anh cảm giác được cái gì là động lòng. Buổi tối hôm đó, anh nhìn em đứng dưới màn đêm, ánh đèn chiếu xuống người em, kéo bóng em dài ra, khoảng cách giữa chúng ta chẳng qua chỉ có vài bước, nhưng anh lại cảm thấy mình đi rất lâu rất lâu rồi, cả một đoạn đường anh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thôi, từng tiếng từng tiếng, đinh tai nhức óc. Lần đầu tiên anh biết thì ra động lòng là cảm giác này. Yến Thanh chỉ nhanh chóng nhớ tới buổi tối ngày hôm đó, là sinh nhật Giang mặc Thần, buổi tối y đến thăm hắn. Nên ngày đó anh đã thích em. Chắc là sớm hơn nữa chỉ là trước đó vẫn không nhìn thẳng vào tình cảm của mình, thẳng đến tối hôm đó cuối cùng cũng nhận ra rõ ràng. Yến Thanh Trì gật đầu. Vậy xem ra ngày đó rất quan trọng, không chỉ là sinh nhật anh, mà còn là ngày anh nhận ra mình thích em, chúng ta có nghiên nghiên. Giang bạc Thần nhìn y. Vậy em muốn tổ chức hôn lễ ngày 30 tháng 9 là vì? Bởi vì ngày đó mới là ngày sinh nhật chân chính của em. Vậy sau này sinh nhật cứ tổ chức ngày 30 tháng 9 đi. Giang Mạc Thần kiến nghị. Không cần, Yến Thanh Trì nói, em không có bá đạo như vậy, chiếm dụng thân thể người khác còn mạt sát sự tồn tại của người khác. Tuy rằng em không biết vì sao em lại tiếp nhận thân thể này, nhưng ngày mỗi người vào thế giới này cũng không dễ dàng, nên em hy vọng giữ lại sinh nhật của Yến Thanh Trì ít nhất ngày này làm em nhớ rõ cậu ta từng ở trên đời này, cũng nhớ ban đầu em cũng không thuộc về thế giới này. Đáp án không ở trong dự đoán của Giang Mặc Thần, đối với hắn mà nói, nếu đã xuyên thành người kia thay người kia sống tiếp là hết sức bình thường, mà ở trong quá trình này tất nhiên người kia phải bị mình thay thế thôi bởi vì con người luôn sống theo thói quen sống của mình, đây cũng không phải là cố ý thay thế hay là mặt sát mà là không thể tránh né, không thể bắt buộc. Nhưng Yến Thanh Trì lại dùng sự ôn nhu của mình không tiếng động để lại một vị trí nhỏ trong cuộc sống của mình cho người kia. Hắn cúi đầu cười cười tôn trọng phần ôn nhu thuộc về Yến Thanh Trì. Được vậy nghe em, không đổi sinh nhật chỉ là nhiều hơn một cái, ngày 30 tháng 9 mỗi năm, sinh nhật của chân chính anh làm cho em chỉ có hai chúng ta. Yến Thanh Trì cảm thấy như vậy cũng không tồi, nhưng mà... Vậy chúng ta còn làm hôn lễ vào ngày đó không? Làm, Giang Mặc Thần khẳng định, vậy kỷ niệm kết hôn của chúng ta cũng là ngày đó. Cũng có thể là ngày chúng ta lãnh chứng, có thể làm hai lần. Yến Thanh Trì cảm thấy hơi buồn cười. Vậy tính ra quanh năm suốt tháng chúng ta có quá nhiều ngày kỷ niệm luôn đó, anh có nhớ hết không? Yên tâm đi, có liên quan đến em, anh đều nhớ rõ. Yến Thanh Trì không tiếng động cười. Vậy chúng ta quyết định xong, 30 tháng 9 năm nay làm hôn lễ trước hôn lễ một tháng khoe giấy hôn thú. Được, Yến Thanh Trì gật đầu. Giang mặc thần cúi đầu hôn y, Yến Thanh Trì ôm hắn hôn một lát, sau đó đứng dậy, rời khỏi chân hắn. Em muốn đi tắm, chờ một chút, Giang mặc thần giữ chặt y. Anh có hai vấn đề. Cái gì, nếu vốn dĩ em không phải Yến Thanh Trì ban đầu, vậy em xuyên qua khi nào? Anh có phải mối tình đầu của em không? Yến Thanh Trì nhìn hắn, nhịn không được bật cười. Em còn tưởng cái gì? Giang Tiên Sinh, anh là một người đàn ông 30 tuổi, lôi kéo em hỏi anh có phải mối tình đầu của em không? Anh nghĩ anh 13 tuổi à, học sinh trung học à? Em chỉ cần trả lời vấn đề của anh. Anh cảm thấy em giống tay mới trong vấn đề tình cảm không? Yến Thanh Trì hỏi lại hắn. Giang Mặc Thần sửng sốt thầm nghĩ cũng phải ở phương diện tình cảm Yến Thanh Trì thuần thục hơn hắn nhiều, hắn cũng không quên, lúc ban đầu, người chủ động kéo gần quan hệ của hai người trước không phải hắn, là Yến Thanh Trì. Được rồi, Giang Mặc Thần buông lòng tay, đi tắm đi, Yến Thanh Trì nhìn hắn bình tĩnh buông tay, không hỏi nhiều cũng không biểu hiện mất mát gì, xoay người đi về trước hai bước. Lúc sắp đi đến phòng tắm quay đầu lại đã thấy Giang Mặc Thần còn ngồi trên giường. Không nhìn ra cái gì từ bóng dáng Yến Thanh Trì thở dài cảm thấy mình càng ngày càng mềm lòng. Y xoay người đi trở lại, quỳ trên giường, ôm lấy Giang Mặc Thần từ phía sau, đầu dựa sát đầu hắn, ngữ điệu vui vẻ nói, nhìn em rất không giống tay mới sao. Giang Mặc Thần quay đầu nhìn Y, Yến Thanh Trì cười cười quay đầu hôn hắn, em cũng chưa nói em không phải tay mới mà anh phải biết là có vài người, nhìn như rất giỏi trong chuyện tình cảm nhưng thật ra chỉ là tay mơ mới ra đời, chẳng qua ngoài mặt hù người ta thôi. Giang mặc thần bắt lấy cánh tay y. Vậy nên, Yến Thanh Trì thở dài. Trước khi em yêu cầu bản thân rất nghiêm khắc cha nuôi em hy vọng em có thể thừa kế gia nghiệp trong nhà. Em trai em thì một bộ anh ơi, không phải có anh sao, nên căn bản em không có thời gian và tinh lực đi qua tâm mấy chuyện bên ngoài. Vậy nên, Yến Thanh Trì nhìn người đàn ông trong mắt chứa ý cười trước mặt. Tuy rằng anh xuất hiện không tính là sớm, nhưng cũng không tính là muộn vừa đúng lúc đáp xuống vị trí mối tình đầu. Giang Mặc Thần kéo y vào lòng một phen, muốn hôn y lập tức kết quả Yến Thanh Trì lại xoay người một cái xuống giường. Ngại quá em phải đi tắm, Giang Mặc Thần vội vàng đuổi theo. Anh đi với em, không cần, không em cần, ai nói em mệt mỏi cả một ngày không muốn lăn lộn em trong phòng tắm. Sao anh nỡ lăn lộn em được chứ em chỉ cần nằm yên thả lòng còn lại để anh. Yến Thanh Trì đẩy hắn, mới không cần anh là chiếc xe lửa ô ô ô. nhưng giang mặc thần vẫn chen lọt vào cửa phòng tắm hai người đùa giỡn trong phòng tắm một trận chờ khi hai người lăn lộn đủ rồi ra khỏi phòng tắm yến thanh trì nằm trên giường lúc này mới mơ hồ cảm thấy buồn ngủ mệt rồi giang mặc thần hỏi y yến thanh trì gật đầu có một chút vậy ngủ đi giang mặc thần tắt đèn ôm lấy y ngủ ngon yến thanh trì dựa vào lòng hắn ngủ ngon đúng rồi đột nhiên giang mặc thần nói Đối với anh em cũng là mối tình đầu của anh. Yến Thanh Trì cười khẽ, cút đi em lại không để bụng mấy cái này. Thật đó, hắn cúi đầu áp sát vào trán y. Trước đó không phải anh đã nói rồi sao em là người đầu tiên làm anh động lòng. Yến Thanh Trì hít mắt, trước đó không có, đương nhiên không có nên ngày đó sau khi phát hiện mới rất kinh ngạc đó, rất thoải mái. Trước kia anh luôn có thể rất lý trí giải quyết vấn đề cho dù cảm thấy mình thích ai, nhưng vẫn có thể có độ tiến thối, nên cảm thấy mình nên kết hôn thì có thể trực tiếp kết hôn với em. Khi đó anh cảm thấy chắc tình yêu cũng chỉ là vậy, thẳng đến ngày đó anh mới phát hiện không phải. Anh động lòng với em, anh muốn nói với đạo diễn người yêu tôi tới, lúc em bước vào sân bay, anh muốn giữ em ở lại, cũng muốn cùng đi với em, lúc ấy anh mới biết, anh cho rằng anh đã biết tình yêu là gì, nhưng thẳng đến gặp được em, em mới là bộ dáng chân chính của tình yêu. Khóe môi Yến Thanh trì hơi nhếch lên ôm chặt hắn. Như vậy sao, ừm, Giang mặc thần nhẹ giọng lên tiếng. Anh chỉ hơi tiếc hận không gặp được em sớm hơn, nhưng nếu gặp được em quá sớm người anh gặp được cũng không phải là em bây giờ. Đúng vậy, Yến Thanh trì nói. Lúc nãy em nói với anh chưa ta trước khi gặp anh một ngày em mới xuyên qua thôi, chuyện đầu tiên em làm sau khi xuyên qua là bắt gian trên giường, đập Lý Tân Nhiên một trận cho nên sau này mỗi lần anh nhắc tới hắn ta với em, em đều không nói sâu lắm, dù sao Lý Tân Nhiên trong lòng em chỉ là bạn trai cũ trên danh nghĩa sau khi bị em hành hung một trận rồi không qua lại nữa, giống như người xa lạ thôi. Giang mặc thần nghe vậy, nhịn không được bật cười. Hắn nhớ tới mỗi lần mình đề cập đến lý tân nhiên, Yến Thanh Trì luôn một bộ biểu tình câm nín, thì ra là như thế này. Nếu em nói với anh sớm hơn, anh sẽ không đề cập đến hắn ta với em. Loại chuyện này sao nói sớm với anh được chứ, là anh em mới nói, em chưa từng nói với ai khác nữa đâu. Yến Thanh Trì nhỏ giọng nói, anh biết anh sẽ giúp em giữ bí mật, nhưng em nói xem, sở gì em có thể sinh nhiên nhiên, có thể có liên quan đến chuyện em không phải người của thế giới này không? Tỉnh dậy đi, Giang thiên sinh, Yến Thanh Trì không chút lưu tình phản bác, chỗ chúng em đàn ông cũng không thể sinh con, Y đã biết Giang mặc thần sẽ nghĩ về hướng này mà quả nhiên, không phụ lòng sự chờ mong của Y chút nào. Được rồi, ngủ đi, Yến Thanh Trì nói, mệt mỏi, ừm, ngủ ngon, ngủ ngon, Yến Thanh Trì và Giang mặc thần nhắm mắt lại, an tĩnh vào mộng đẹp. Mà trên mạng, fan CP Thành Trì và người qua đường ăn dưa còn đang sôi nổi cảm khái vì tấm ảnh chụp chung hai cái cúc yến Thanh Trì đăng trước đó, đêm không thể ngủ nổi. Đã thấy khoe đồ cặp chân dung cặp nhẫn cặp nhưng lần đầu thấy khoe cúc cặp 666. Vì sao lại đặt cúc kim nhạn và cốt kim quế ở bên nhau vậy? Không phải Giang Tổng có cốt kim lộc sao, không phải cốt kim nhạn đặt cùng cốt kim lộc xứng hơn sao? Tôi đoán là vì Cúc Kim Quế là Cúc Nam Chính xuất sắc nhất đầu tiên Giang Tổng nhận, mà Cúc Kim Nhạn lại là Cúc Nam Chính xuất sắc nhất đầu tiên Yến Thanh Trì nhận, nên mới đặt chung một chỗ. Wow, cảm giác lãng mạn quá đi. Đây là lãng mạn chỉ thuộc về ảnh đế, người bình thường chơi không nổi, 66. Hơi hâm mộ, bây giờ chỉ còn tôi chưa thấy chừng Yến Thanh Trì đã là ảnh đế sao? Chỉ có mình tôi thôi sao? thật ra tôi cũng chưa nhưng cũng không ảnh hưởng yến thanh trì đã nhận rồi nên cậu ấy và giang mặc thần vẫn rất xứng đôi fan cp thành trì lại gào thét tiếp trong nhóm a quả nhiên sau khi công khai càng ngọt thêm thành trì là đường ngọt đến yêu thương nói bậy chúng ta không yêu thương bây giờ chúng ta là fan đầm hạnh phúc nhất trong tất cả fan đầm ha ha đúng vậy ai cũng không nghĩ tới chúng ta cắn hàng Real kết quả cố tình thành trì là hàng xịn thật em đã nói mà Giang tổng chưa từng đối xử với một người nào như vậy, nếu đây còn không phải tình yêu, vậy thì cái gì là tình yêu? Hôm nay cũng phải rơi lệ vì tình yêu thần tiên của Thành Trì, hu hu hu, quốc tình nhân đã có, nhẫn đôi còn xa được sao? Cái nhẫn kia nhất định là nhẫn đôi, hình dạng đặc biệt như vậy, không phải là nhẫn đôi cũng là Giang tổng đặc biệt thiết kế cho Thanh Trì, tôi chờ bọn họ công bố. À ánh mắt các cô thiệt thiền cận tôi không có ke nhẫn đôi gì gì đó đâu tôi chờ kết hôn, hôm nay thành trì khoe cúp ngày mai lập tức lãnh chứng cho chúng ta. Tiền lãnh chứng tôi trả, chị yêu ơi, hay là chúng ta đổi một cái thực tế hơn chút đi. Đoạt giải liên hoan phim Kim Nhạn thêm công khai tình yêu với Giang Mạc Thần, lời mời hoạt động và chụp tạp chí Yến Thanh Trì nhận được nhiều hơn. Còn có một số game show cũng sôi nổi tung cảnh ô lưu cho Y và Giang bạc Thần, nhưng Y từ chối hết. Đối với Y, lấy thưởng và công khai đều không phải vì để giá trị thương mại của mình tăng cao hơn, so với tham dự hoạt động hay chụp tạp chí Y càng thích ở nhà thảo luận chi tiết hôn lễ với Giang Mạc Thần, hoặc là chơi với hai đứa nhỏ hơn. Giang Mặc Thần vẫn rất bận công việc của Nam Chanh và Giang Thị luôn phải có một phần giao cho hắn xử lý. Yến Thanh Trì nhìn ra, hắn chính dựa theo kế hoạch của mình, bắt đầu điều chỉnh thời gian đóng phim và công việc công ty đâu vào đấy, trải chăn cho chuyện giải nghệ sau này. Chẳng qua, Giang Mặc Thần bắt đầu mang một ít công việc trên tay về nhà xử lý, thỉnh thoảng dò hỏi suy nghĩ của Yến Thanh Trì, hoặc là thảo luận với Y. Yến Thanh Trì không hiểu lắm, sao đột nhiên để tham dự vào công việc công ty thế? Giang Mặc Thần buông bút xuống, nghiêm túc nói, trước đó em đã nói mặc phụ thân em bồi dưỡng em làm người nối nghiệp, nên em phải học tập rất nhiều kỹ năng, có lễ nghi, cũng có quản lý công ty, anh không muốn lãng phí năng lực của em, nên mới muốn để em xem em còn hứng thú với mấy cái này không? Có hứng thú thì Nam Tranh và Giang thì em có thể lựa chọn tùy tiện. Yến Thanh Trì suy nghĩ rất cẩn thận hỏi có thể cho em thêm 2 năm không? Y nhìn văn kiện trên bàn. Nói thế nào nhỉ? Nếu em muốn làm thì em đều làm được nhưng em muốn nhẹ nhàng thêm 2 năm. Y quay đầu nhìn về phía Giang mặt thần. Bắt đầu từ 8 tuổi, em vẫn luôn yêu cầu bản thân mình rất nghiêm khắc dù trong nhà không làm em áp lực, nhưng em hy vọng mình phải là tốt nhất, nên trừ trong nhà và trường học tổ chức du lịch thì em chưa từng thả lỏng bản thân những lúc khác. Sau khi em xuyên đến đây, bởi vì Yến Thanh Trì này là minh tinh, nên tự nhiên em cũng thành minh tinh, nói tiếp có thể anh không tin, nhưng đây đúng là mấy năm nhẹ nhàng nhất của em. Không có áp lực, không có gánh nặng, cũng không cần gánh vác cái gì, chỉ đóng phim là được. Nên em muốn sống như vậy thêm 2 năm nữa chờ thêm hai năm nữa mới giúp anh quản lý công ty, được chứ? Đương nhiên có thể chính cuộc đời của em, em muốn vui vẻ thế nào thì vui vẻ thế nấy, anh chỉ muốn cố gắng hết sức tiếp viện em, cha mẹ em, trai em thì anh không có cách nào. Nhưng gia nghiệp em mất đi, anh có thể chia của anh cho em, cũng không đến mức làm em tốn công học tập mấy năm trời mà mất trắng. Không cần thiết, Yến Thanh Trì cười nói. Như bây giờ đã khá tốt, em sẽ ở phía sau giúp anh xử lý một ít nghiệp vụ công ty, nhưng đó không phải vì em muốn anh tiếp viện em cái gì, mà là em hy vọng em có thể chia sẻ với anh, vậy anh cũng có thể kết thúc công việc sớm một chút, sớm về nhà làm những việc em thấy thú vị với em, không hơn. Giang Mặc thần nhịn không được vươn tay ôm lấy y cảm thán, chắc là đời trước anh đã cứu vớt hệ Ngân Hà rồi, đời này mới có thể bùng nổ vận may kết hôn với em. Tưởng tượng như vậy anh còn hơi hâm mộ mình, Yến Thanh Trì cười ha ha. Lần đầu tiên em nghe nói có người tự hâm mộ mình, anh quá khôi hài. Đó là bọn họ chưa từng nghiệm loại may mắn này như em. Giang Mạc Thần nói, dù sao biển người mênh mông có thể gặp được cũng đã rất không dễ dàng, vượt qua hai không gian gặp gỡ nhau như chúng ta cũng chỉ có hai chúng ta. Yến Thanh Trì cảm thấy cách nói này của hắn có hơi lãng mạn, vì thế không phản bác gật gật đầu. Hình như cũng có vài phần đạo lý. Đúng không, Giang Mạc Thần rất đắc ý, nhìn y, trong mắt tràn đầy ý cười. Yến Thanh Trì không nói gì, mỉm cười cúi đầu. Thôi chọn địa điểm tổ chức hôn lễ của chúng ta đi, Giang Thiên Sinh. Cái này không phải anh quyết định được chủ yếu xem em đấy Giang Phu Nhân, em thích nơi nào. Yến Thanh Trì nhìn hắn liệt kê mấy địa điểm cho mình chọn hơi do dự không, sao luôn cảm thấy hình như chọn nơi nào đều không tệ à. chương 190, tháng 6, Võ Lâm trong sương mù chính thức công bố quyết định ngày 13 tháng 7 công chiếu, Yến Thanh Trì cũng bắt đầu đi khắp nơi tuyên truyền với đoàn phim. gần đây y quá nổi bật khó tránh khỏi là điểm chú ý trọng điểm của phóng viên yến thanh trì trả lời tất cả những vấn đề liên quan đến điện ảnh đến nỗi chuyện về y và giang mặc thần chỉ chọn mấy vấn đề đơn giản trả lời một chút fan và người qua đường tinh mắt phát hiện chiếc nhẫn trước đó y mang trên cổ đã được tháo xuống đeo trên ngón áp ốt tay trái chi tiết nho nhỏ này lập tức dẫn đến vô số liên tưởng thậm chí có người mở bài dò hỏi trên diễn đàn có phải đã cầu hôn rồi không Đó giờ Yến Thanh Trì đều không mang nhẫn, sao đột nhiên lại mang một chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, đặc biệt là kiểu dáng của chiếc nhẫn này độc đáo như vậy. Fan CP Thanh Trì càng kinh hỉ phát hiện có một ngôi sao nhỏ trong chim Yến trên ảnh phóng to của chiếc nhẫn này, mọi người la. Trên cơ bản đã xác định chiếc nhẫn này chắc là nhẫn đính ước của hai người. Lúc bộ phim này làm lễ chiếu đầu Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần cùng đi xem, thước phim của Phó Mẫn chi rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức mỗi lần ôn nhiêu lên sân khấu đều giống như một bức tranh. Dùng mạo vốn dĩ của Yến Thanh Trì đã diễm lệ thêm hóa trang và chỉnh sửa thế mà sinh ra một loại thanh lãnh như tẩy tẫn duyên hoa, giống như thanh kiếm trong tay y. Nhờ vào bộ phim điện ảnh lần này, Yến Thanh Trì hút rất nhiều nhan phấn và fan kỹ thuật diễn, mọi người vừa hứng thú bừng bừng thảo luận bộ phim này. Vừa chờ mong động tác tiếp theo của y, nhưng không ai nghĩ đến, động tác tiếp theo của y lại lớn như vậy. Ngày 30 tháng 8, 9 giờ 30 Giang Mặc Thần đăng một bài viết trên Weibo caption rất đơn giản, cảm ơn em đã đến bên cạnh anh, cảm ơn tình yêu của em. Ảnh đính kèm chỉ có 2 tấm, một tấm là hai tờ giấy hôn thú chồng lên nhau, một tấm là hai người ngồi trước bàn chống mặt nhìn đối phương, hai chiếc nhẫn trên ngón áp út vô cùng gây chú ý. Không hề nghi ngờ chân trước bài viết vừa được đăng chân sau Weibo đã hỏng mất chỉ còn lại người qua đường ăn dưa gào ố ố trên diễn đàn. Má nó Giang mặc Thần và Yến Thanh Trì lãnh chứng tốc độ này lóe hôn à? Sao lại kết hôn rồi không chia tay sao? Mau đi xem Giang mặc Thần đăng giấy hôn thú. Đi cái gì mà đi chứ Weibo rác rời lại hỏng mất mỗi lần như vậy là hỏng mất anh trai kỹ thuật đâu ra đây ăn đập nè. Vậy cuối cùng là chuyện gì lãnh chứng? Không phải tháng tư mới công khai sao? Sao lại lãnh chứng, tôi thất tình nam thần của tôi nam thần anh có thể công nhưng anh không được kết hôn à? Đờ dây ti, không phải mới 4 tháng thôi sao? Sao lại kết hôn, Yến Thanh Trì cũng không thể phụng từ thành hôn. Một thế hệ cổ vương Yến Thanh Trì, nhất định là cậu ta hạ cổ giang mặc thần. Vậy là kết hôn thật rồi sao? Tôi chưa nghĩ tới hai người bọn họ sẽ là cặp nghệ sĩ kết hôn đầu tiên của năm nay. Các cô thấy nhẫn không? Cái nhẫn trước đó Yến Thanh Trì mang vậy mà là nhẫn cặp. Giang mặc thần cũng có một chiếc, không thấy được a chỉ oi đi cho em xin tấm ảnh đi ôi bua rác rời còn chưa tốt lên được nữa. Tôi hỏng có chụp hình, nhưng hình như cách vách có á. Nhẫn nhẫn kiểu tô dáng này chính là cố ý khoe nhẫn đó. Hình ảnh, trọng điểm của bức ảnh này là nhẫn nè đúng hơn, nhẫn đúng hơn, vì khoe nhẫn mà Giang Tổng phải cố ý đổi qua phải tay. Quá đáng hết sức, đây hoàn toàn là ấn đầu bắt ăn cầu lương, mạnh mẽ khoe nhẫn, không biết tại sao lại thất ngọt. Chiếc nhẫn này vậy mà nhẫn đôi tôi còn tưởng chỉ có Yến Thanh Trì có thôi. Vậy là lúc ấy quay cộng sự tốt nhất xong hai người bọn họ lập tức ở bên nhau. Tôi nhớ rõ chiếc nhẫn của Yến Thanh Trì lộ ra trong lúc cộng sự tốt nhất đang chiếu. Lúc đó chỉ là bị chụp chúng thôi, ai biết trước đó có không. Trước đó không có Yến Thanh Trì, không có mang trang sức, trước đó cũng không có mang. Sau khi chiếc nhẫn này bị chụp được thì cũng không mang nữa, chắc là sợ tình yêu bị mang ra ngoài ánh sáng. Vậy lúc ấy bóc chim Yến dưới ngòi bút của Giang mặc Thần lâu như vậy cũng không ai phát hiện trên chiếc nhẫn này còn ngôi sao nhỏ. Quá nhỏ, vốn dĩ chiếc nhẫn đã không lớn, ngôi sao càng nhỏ, bị che mất. Vậy là chim Yến Giang mặc Thần vẽ cho Yến Thanh Trì phải chờ đến hoa tàn mới được chứng thực. Lần này không ai nói với tôi là chim Yến dễ vẽ nữa chứ. Lúc đó tôi đã phun tàu, nếu là vì dễ vẽ sao không vẽ chim sẻ đi, không phải to Mr. Quy không có vẽ chim sẻ. Ha ha, lầu trên thiệt châu bò. Tin mừng, Weibo tốt lại rồi Yến Thanh Trì chia sẻ. Mọi người lập tức rời trận địa qua Weibo, đã thấy Yến Thanh Trì chia sẻ nói, đừng khách khí yêu anh là một điều rất vui vẻ tim. Các em gái trong nhóm Thanh Trì kêu a. chị gái trước đó nói chờ hai anh ấy lãnh chứng đâu. Mau ra đây, lãnh chứng thật rồi nè. Em là Cẩm Lý tôi tôi tôi xem tên của tôi nè, tôi đã sửa tên. Chị Cẩm Lý chị cảm thấy bước tiếp theo bọn họ sẽ làm gì. Đóng phim hay là hôn lễ? Chắc chắn là hôn lễ. Ngay cả nhẫn mà Giang Tổng quyết tâm phải mang vào tay phải để tú ân ái, bằng tốc độ lãnh chứng của hai người bọn họ, nếu Giang Tổng có thể nhịn hết năm nay không làm hôn lễ, năm sau tôi không ăn thịt một năm. À, nếu mà có hôn lễ thật chắc im phải khóc hiu hiu tại chỗ. Tôi đã khóc ức hự hự, vậy mà lãnh chứng thật vậy mà là nhẫn đôi thật tôi cắn tình yêu thần tiên gì vậy chứ, sao lại ngọt như vậy được chứ? Tôi cũng muốn yêu đương, 1551, vì sao tôi lại không gặp được chàng trai tốt như dị dị oa oa oa. Nhất thời hashtag Giang mặc Thần Yến Thanh Trì Giang mặc Thần kết hôn Yến Thanh Trì kết hôn Thành Trì nhanh chóng lên đỉnh hot search webua, diễn đàn tập thể bàn luận kịch liệt nhiều nhà truyền thông sôi nổi gọi tới Nam tranh nhưng mà mấy cái đó Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần đều không dành bận tâm, bởi vì hai người bọn họ còn có rất nhiều việc khác. Tháng 9 đối với hai nhà Giang, Yến là một tháng bận rộn, ngày 7 tháng 9 là sinh nhật nhiên nhiên, ngày 30 tháng 9 là hồn lễ của Giang mặc Thần và Yến Thanh Trì, hai nhà bận gần như chân không chạm đất lúc này mới sắp xếp thỏa đáng hai chuyện. Vệ Lam là bản thân nhất ở thế giới này của Yến Thanh Trì, cứ như vậy mà thành phụ rể của Yến Thanh Trì, lúc vệ Lam đến thử quần áo còn hơi kích động hỏi Yến Thanh Trì, lần đầu tiên tôi làm phụ rể cho người khác đến lúc đó cần làm cái gì vậy? Yến Thanh Trì cũng ngốc. Chắc là không cần làm gì đâu, nếu cần cái gì thì tôi nói với cậu. Được rồi, vệ lam nhìn mình trong gương, không chút khiêm tốn nói. Đẹp trai, đúng rồi, đến lúc đó cậu cũng mặc tây trang đen sao? Hay là trắng, đen, Yến Thanh Trì nói. Vậy giang mặc thần, cũng đen, một kiểu màu đen hả? Nhìn không giống kết hôn đâu, cảm giác giống The Matrix. Vậy đổi cho cậu thành trắng nha, Yến Thanh Trì hỏi ý cậu. Vệ lam câm nín. Cậu định làm tôi thành ngôi sao sáng nhất trong đám người sao. Nói không chừng vừa lúc giúp cậu nhanh tìm được bạn gái đấy. Vệ Lam nhìn y, hơi cảm thán. Cùng một tuổi, con trai nhỏ của cậu cũng sắp đi mua được nước tương rồi. Vậy mà tôi, yêu đương tôi cũng chưa từng yêu, tranh lệch quá lớn. Vậy cậu phải nắm bắt chứ, cậu đừng có mỗi ngày nghe fan của cậu kêu cậu đệ đệ, thì cho rằng mình là đệ đệ thật đó, cậu đã trưởng thành, nên yêu đương. Cậu không hiểu, vệ Lam nghĩ nghĩ. Tôi có cảm giác tôi không có suy nghĩ tiêu cực gì với chuyện này, nhưng mà không có xúc động muốn yêu có phải độc thân lâu quá rồi đều sẽ như vậy chứ. Tôi không biết, Yến Thanh trì lắc đầu, dù sao tình huống của tôi là đặc thù, cũng phải tôi cũng không thể giống cậu kết hôn trước rồi mới tính đến yêu đương. Vệ Lam lắc lắc đầu, sầu, sầu giống vệ Lam còn có giang mặc thần, hắn sầu vì phát tiểu và bạn tốt của mình đều rất coi trọng hôn lễ của mình, một thằng hai thằng đều cảm thấy mình mới nên là phụ rể. Vô Hi hòa chúng ta chơi chung từ nhỏ đến lớn, lúc ấy đã nói rồi ai kết hôn trước thì tôi làm phụ dệt cho người đó. Liêu thư bác năm đó lúc nói câu đó tôi cũng ở đó. Tôn tầm, Liêu thư bác cậu thôi đi, lịch sử đen của cậu cần tôi nhắc nhở không? Ngược lại là tôi nè, là ban tốt trong giới của cả hai người, rõ ràng là tôi thích hợp hơn nhiều. Hơn nữa phụ dệt của Yến Thanh chỉ là vệ lam, vệ lam là minh tinh, tôi cũng là minh tinh, nhìn sao cũng là tôi thích hợp hơn. Nhậm tự phiền toái lúc này các anh trai có thể phát huy phẩm đức khổng dung nhường lê tốt đẹp nhớ rõ em là người nhỏ nhất trong cái nhóm này. Giang mặc thần, vô hy hỏa yến thanh trì không thể kiếm đủ bốn phụ rể sao. Nếu được thì chúng ta có thể tổ đội phụ rể á nha. Giang mặc thần, không được em ấy chỉ chọn vệ lam trừ vệ lam em ấy không có người bạn nào đặc biệt tốt khác bốn cậu rút thăm đi, rút được ai thì là người đó. Nhậm tự, trong nhóm này có ai có xung đột với vệ lam không? Chủ động rời khỏi đi chứ, mắc công gặp mặt lại xấu hổ. Liệu tư bác không có, tôn tầm không có. Vô Hy Hòa trong nhóm không loại đồ ngốc này, đến đây chơi đoán số đi. Cuối cùng, trong lúc thi đấu đoán số cũng không tính kịch liệt. Vô hi Hòa may mắn thắng tôn tầm, trở thành phụ rể của Giang Mạc Thần. Vô Hy Hòa, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Giang Mạc Thần, rút thời gian tới chỗ tôi thử quần áo, nhanh chóng. giải quyết vấn đề phụ rể xong giang mặc thần và yến thanh trì lại bắt đầu bận vấn đề khách khứa giang mặc thần rất coi trọng hôn lễ lần này nên liệt kê vài địa điểm hôn lễ để yến thanh trì lựa chọn yến thanh trì bỏ địa điểm bờ biển đầu tiên bởi vì giang mặc thần cầu hôn ở bờ biển cuối cùng do dự giữa khách sạn giang thị và lâu đài cổ vì thế giang mặc thần thay y làm chủ lựa chọn lâu đài cổ Khách sạn nhà chúng ta chỉ là lựa chọn cho đủ số, nếu em thích vậy sau này kỷ niệm kết hôn của chúng ta có thể tổ chức ở khách sạn. Yến Thanh Trì cảm thấy cũng được, vậy lâu đài cổ đi. Y cười một chút, nhưng mà cái địa điểm này có phải quá Mary Sue không? Đó đã là cái gì, vốn dĩ em chính là tiểu vương tử mà. Lời âu yếm của Giang Mặc Thần há mồm là ra. Vậy anh là cái gì? Ác Long ngoài lâu đài gờ. Anh không thể là kỵ sĩ của em sao? Giang Mặc Thần bất đắc dĩ Yến Thanh Trì nhìn hắn, "Nhưng mà em thích rồng." Giang Mặc Thần, "Vậy được rồi, rồng thì rồng vậy." Yến Thanh Trì cảm thấy bộ dáng không thể làm gì của hắn hơi thú vị, kéo tay hắn hỏi, "Vậy đã quyết định là lâu đài cổ đúng không?" Chương 191: Chính văn hoàn. "Ừm," Giang Mặc Thần đáp, "Chẳng qua hôn lễ của anh là chuyện lớn của nhà anh, nên chắc ba mẹ anh sẽ mời rất nhiều nhân vật trong thương giới, em không cần để ý." "Không sao, chuyện này rất bình thường." Dù sao với địa vị của Giang Gia ở thành phố X Giang Mặc Thần kết hôn không chỉ là chuyện lớn với Giang Gia còn là một chuyện lớn trong giới thương nghiệp đó giờ Yến Thanh Trì đều không cảm thấy hôn lễ của bọn họ sẽ là một cái hôn lễ nhỏ càng không cảm thấy hôn lễ của bọn họ chỉ có bạn bè thân thích. Người bên nhà em chắc không nhiều lắm đâu. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ thân thích bên nhà em ít cũng ít bạn bè nên lúc đó chắc không có quá nhiều người đến tham gia hình như mẹ em và mẹ anh đã sắp xếp ổn rồi. Ừ, mấy cái đó chúng ta không cần nhọc lòng, vậy chúng ta còn cần nhọc lòng cái gì? Yến Thanh Trì hỏi hắn, giang mặc thần nghĩ nghĩ, hay là chúng ta đi xem tiểu hoa đồng của chúng ta đi? Anh không nói em cũng quên mất, Yến Thanh Trì đi đến trước tủ quần áo mở tủ ra, lấy ra hai bộ quần áo. Hai ngày trước Âu Phục Nhi Đồng của hai đứa nhỏ đã đưa đến, em nhận rồi nói chờ Kỳ Kỳ tan học về cho nó thử, kết quả bị vệ lam cắt ngang nên quên mất vừa lúc cầm đi cho Kỳ Kỳ nghiên nghiên thử. Kỳ Kỳ và Nhiên Nhiên đang ở trong phòng khách luyện tập giải hoa Yến Thanh Khê làm cô giáo cho hai đứa. Lại hai con làm lại lần nữa, Nhiên Nhiên con chú ý xem anh khi nào anh con bắt đầu giải hoa thì con giải theo. Nhiên Nhiên gật đầu, dạ dạ, Kỳ Kỳ kéo nó về điểm xuất phát Yến Thanh Khê mở nhạc Kỳ Kỳ và Nhiên Nhiên cầm rổ nhỏ bắt đầu đi về phía trước lúc đi đến trước mặt Yến Thanh Khê Kỳ Kỳ mới lấy hoa trong rổ giải ra bên ngoài. Nhiên nhiên nhìn Yến Thanh Khê, vươn tay nhỏ không có cầm rổ, sung sướng phất tay với cô. Yến Thanh Khê nhìn mặt mày hớn hở của nó, bất đắc dĩ cầm tay nhỏ của nó. Cục cưng à, không phải kêu con nhìn anh sao? Sao lại phất tay với cô? Kỳ kỳ đứng một bên cười ha ha. Nhiên nhiên quay đầu nhìn bé, sau đó cũng cười. Em còn cười, kỳ kỳ trọt trọt cái chán nó. Em lại làm sai, không sai. Nhiên nhiên phản bác, sai rồi, không sai. Nhiên nhiên chết cũng không thừa nhận. Kỳ kỳ phồng quay hàm nghĩ nghĩ, sau đó kéo tay nhiên nhiên. Nhiên nhiên, em nghe anh nói nè, chút nữa anh kéo em đi, chờ lúc anh buông tay, em phải học theo anh giải hoa trong rổ ra ngoài, được không? Nhiên nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Dạ dạ, con chỉ biết nhanh đồng ý, dũng cảm đồng ý, chết cũng không hối cải. Hiển nhiên Yến Thanh Khê đã rất hiểu biết nhiên nhiên. Vậy làm lại nè, kỳ kỳ kéo nhiên nhiên về vị trí cũ còn không quên dặn dò nó. Em nhớ phải giải hoa nha. Giải hoa. Đúng vậy, giải hoa. Yến Thanh Khê mở nhạc hai đứa đi lại lần nữa, lúc đi đến trước mặt Yến Thanh Khê kỳ kỳ buông lòng tay, nhỏ giọng nhắc nhở Nhiên Nhiên. Phải giải hoa, giải thế nào nha? Nhiên Nhiên quay đầu hỏi bé. Thế này, kỳ kỳ cầm cánh hoa, giải ra. Nhiên Nhiên học theo cũng giải một trận. Đúng đúng, Yến Thanh Khê hưng phấn nói. Chính là như vậy, Nhiên Nhiên tiếp tục đi. Lục Yến Thanh trì và Giang Mặc Thần xuống lầu đã nhìn thấy trong phòng khách hai cục cưng mặc quần áo ở nhà một đứa một cái rổ hoa luyện tập giải hoa Nhiên Nhiên còn thường quay đầu nhìn kỳ kỳ xác định anh trai mình còn đang giải phải giải bao lâu nha Nhiên Nhiên nhỏ giọng hỏi thầm phải đợi hết nhạc kỳ kỳ nhỏ giọng trả lời nó Nhiên Nhiên phồng phồng quay hàm cảm thấy trò chơi này không vui chút nào nó vừa xoay đầu đã thấy Yến Thanh trì và Giang Mặc Thần hai mắt sáng ngời không giải hoa nữa cầm theo rổ nhỏ chạy đến chỗ hai người họ. Ba ba, sao chạy tới anh con còn đang giải hoa kìa, Yến Thanh trì nhéo nhéo mặt nó, Nhiên Nhiên vươn tay lấy một nhúm hoa trong rổ trực tiếp giải lên đầu y. Giải xong, Giang mặc thần nhịn không được bật cười, Yến Thanh trì giờ khóc giờ cười chọc chọc mặt nó. Chỉ có con là nghịch ngợm, không nghịch ngợm, Nhiên Nhiên không thừa nhận, con ngoan, con ngoan, trong nhà chỉ có con là nghịch ngợm nhất, Nhiên Nhiên chu chu mỏ quay đầu nhìn thấy kỳ kỳ đi đến, ngửa đầu hỏi kỳ kỳ. Em ngoan không? Kỳ kỳ cười tủm tỉm gật đầu, sơ sơ tóc nó. Ngoan, nhiên nhiên nhìn Yến thanh trì, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Anh cũng nói con ngoan, đó là anh con tốt với con, con mới không ngoan đó, anh con mới là ngoan thật sự. Nhiên nhiên hừ một tiếng, lại hỏi hắn, ba ba cầm cái gì trên tay vậy? Quần áo của hai đứa tới đây, các con thử xem. Yến Thanh Trì và Giang mặc thần thay quần áo cho hai đứa, nghiên nghiên mặc xong lập tức phải soi gương, bịch bịch bịch chạy lên cầu thang Yến Thanh Trì đi theo nó lên lầu, chỉ thấy nó đứng trước gương to nhìn trái nhìn phải, sau đó quay đầu nhìn lại Yến Thanh Trì. Con đẹp, Yến Thanh Trì cười cười, đúng vậy con đẹp, ba ba cũng đẹp, con lại nói ngọt, nghiên nghiên ôm chân y hỏi y, ba ba con có ngoan không á? Yến Thanh Trì nhìn nó ôm chân mình làm nũng, trong lòng nhịn không được phát ngọt y khom lưng ôm nhiên nhiên lên, hôn hôn mặt nó. Ừ, con ngoan, nhiên nhiên được đáp án mình muốn rồi, cũng sắp lại gần hôn y, cười khanh khách nói, ba ba cũng ngoan. Còn phải nói, ba ba là tốt nhất, nhiên nhiên thừa kế hoàn hảo thái độ biết nghe lời của Giang Mặc Thần với Yến Thanh Trì cũng không hỏi y vì sao trực tiếp sửa lời nói, ba ba là tốt nhất. Yến Thanh Trì cười hôn nó một chút, bé đáng yêu. rất nhanh kỳ kỳ và giang mặc thần cũng lên đây bé mặc nguyên một bộ lễ phục thậm chí còn mang thêm một đôi giày da nhỏ yến thanh khê vừa mới khen bé đẹp ở dưới lầu xong bé hơi ngượng ngùng hỏi yến thanh trì đẹp không yến thanh trì còn chưa kịp trả lời nghiên nghiên đã vỗ tay nói đẹp đẹp yến thanh trì bật cười nhìn về phía nghiên nghiên ở trong lòng mình còn đúng là vua cổ động nhí mà nghiên nghiên cười tuồng tìm hai tay còn nắm ở bên nhau yến thanh trì nhìn kỳ kỳ trả lời bé Đẹp giống như hoàng tử bé. Còn cũng giống hoàng tử bé. Nhiên nhiên nói. Đúng vậy. Hai con đều là hoàng tử bé. Y buông nhiên nhiên xuống. Sau đó đặt nhiên nhiên và kỳ kỳ trước gương. Rất thỏa mãn nhìn hai đứa nhỏ trong gương. Hai hoàng tử bé. Tận ba. Giang mặt thần nhìn ba người bọn họ. Hắn đứng dựa vào tường. Mặt gương cũng không chiếu ra hình ảnh của hắn. Trong mắt hắn mang theo ý cười. Nhẹ giọng nói. Trong gương có tận ba hoàng tử bé. Ngày 30 tháng 9. Hôn lễ được cử hành chính thức ở lâu đài cổ nước E, phần lớn khách quý tham dự hôn lễ là người có tiếng trong thương giới, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần cũng không mời quá nhiều người trong giới giải trí, chỉ phát thiệp mời cho bạn bè thân thiết trong giới. Bọn họ không mời truyền thông, chỉ đăng một tấm ảnh kết hôn của hai người trên Weibo, xem như báo cho mọi người một tiếng. Kỳ kỳ và nghiên nhiên làm hoa đồng, nhanh chóng làm cho khách quý trình diện chú ý, mọi người khe khẽ nói nhỏ hỏi hai đứa bé này là ai. Vì sao lại để hai bạn nhỏ kém nhau nhiều tuổi như vậy cùng làm hoa đồng? Vừa suy đoán quan hệ của hai đứa với Giang mặc Thần và Yến Thanh trì Nhưng mấy đó, bản thân hai tiểu hoa đồng cũng không biết bọn họ mặc âu phục nhỏ tinh xảo bước từng bước đi đến trước mặt hai ba ba của mình, giải cánh hoa hồng đỏ rơi xuống mỗi một bước chân đến tương lai của bọn họ. Yến Thanh Trì cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, nhưng lại mang theo một loại yên lặng hiển nhiên, y và Giang Mặc Thần đi qua thảm đỏ thật dài, đi tới trước mặt người chủ hôn, y nhìn Giang Mặc Thần từng khung cảnh trong quá khứ nhanh chóng xẹt qua cuối cùng như ngừng lại trong khoảnh khắc hắn cầu hôn mình. Vệ Lam đưa nhẫn lên, Giang Mặc Thần lấy ra cầm tay Yến Thanh Trì, chậm rãi đeo vào. đây là hai người bọn họ cộng đồng thiết kế nhẫn cưới ở phía trước cầu hôn kia đúng đúng giới cơ sở thượng tiến hành rồi rất nhỏ cải tiến trở nên càng thêm ngắn gọn hào phóng một ít yến thanh trì nhìn nhẫn phảng phất lại nghe được giang mặc thần hỏi y em đồng ý kết hôn với anh cùng sống với nhau cả đời không y không tiếng động gật đầu đồng ý vô hì hỏa đưa chiếc nhẫn của giang mặc thần lên đưa cho y yến thanh trì cầm lấy kéo tay giang mặc thần mang lên cho hắn Tất cả quá khứ tại giờ khắc này, cuối cùng cũng có một dấu chấm trọn vẹn, rồi tiếp tục một hành trình mới. Giang mặc thần nhìn Yến Thanh chỉ ôm lấy y, trong tiếng vỗ tay của mọi người hôn môi y. Giang tinh thần và Yến Thanh khê vươn tay che kín mắt của hai cục cưng. nhiên nhiên kéo tay của Yến Thanh khê hỏi cô, cô ơi, vì sao che mắt con vậy? Con muốn nhìn ba ba, bây giờ con không thể nhìn, lát nữa rồi nhìn. Vì sao vậy ạ, nhiên nhiên không rõ. yến thanh khê nhìn hai người đang hôn môi hâm mộ nói bởi vì con còn quá nhỏ kết thúc hôn lễ khách khứa tùy ý đi hay ở yến thanh trì và giang mặc thần đã vào động phòng từ sớm chắc là vì cảm giác nghi thức hôn lễ đêm nay không hiểu sao hai người đều hơi kích động làm rất nhiều lần lúc động tình giang mặc thần vừa hôn yến thanh trì vừa không ngừng thấp giọng nói bên tai y anh yêu em yến thanh trì ôm hắn áp sát vào cổ hắn cọ cọ Từ một tiếng hôn lỗ tai hắn nhẹ giọng nói em cũng yêu anh. Sáng hôm sau hai người đều dậy trễ yến thanh trì nhìn dấu vết trên người mình quả thật không thể tin được y nhìn giang mặc thần không thể tưởng tượng được nói em nhớ rõ em không bạc đãi anh mặc biểu hiện của anh giống như đã lãnh chứng nhiều năm nhưng mỗi ngày em đều thanh tâm quả dục không cho anh chạm vào vừa được khai trai anh hận không thể trực tiếp bổ sung cho đủ số lượng nhiều năm. Giang mặc thần ôm y vào lòng mình, ôn hòa nói, đâu giống được anh là đặt thành tâm nguyện, khó kìm lòng nổi. Anh bị dính ngải tét đi, điên cuồng động dục thì có. Em biết cái gì là dính ngải tét đi không? Giang mặc thần nhìn y, là như thế này. Nói xong, Giang mặc thần ôm y, dưới ánh nắng kiều diễm tươi đẹp sáng sớm, lại bắt đầu ôn nhu lưu luyến từ thể xác đến tinh thần. Thời tiết nước e rất tốt tuần trăng mật của hai người cũng bắt đầu từ nơi này. Bọn họ cùng đến những điểm du lịch chứ danh còn đặc biệt kêu xe về chấn nhỏ lúc ấy bọn họ quay chương trình, ngắm buổi biểu diễn quang ảnh dưới ngọn hải đăng khiêu vũ cùng nhau dưới âm nhạc. Bọn họ cùng đi ngắm cực quang, ngắm phong cảnh đất đai ở một đất nước xa lạ, nhảy dân vũ bên lửa trại cũng ngắm chim hoa cá trùng chưa bao giờ nhìn thấy trong rừng cây. Bọn họ xuất phát từ quốc gia này, lại dừng lại ở một quốc gia khác hưởng thụ thời gian trầm chậm êm đềm thuộc về hai người, lại ngồi máy bay, bay đến thành phố tiếp theo. cuối cùng bọn họ về lại hòn đảo nhỏ lúc giang mặc thần cầu hôn hai người lặng lặng đi trên bờ cát sọc theo bờ biển giang mặc thần hỏi y thích nơi này yến thanh trì lắc đầu là thích chuyện từng xảy ra ở nơi này giang mặc thần đã hiểu mỉm cười nói vậy xem ra là thích anh yến thanh trì không phản bác chỉ hỏi hắn trong nhiều chỗ chúng ta đã đi qua anh biết em thích nhất là chỗ nào không không phải nơi này sao yến thanh trì dừng bước giang mặc thần quay đầu nhìn y chỉ thấy y đi về phía trước một bước đứng trước mặt hắn là chỗ này bây giờ y nhìn giang mặc thần là bên cạnh anh giang mặc thần cảm thấy đột nhiên tim mình đập lỡ một nhịp hơi giật mình rồi lại ngăn không được chút nhu tình nổi lên hắn vươn tay ôm lấy yến thanh trì thấp giọng nói trùng hợp quá anh cũng vậy mặt trời chậm rãi lặn xuống ánh chiều tà nhiễm đỏ hơn phân nửa hải vực như một cánh đồng hoa hồng sán lạn yến thanh trì đụng đụng giang mặc thần Mau nhìn kìa, mặt trời lặn, Giang Mặc Thần quay đầu, chỉ thấy mặt trời đang từng chút từng chút hạ xuống trong biển không thấy cuối. Yến Thanh Trì nắm tay hắn, nhẹ giọng nói, "Bây giờ chúng ta đã xem qua mặt trời mọc, mặt trời lặn trên biển, còn có mặt trời mọc, mặt trời lặn trong núi." Giang Mặc Thần quay đầu nhìn y, ôn hòa nói, "Sau này chúng ta sẽ nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn ở nhiều nơi khác nữa." Yến Thanh Trì gật đầu, mỉm cười nói, "Ừm." Y nhìn giang mặt thần, trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bờ cắt bọn họ đi qua, để lại hai hàng giấu chân sâu sâu cạn cạn trình trình tề tề, rậm rạp giống như thời gian nhỏ vụi. Yến thanh trì nhìn, nghĩ tới thật lâu trước kia cha nuôi y đã từng nói với y. Ở bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ nơi nào, vĩnh viễn đừng sợ hãi, dũng cảm tự tin kiêu ngạo đi về phía trước. Con phải tin tưởng phía trước có ánh sáng, con phải tin tưởng con có thể thẳng tiến không lùi, như vậy. Ngẫu nhiên khi con dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau, con sẽ phát hiện, con đường con đi qua, đều sẽ biến thành tài phú và bảo tàng thuộc về con. Yến Thanh chỉ nhìn quá khứ của mình, nắm giang mặt thần nắm tài phú và bảo tàng thuộc về mình, mỉm cười nói, đi thôi. Sau đó tâm tình sung sướng cất bước đi, sóng biển cuồn cuộn không ngừng, lấp đầy dấu chân của bọn họ, mang dấu vết của bọn họ đi, tựa như kết thúc quá khứ, pha loãng thời gian chậm rãi biến thành hồi ức. mà tương lai vừa mới bắt đầu chính văn hoàn phần tám tới đây là hết chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện com